Lâm kiến quốc vừa lên tới liền yêu cầu ứng vãn hồi lâm ra. Ứng vãn vừa nghe, nhạt nhạt cười ra tiếng, ngài lời này nói, không biết người thật đúng là cho rằng ta cùng ngài ra có quan hệ gì tới. Lâm kiến quốc ngữ khí cũng không như lâm ra những người khác, tương phản, còn thực bình thẳng nói, ngươi trước sau là ta lâm kiến quốc cháu gái, lá dụng về tội ngươi ở bên ngoài lưu lạc hơn 20 năm, chẳng lẽ liền không trở về đến lâm ra sao? Ngươi trở lại lâm ra tới. Ta sẽ làm người học tập qua tay lâm ra sự tình, ngươi cả đời này có thể có càng tốt tiền đồ, không đáng đại ở cái kia ở nông thôn địa phương. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, cũng có thể tiếp tục thu các ngươi tiết mục, ra ra là sẽ không ngăn trở. Ứng ban kiên nhẫn nghe hắn nói xong, khẽ cười một tiếng, ngươi muốn biết ta cùng tư luật là cái gì quan hệ. Như vậy đơn giản trực tiếp, ngược lại làm lâm kiến quốc ngẩm miệng một chút. Ngươi không cần suy đoán cái gì, ta cùng tư luật đích xác nhận thức. Nhưng ta cùng tư luật quan hệ cũng dùng không đến ngươi lâm ra trên người đi, với ta mà nói, ta cùng lâm ra một chút quan hệ đều không có, lâm lão tiên sinh, ngươi nên hiểu được điểm này. Nàng nói lời này bình đạm mà lại là nhạt chỉ là ở trình bày một sự thật. Nàng lại cười nói, ngươi tôn tử đắc tội tư luật chính là sự thật, ngươi không cần lại ôm từ ta trên người cùng tư luật đánh hảo quan hệ mục đích, hắn là sẽ không xem điểm này. Ta sở dĩ tiếp ngươi này một hồi điện thoại cũng là vì cùng ngươi nói rõ ràng, ta và ngươi cũng không quan hệ, về sau các ngươi lâm ra người điện thoại, ta cũng sẽ không lại tiếp. Lâm Kiến Quốc nghe thấy nàng lạnh lùng như thế nói, có chút hơi hơi tức giận, ta biết ngươi có bán khí, ngươi đơn giản chính là đoán ngươi ba mẹ làm những cái đó sự tình, bọn họ là hồ đồ, nhưng ngươi trước sau là lâm ra người, bọn họ cho ngươi sinh mệnh, đây là sự thật, ngươi không thể như thế bất hiếu. Bất hiếu, ứng bán du mắt, Nếu ngươi chỉ chính là sinh hạ tới liền tặng người, kết quả ngươi nọ nửa đường đem ta bán, hại ta thiếu chút nữa chết ở nửa đường thượng cũng là đối ta coi ân nói, ta thật đúng là khó mà nói cái gì. Người nhà của ta chỉ có một, hắn là ta ra ra ứng hả, hắn đã qua đời, ngươi muốn rõ ràng điểm này, lâm láo tiên sinh, ta hiện tại cũng lười đến nghe ngươi nhiều lời, ta chỉ khuyên ngươi một câu, tốt nhất không cần làm dư thừa sự tình, đây là ta cuối cùng một lần kiên nhẫn. Vì tỏ vẻ ta đối với ngươi lão nhân già tôn trọng, ngươi có thể trước quả điện thoại. Lâm Kiến Quốc cứng lại, ngươi. Ứng vãn, xem ra ngươi không nghĩ quả, kia vẫn là ta trước treo đi. Nàng nói xong câu đó, dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại. Nghe thấy trong điện thoại mặt manh âm, Lâm Kiến Quốc trầm khuôn mặt, không có lại đánh qua đi. Ứng vãn là như thế nào biết năm đó sự tình. Nàng năm đó chỉ là cái em bé, sự tình gì đều không rõ ràng lắm lại có thể biết này đó bí ẩn. Tới làm tiền lâm ra người kia hắn cũng rõ ràng, nhưng mà trừ bỏ đưa tiền bọn họ tìm không thấy thực tốt phương thức. Ứng vãn sự tình thật là cái bom không hẹn giờ, nếu là đem nàng bị vứt chân tướng nói ra đi, lâm ra sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cũng đều quái kia không nên thân nhi tử cùng con dâu, làm việc hoàn toàn không suy xét. Một cái nữ nhi cũng là dưỡng, hai cái nữ nhi cũng là dưỡng, bọn họ lâm ra lại không phải nuôi không nổi. Một hai phải đem người tạo. Nghĩ vậy, Lâm Kiến Quốc mặt mày có chút lệ. Mấu chốt là trung gian có cái không thể hiểu được tư luật, hẳn nếu cùng ứng bán nhận thức, Lâm Kiến Quốc hiện tại không bỏ được chặt đứt ứng bán này tuyến, rồi lại không dám làm dư thừa sự tình. Vẫn là, có chút khó làm a chương 199 mở họp, ứng bán gọi điện thoại thời điểm Từ Tiếu cùng Lâm Mị cũng đã thương lượng hảo. Từ Tiếu còn nghe Lâm Mị nói hôm nay phát sinh sự tình nhìn không được toàn thành một quả tranh tinh. Thật quá đáng, không nghĩ tới lâm mị hiện tại đều là cùng những cái đó đại lao đã gặp mặt người. Nàng đời này cũng không biết có hay không cái này vinh hạnh cùng đại lao thấy một mặt, càng miễn bản ăn cơm. Ứng văn tử trong phòng ra tới thời điểm, nàng hỏi lâm mị, ngươi có tân dép lê sao? Có có. Lâm mị ngày thường không có việc gì làm, trong nhà mặt khách nhân dép lê vẫn là mua nhiều bị. Nàng một mặt đi cấp ứng văn tìm ra, Một mặt lại nói, bàn chải đánh răng những cái đó đều có tân, ngươi nếu là còn có cái gì thiếu, ngươi cùng ta nói, ta gọi điện thoại làm ta trợ lý đưa lại đây. Ứng vãn, không có gì thiếu, cứ như vậy đi, ngươi ngày mai liền phải tiến tổ. Hảo hảo đóng phim. Nghe thầy ứng vãn những lời này, Lâm Mị không biết như thế nào cảm thấy ra đầu có chút tê dại, sẽ sẽ Nàng khẳng định hảo hảo đóng phim, tuyệt đối không thể cô phụ này bộ đại chế tác. Bằng không nàng chính mình đều không tha thứ chính mình. Từ thiếu ở bên cạnh nhìn ngày thường bị người phùng đại minh tinh này phó quy quy củ củ bộ ráng, không cấm xì một tiếng cười ra tiếng tới. Ứng bán đi phòng tắm tiến hành rửa mặt về sau, lâm mị đi tới trừng mắt nhìn liếc mắt một cái từ thiếu người cười cái gì? Từ thiếu ha ha ha ha có phải hay không thực khẩn trương? Tốt xấu ứng bán cũng là cái giáo thụ. Vừa rồi kêu bộ dáng nàng thế nhưng thật sự nhìn ra một chút lao sư đối học sinh cái loại này miệng lưỡi. Hảo hảo đóng phim. Ngươi hiện tại áp lực cũng rất lớn đi. Ngươi ngấm lại ngươi nếu là không hảo hảo trụ ngươi đến nhiều ném ngươi muội muội mặt. Lâm mị. Thượng tiết mục thời điểm người khác còn lo lắng ứng văn ném lâm mị mặt. Nhưng hiện tại lâm mị liền sợ một cái không cẩn thận ném ứng văn mặt. Đặc biệt là biết như vậy nhiều đại lão còn ở sau lưng chú ý bọn họ. Lâm mị liền cương không được. Đóng phim cũng muốn làm đến tốt nhất, bằng không khác đại lao xem tivi thời điểm, nàng chỉ là tưởng tượng đến đây là ứng vãn cái kia tỉ tỉ đi, ai ra kỹ thuật diễn thật kém, các nàng thật là tỉ muội. Như vậy cùng loại cảnh tượng liền ra đầu tê dại. Từ tiêu thấy nàng khẩn trương bộ dáng, cũng là cười không được, sau đó nói, hành đi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, cũng không cần tưởng quá nhiều, sáng mai chúng ta còn muốn đi sân bay đâu. Ngươi hỏi một chút ứng Vãn có phải hay không sáng mai trở về, đến lúc đó có thể cùng chúng ta cùng đi sân bay a. Lâm Mị gật gật đầu, nàng lại đây hỏi hỏi ứng Vãn, "Vãn Vãn, ngày mai ta đi đoàn phim bên kia, chúng ta muốn hay không định không sai biệt lắm thời gian, đến lúc đó cùng đi sân bay, ta đưa ngươi." Ứng Vãn xoa nha, sau một lúc lâu mới nói, "Các ngươi đi trước, ta buổi chiều trở về, buổi sáng có chút việc." Bạch Nhai thông tri nàng một cái lâm thời hội nghị. Chủ yếu là nói vãn đằng hợp tác sự tình, mấy cái tập đoàn tài chính cao quản đều sẽ tới, nàng hiện tại nếu ở, vừa lúc liền đi thăm ra. Lâm Mị không biết, chỉ ân một tiếng, vậy ngươi vội xong về sau đi trở về cho ta cái điện thoại. Ứng vãn vội sự tình khẳng định cùng nàng vội không giống nhau, nàng sáng suốt không có hỏi nhiều. Ngày hôm sau Lâm Mị sáng sớm liền cùng từ tiếu còn có chính mình trợ lý cơi chiếc xe đi sân bay, hỏi làm ứng vãn nghỉ ngơi tốt. Nàng đem trong nhà mặt mật mã đều nói cho ứng vãn. Ứng vãn hội nghị ở sáng sớm 10 giờ chung. Vãn đẳng tập đoàn tổng bộ liền ở đế đô, nhưng nói thật, nàng cùng bạch nhai khai sáng công ty lâu như vậy, nàng đi công ty số lần một bàn tay đều số đến lại đây. Trước kia mở họp đều là video hội nghị. chương 200 hoa hòe loẹ loẹt. Vãn đẳng tổng bộ ở vào đế đô nhất hoàng kim đoạn đường, áp đảo chung quanh sở hữu cao lầu, là tối cao một tòa cao Úc. Ai đều biết vãn đẳng đặc thù địa vị, tuy nói sau lưng buộc không biết, nhưng đây là quốc gia phi thường tín nhiệm xí nghiệp. Rốt cuộc hiện tại hoa hạ khoa học kỹ thuật Internet tiến bộ vượt bậc phát triển, cơ bản đều cùng vãn đẳng thoát không được quan hệ. Vãn đẳng chân chính chủ nhân đến tổt cùng là ai, kỳ thật đã không có bao nhiêu người tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì đến nàng tình trạng này, rốt cuộc là ai mới là lão đại không quan trọng, dân chúng bình thường là căn bản không có con đường được biết. Hôm nay vãn đẳng tổng bộ cũng phi thường bình tĩnh, đi làm thời gian, lầu một đại sảnh giống nhau lui tới đều là phi thường quan trọng khách hàng. Ứng vãn lần trước tới thời điểm đi chính là ngầm bãi đỗ xe trực tiếp thượng quản lý tầng thang máy, lần này liền không sao cả. Trên người nàng mang theo một chương thẻ thông hành, là vãn đẳng ở toàn thế giới sở hữu địa phương đều có thể sử dụng thẻ thông hành. Nàng có thể đi chỉ cần là thuộc về vãn đẳng sản nghiệp bất luận cái gì một chỗ. Nàng hôm nay ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, màu đen hưu nhàn quần dài, giày thể thao. Đây là nàng tương đối thích ngắn gọn trang điểm, chủ yếu là phương tiện, hơn nữa nàng trưởng kỳ ở tại nông thôn, bản thân cũng không thích hợp xuyên quá phiền thoái quần áo. Tóc cũng bị chắt lên, thoạt nhìn bộ dáng tinh xảo lại thoải mái thanh tân, hoàn toàn là cái làm người trước mắt sáng ngời tươi mát đại mỹ nhân. Cũng dễ dàng làm người cảm thấy, nàng tựa hồ là từ bên ngoài tới chơi. Ứng văn tư liệu chỉ có bên trong cao quản mới có, từ bên ngoài đi vào vãn đẳng tổng bộ đại lâu bên trong khi, tương lai phong cách 10 phần lầu một tiếp đãi đại sảnh. mênh mông bát ngát nùng liệt đạm màu ngân bạch cho người ta một loại như là bước vào tương lai thế giới cảm giác. Đây cũng là vãn đẳng chủ đánh phong cách, lấy khoa học kỹ thuật tiến bộ là chủ đề. Nàng tiến bảo khi, không ai cản nàng, đại khái cho rằng nàng là tới cố vấn sự tình gì. Muốn đi vào thang máy bên kia. Ở bên ngoài liền sẽ bị trạm kiểm soát an kiểm khẩu ngăn lại chỉ có soát tạp mới có thể qua đi bên cạnh còn có trước đài cùng đặc can thủ, phòng ngừa bất luận cái gì người sống xâm nhập trước đài vẫn duy trì nho nhã lễ độ mỉm cười bất quá hiện tại người vốn dĩ liền không nhiều lắm đi làm đều đúng chỗ thấy ứng vãn tiến vào khi lâu một đại sảnh người cơ bản đều đem ánh mắt xoay lại đây có người cảm thấy nàng quen mắt chủ yếu là nhận ra nàng là cùng Lâmị Thượng tiết mục ứng vãn còn có người thuần túy là cảm thấy nàng xinh đẹp. Ứng vãn đi tới an kiểm bên miệng, lấy ra màu đen kim loại tấm cả soát một chút. Tức khắp gian, toàn bộ lầu một đại sảnh xuất hiện một đạo khoa học kỹ thuật cảm mười phần trí năng ai giọng nữ, mang theo một loại vâu ngần chống trải, hoan nênh, bụt. Liên này một câu, vang vọng toàn bộ lầu một đại sảnh. Tức khắp gian, trước đại ý cười đều cứng lại rồi. Cơ hồ mọi người đều bị này đột nhiên một tiếng cấp chấn ốc. Bọn họ đương nhiên biết đây là cái gì, cái này giọng nữ, chỉ có ở chân chính đại lao bản xuất hiện thời điểm, mới có thể vang lên tới. Nay từng là phó tổng ở công ty thượng nói qua vấn đề, mặc kệ đại lao bản xuất hiện ở đâu, chỉ cần nàng xuất tạp, vãn đằng ai đều sẽ phân biệt ra tới, do đó làm ra tỏ vẻ. Cũng có thể đủ làm người nháy mắt biết thân phận của nàng, miễn cho mắt quẻ không quen biết đại lao bản. Nay một đạo trí năng nhu hòa giọng nữ. Cũng ở toàn bộ đại lâu văng lên. Trong phút chốc, cả tòa đại lâu đều sôi trào. Bột tới, bột tới. Ta thiên, ta sinh thời cư nhiên gặp được bột. Á á á ngọa tàu, nhanh lên trở lại công tác cương vị thượng, bột tới cha cương. Mà lâu phía dưới ứng vãn qua an kiểm khẩu khi, hơi hơi nhíu hạ mày. Hắn khi nào lại chỉnh cái này mệnh lệnh. Hoa Huệ lòe lòe. Trưng hai một người, xứng đôi. Ứng vãn bước qua an kiểm khẩu lúc sau, những cái đó trước đài cũng không phải thật sự toàn bộ hành trình tròn váng. Phản ứng tốc độ cũng so thường nhân mau cơ hội là theo bản năng không người chào, bột sớm. Bột chào buổi sáng. Hoan nên đi vào công ty, bột. Không ai đưa ra dị nghị, nàng cầm kia trương tạp đi vào công ty, cũng đã không cần bất luận cái gì dị nghị. Mọi người đều sợ ngây người. Nay trong đó chính là có người xem qua phát sóng trực tiếp tiết ngủ. Ứng vãn đơn giản đối bọn họ gật gật đầu xem như đáp lại, đi tới thang máy biên về sau trực tiếp cưới thang máy, lên lầu đi. Chờ nàng đi rồi, một cái trước đài đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, ngữ khí run rẩy, tà tiên. Quá tuổi trẻ, chính yếu chính là quá tuổi trẻ. Cao tầng tư liệu chỉ có cao tầng có thể xem, mọi người ai không có nghĩ tới vãn đẳng chân chính chủ tịch sẽ là bộ ráng gì, thậm chí là trong truyền thuyết bá đạo tổng tài cũng đúng. Rốt cuộc phó tổng liền rất bá đạo tổng tài, đáng tiếc tráng miên tàu hôn. Nhưng là không ai nghĩ tới, sẽ là như vậy tuổi trẻ, như vậy tuổi trẻ nữ 2A. Thoạt nhìn so với bọn hắn còn trẻ, cư nhiên cũng đã là chủ tịch. Có một cái nhân viên công tác càng là Hoa Dung thất sắc, ta thiên, đó là... Đó là Lâm Mị muội mội A mấy ngày hôm trước buộc còn ở phát sóng trực tiếp, nói là Lâm ra mất tích nhiều năm nữ nhi, kết quả... Lúc ấy làn đạn một thủy nói nhân ra là mất tích nhiều năm người, ở nông thôn lớn lên, không có văn hóa không có bằng cấp, còn không có thân phận. Kết quả hiện tại liền, biến thành vãn đẳng chủ tịch. Bột như vậy ngữ bức, lâm ra người biết không. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là trợn mắt há hốc mồm. Ứng vãn lên lầu, toàn bộ tầng lầu đã hoanh động nhưng mà ứng vãn cũng không sẽ đi mặt khác tầng lầu. Nàng trực tiếp đi tới bạch nhai văn phòng, liền thấy bạch nhai đứng ở nơi đó. Còn đối với nàng thập phần khách khí cười, làm một cái thân sĩ lễ, thế nào, bột, có hay không cảm giác được ta vì người tỉ mỉ thiết kế thanh ý, ta nghĩ tới rất nhiều lần, lấy cái này phương thức tới tuyên cáo thân phận của ngươi, quả thực hoàn mỹ. Ứng vãn, ngươi không cảm thấy hoa hòe loẹ loẹn. Nào hoa hòe loẹ loẹn. Bạch ngai lông mày một dự, kiên quyết không đồng ý ứng vãn cách nói, cái này kêu tương lai cảm, cái này kêu cao lớn thượng, chúng ta vãn đẳng tập đoàn. Chỉ có ngươi mới có cái này đãi ngộ, ngươi ngấm lại ngươi vạn năm không tới công ty, chúng ta tập đoàn trừ bỏ quản lý nhân viên ai biết ngươi là lao đại. Ta không cho ngươi thiết kế rõ ràng điểm, như thế nào để cho người khác biết ngươi chính là chúng ta tập đoàn lao đại. Liên phải liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, miễn cho phát sinh cái gì cầu hết sự tình, tuy rằng ta tin tưởng chúng ta chiêu người đều là cao tố chất. Hắn lại là đột nhiên rơ tay nhưng, ngươi là ai? ngươi chính là toàn thế giới độc nhất vô nhị siêu cấp thiên tài, ngươi, sướng đôi. Ứng vãn, ta cảm thấy ngươi như là ở biểu diễn một hồi hài kịch. Bạch ngai lau lau mặt, này đó đều không quan trọng, lập tức liền phải mở họp, tư liệu ta cũng cho ngươi bị hảo, nếu ngươi tới cũng tới rồi, muốn hay không đi phía dưới trang nghỉ việc, nhìn xem chúng ta tập đoàn công tác bầu không khí. Ứng vãn lắc đầu, không cần, ta mở họp xong buổi chiều liền đi. Ở nông thôn còn có điều cầu đâu? Chết đói làm sao bây giờ? Bạch Ngai Tập đoàn không bằng ngươi cầu quan trọng sao? Ứng bạn ngước mắt xem hắn hơi có chút không thể tưởng tượng Ta ngày thường cũng không phải không xử lý sự tình Này không còn có ngươi sao? Ngươi thế nào cũng phải làm ta đãi tại đây làm cái gì? Bạch Ngai hừ lệnh một tiếng Tính Ta quản không được ngươi Chúng ta vẫn là mở họp đi Mở họp xong còn có cái quyết định muốn ngươi làm Về nước ngoài SX phòng thí nghiệm, bọn họ trước mắt phát hiện một cái nghiên hạng mục rất có giá trị, nhưng yêu cầu đại lượng tài chính liên tục rót vào. chương 2021 tuần siêu nghỉ dài hạng kỳ. Ứng bán nghe xong, ân một chút. Bọn họ yêu cầu nhiều ít tài chính. Bạch Nhai tính ra một chút, cho ta hội báo chính là ước chừng muốn 50 trăm triệu. Ứng vãn vậy điều đi, từ ta chính mình tài khoản thượng điều 50 trăm triệu qua đi. Nàng có bao nhiêu tiền? Nàng là thật sự không biết. Chẳng sợ nàng trí nhớ cùng số học đều thực hảo, nhưng toàn thế giới đều ở liên tục không ngừng kiếm tiền, còn có chính mình độc quyền phí. Nàng có tiền tới rồi cái nào nông nỗi, đã làm người vô pháp tưởng tượng. Vài tỷ đối với bọn họ tới nói, đều chỉ là một số tự. Bạch Nhai so một cái ok thủ thế, bắt đầu chuẩn bị hội nghị sự tình. Lần này hội nghị có mấy cái nước ngoài mặt khác tập đoàn cao tầng, còn có một ít muốn khai video hội nghị. Bọn họ đã sớm biết ứng vãn thân phận, bất quá cũng có một ít là tân tuổi trẻ cán bộ. Chỉ có tiến vào trung tâm vòng mới có thể biết ứng vãn thân phận, nhìn thấy ứng vãn khi ở trong lòng mặt thẳng hô thượng đế này cũng quá tuổi trẻ. Hoa hạ như thế nào sẽ ra như vậy một cái đáng sợ siêu cấp thiên tài. Tuy rằng trong lòng thực khiếp sợ, trên mặt lại không hiện, mở họp trong quá trình cũng phát hiện, thiên tài không phải không có nguyên nhân, nói chuyện ngự khí mau tựa như súng máy dường như, đảo không phải hướng. Mà là tốc độ quá nhanh, lưu sướng lại tự nhiên. Càng khủng bố chính là về số liệu tin tức nàng căn bản không cần xem tư liệu, hỏi nàng cái gì đều có thể trực tiếp nhanh chóng đáp đi lên, một chút do dự thời gian đều không có. Có cái cao tầng tuổi lớn nhớ số liệu không đúng chỗ, bị ứng ban vấn đề thời điểm còn lật xem tư liệu, ứng văn trực tiếp nói cho hắn ở đâu một tờ nào một loạt. Mọi người, đây là đến từ thiên tài uy hiếp lực. Họ xong còn có mấy cái cao tầng lao mồ hôi, không thể không nói, tuổi còn trẻ, cho người ta áp lực quá lớn. Không phải kia thân bày mưu lập kế khí thế, còn có đến từ các phương diện tuyệt đối nghiên áp. Khai xong sau bạch ngai đưa ứng vãn đi sân bay, không cấm khẽ cười nói, cùng ngươi mở học kỳ thật rất nhiều người đều không ớn, mỗi lần cùng ngươi mở họp thời điểm đều cảm giác là đến từ chỉ số thông minh một lần nghiền áp cùng tàn sát. Ứng vãn, ta đã đem số liệu nói cũng đủ rõ ràng. Bọn họ không cần có đặc biệt tác lực. Tới rồi sân bay thời điểm, Bạch Ngai nói, lần sau ngươi muốn tới nói trước tiên cùng ta nói, ta phải phi cơ đi tiếp ngươi à, nếu không ở thôn hoa dương bên kia trực tiếp cho ngươi tu cái sân bay thế nào. Tình ngươi còn mỗi lần đều phải đến trong thành mặt đi ngồi máy bay, ta nghe nói các ngươi bên kia mà còn tương đối thiên. Ứng vãn, ngươi sự thật nhiều. Bạch Ngai, hành đi, hiện tại đã ngại hắn sự thật nhiều, hắn trong lòng căm dận tưởng. Suy nghĩ lại nói, ngươi phát sóng trực tiếp tiết mục ta cũng xem xong rồi, mỗi ngày không phải tước củ cải chính là chồng chọn, bút, ngươi muốn chồng chọn ngươi phải hảo hảo loại, loại ra cái kết quả tới, nói cách khác ngươi liền cho ta hồi công ty hảo hảo đường ngươi láo bản. Ứng ban liếc mắt nhìn hắn, ngươi quản ta, không nói ngươi trước vội này một năm, chờ ta trở về liền cho ngươi nghỉ sao. Chuyện khác ta biết ngươi chưa bao giờ sẽ không người nhưng chuyện này ta tổng cảm thấy ngươi ở khung ta. Ta muốn cái khẳng định trả lời, chờ ngươi một năm sau trở về, ngươi tính toán cho ta phóng dài hơn giả. Ứng vãn một tuần. Bạch ai, ngươi là người sao? Này chương sao? Một tuần không dài sao? Ứng bản như như mày, phá lệ nghiêm túc, ngươi phải biết rằng ta trước kia chính là cơ bản không buông tha giả. Nàng công tắc căn bản là không biết cái gì gọi là nghỉ, khả năng ngẫu nhiên nghỉ ngơi cái nửa ngày, một tuần ở trong mắt nàng đã là siêu nghỉ dài hạn. Bạch ngai, ngươi nói những lời này phía trước có hay không nghĩ tới ngươi lần này trực tiếp thả một năm. Ứng vãn ta về hưu. Bạch ngai, thân mẹ nó về hưu. Trưng 203 quay ngựa hiện trường. Bạch ngai đều sắp bị khí cười. một người cái này về hưu chính là có điểm tùy ý a ngươi vẫn là cái lão bản, lão bản, biết không. Ngươi vẫn là năm trước hoa hạ nhà giàu số 1 Ứng bãn ngữ khí rất là tùy ý, ta đều như vậy quyết định. Ngươi hảo hảo công tác, chờ ta trở lại cho ngươi nghỉ tăng lương. Bạch ngai. Hắn có chút lời nói thấm thiế, tới rồi ta tỉnh chẳng này, đối tiền đã không có theo đuổi. Ứng văn cấp tiền lương không nương tay, hắn cũng có vãn đẳng cổ phần, chính mình cũng có đầu tư, tổng hợp lên so không được ứng vãn nhưng cũng là người khác vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Tiền với hắn mà nói, đích xác không có theo đuổi. Ứng vãn vậy ngươi muốn theo đuổi cái gì? Ta trừ bỏ tiền cái gì đều không có. Bạch ngai. Nghe một chút cái này lời nói, quả thực không phải người có thể nói ra. Cũng liền hắn mới không thèm để ý, đổi thành người khác phỏng trừng một giây tưởng bạo hứng văn đầu. Hắn lau một phên mặt, tính, hiện tại nói này đó vì thời thượng sớm, ngươi còn phải đi về loại ngươi điền làm ngươi phát sóng trực tiếp, chờ ngươi đến lúc đó ở nông thôn trụ vui sướng đã trở lại lại nói. Hiện tại nói là một năm. Nhưng là ở nông thôn thời gian không có khả năng thật sự đại mãn một năm đi. Nàng luôn là xét nghị. Ứng bán gật gật đầu, bên này xe đã tới rồi sân bay, nàng xuống xe, bước chân nhẹ nhàng đi tự giúp mình cơ lấy vé máy bay. Nàng hiện tại ở trên mạng danh khí thực quảng, nhưng rốt cuộc không phải minh tinh, không giống lâm mị giống nhau. Cho nên hiện tại sân bay bên trong có người thấy nàng khi ánh mắt cũng thực mau quét qua đi. Có mấy người phản ứng lại đây kinh hồ một tiếng. Đó có phải hay không lâm mị mội mội ứng vãn? Lúc này ứng vãn đã lấy xong vé máy bay, phi thường nhanh chóng hướng an kiểm cửa thông đạo đi. Khoang hạng nhất rất lớn, mười mấy vị trí hiện tại chỉ ngồi vài người, ứng vãn ngồi ở trung gian giữa cửa sổ vị trí. Nàng thượng phi cơ khi, cùng nàng cùng bài mặt khác một bên vị trí ngồi một cái mang kính dâm nam nhân, xuyên một thân cao xa, từ đầu tới đôi đều tràn ngập phi phú tức quý. Chân dài kiều. Ngồi ở vị trí thượng xem chính mình máy tính bảng. Thằng đến ứng bán đi lên khi, hắn đôi mắt lập tức liền phong tới ứng bán trên người. Mà ở phía sau, có một cái lớn lên cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn, nữ nhân bên cạnh còn đi theo một trợ lý bộ dáng người thường. Nếu có fans tại đây, khẳng định có thể nhận ra, đây cũng là trước mắt trong vòng mặt một cái kêu được với tên họ nhị tuyến nữ tinh, thượng lật. Thượng lật người lớn lên là quyến rũ vũ mị kêu một quải. Nàng hôm nay ngồi lần này chuyến bay thật cũng không phải có cái gì nhiệm vụ, mà là thật vất vả nghe được chứ danh phú nhị đại Hoa Hoan ngôn sẽ ngồi lần này phi cơ, cùng hắn mua cùng tranh chuyến bay, chính là trông cậy vào có cơ hội nhận thức đối phương. Cái kia mang theo kính dâm nam nhân, chính là Internet nhất chứ danh phú nhị đại đứng đầu, Hoa Hoan ngôn. Không ai biết hắn rốt cuộc là nhi tử của ai, nhưng mà đều có thể biết, hắn có tiền, phi thường có tiền. Cho dù là như thế cao điệu khoe dở cũng không có bị người cố tình chèn ép quá. Về hắn nghe đồn rất nhiều, nhưng mà lại không bao nhiêu người đào xuất quan với gia đình của hắn sự tình, thân bí cùng cao điệu cùng tồn tại cũng không chút nào xung đột. Giới giải trí cái này địa phương vốn dĩ rất nhiều minh tinh chính là hướng về phía hào môn mà đến, có rất nhiều muốn bảng thượng phú nhị đại người, thượng lật chính là trong đó một cái. Nhưng thượng phi cơ nàng cũng chưa tìm được cơ hội cùng đối phương nói chuyện, đang muốn chuẩn bị sẵn sàng cùng đối phương đến gần khi. Đông nhiên nhìn thấy cái này thượng phi cơ khởi liền tự phụ nam nhân bỗng nhiên hướng về phía bên kia nhỏ rộng kêu một tiếng, "Thưa giáo thủ." Ngữ khí thật cẩn thận, lại vẫn mang theo cung kính. Chương 204 Ta phát hiện một cái các ngươi tuyệt đối không thể tin được đại bí mật. Thượng Lật đốc, nàng có từng gặp qua từ trước đến nay cao điệu hoa hoan luôn đối bất luận kẻ nào không lưng ốn gối quá, trong video mặt vẫn là hiện thực đều là người khác phùng hắn. Hiện giờ nhìn thấy hắn thật cẩn thận bộ dáng, Quả thực có thể nói thế giới tính kỳ tích. Mà hắn kêu cái gì? Giáo thụ. Mà bị hắn kêu người quay đầu tới, đạm mạc ánh mắt phi thường nhanh chóng trên giới đảo qua, hoa hoan nôn. Chính mình học sinh, ứng vãn đương nhiên nhận thức. Hoa hoan nôn chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt, ngừng đầu vừa thấy không nghĩ tới trước mặt lại là chính mình muốn tìm ứng giáo thụ. Hắn không nghĩ tới sẽ ở cùng giá trên phi cơ gặp được, ngựa khi thế nhưng có chút kinh hỉ giới vô thố, ứng giáo thụ. Ngại như thế nào cũng ngồi lần này phi cơ. Ứng vãn, ta về vọng đông thành. Thôn hoa dương kia địa phương thuộc về vọng đông, một cái không tính đặc biệt nổi danh phôn hoa, nhưng cũng không tính là 18 tuyến tam tuyến thành phố lớn. Hoa hoan ngôn lần này chính là muốn đi vọng đông thành thử thời vận, hắn nghe nói tư ra gần nhất đều ở bên kia làm khai phá, đương nhiên muốn đi theo một khối thấu thấu. Tư luật còn xem như hắn bằng hữu. Thế cho nên hoa hoan ngôn cảm thấy chính mình vấn đề này có chút dư thừa, hắn lại cười nói, vừa lúc, ta còn muốn đi ngải kia nhìn xem. Ở ứng vãn trước mặt liền không thể đi loanh quanh, bằng không đến lúc đó ứng vãn ở trong thôn mặt thấy hoa hoan ngôn thời điểm, hắn ở tìm lấy cớ liền sứt xẻo nhiều. Tuy rằng biết ứng vãn cũng sẽ không để ý hắn, nhưng trước tiên nói tóm lại muốn tốt một chút. Nga! Quả nhiên, ứng vãn vẫn là hắn trong trí nhớ bộ dáng, cao lánh bộ dáng. Nàng cũng sẽ không để ý Hoa Hoan Nôn có phải hay không cùng nàng tiện đường, bởi vì đối nàng tới nói, ai đều là người lạ người. Hoa Hoan Nôn nghĩ thầm tốt xấu ứng vãn còn nhớ rõ chính mình, một ngụm đã kêu ra tới. Nhưng hắn cũng thập phần có bức số, ứng giáo thủ đã gặp qua là không quên được, thấy ai đều nhớ rõ. Phía sau thượng lật chấn động đến trực tiếp nói lỡ. Nàng cũng là trong vòng mặt, tuy rằng công tác nguyên nhân không thấy thế nào lầm mị kê đương tiết mục. Bất quá rốt cuộc gom đủ ảnh đế đương Hồng thịt tươi còn có nhân khí nữ tinh, gần nhất trong vòng mặt thảo luận lửa nóng, sôi nổi hâm mộ thượng tiết một người. Đối với Lâm Mị cái này nông thôn muội muội, nàng vẫn là nghe nói qua, chỉ là không thấy thế nào, lúc ấy không nhớ rõ, hiện tại càng xem càng quen mắt, trợ lý đem tư liệu đưa cho nàng xem, nàng nháy mắt liền biết, đây là Lâm Mị cái kia muội muội. Nàng muội muội không phải vẫn luôn ở nông thôn sao? Trong vòng mặt gần nhất còn thảo luận không ít Đặc biệt còn có dịp nghe mội mội trộn lẫn ở bên nhau đối lập, đại đa số đối lâm mị muội mội đánh giá đều không cao. Hoa hoan luôn nhận được nàng liền tính, cư nhiên còn gọi nàng cái gì? Giáo thụ. Thượng lật không thượng quá chính thống đại học, nhưng cũng biết giáo thụ ý nghĩa cái gì. Hoa hoan luôn một ngụm một cái giáo thụ, nàng thiếu chút nữa cắn rớt một đoạn đầu lưỡi mới không đem trong lòng thét trói thai kêu xuất khẩu. Lúc này trong lòng tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Thế cho nên cũng không dám tiến lên cùng hoa hoan nguồn nói chuyện. Hoa hoan nguồn à, cái này toàn hoa hạ đều biết đến phú nhị đại là cỡ nào cao điệu, luôn luôn đều là dôi thiên dối điệu tồn tại, lúc này ở ứng vãn trước mặt, ngoan như là cái chim cút. Ứng vãn không nói, hắn giống như cũng tìm không thấy đề tài, chỉ có thể mặt mang do dự nhìn về phía ứng vãn, kia bộ dáng trạng thái liền cùng vắt hết óc tưởng tới gần hoa hoan nguồn nàng giống nhau như lúc. Thượng Lật ẩn ẩn cảm thấy chính mình như là đã biết cái gì khó lường sự tình, quy quy củ củ ngồi ở chính mình trên châu ngồi. Trên thực tế đã lấy ra di động, bắt đầu cho chính mình bằng hữu đàn phát tin tức. Ta phát hiện một cái các ngươi tuyệt đối không thể tin được đại bí mật. Chương 205 Đại Phật Thượng Lật nhịn không được chính mình trong lòng kích động, thế cho nên đánh chữ thời điểm tay đều có điểm run. Đáng tiếc nàng mới vừa đã phát những lời này đi ra ngoài. Bên kia tiếp viên hàng không liền mỉm cười nhắc tới kỳ nàng, ngươi hảo, tiểu thư, phi cơ lập tức muốn bay lên, ngài phi cơ kiến nghị mở ra phi hành hình thức hoặc là tắt máy. Kỳ thật liền tính không nhắc nhở, lập tức tới rồi trời cao cũng không có tín hiệu. Hiện tại hàng không công ty đối với quan không liên quan cơ quản hạt đã không có như vậy nghiêm khắc, ngươi nếu là không muốn, dù sao cũng không tín hiệu. Ấn Ấn Ấn, thượng lật nói một câu, thấy chính mình đã phát tin tức qua đi thưởng ứng giả ít đòi không có mấy. Cái này bằng hữu vòng đều là trong vòng mặt người, chỉ có mấy chục cái người, mọi người đều là minh tinh, cũng có người đại diện, đều vội muốn chết, không phải ai đều có thể đủ một ngày 24 giờ thủ đầy bồ. Chỉ là thấy thượng lật phát tin tức, một cái tiểu idol nhảy ra tới. Hàn Thấm Văn, cái gì tin tức nha thượng lật tỉ tỉ, là ngươi kích động thành như vậy. Cái này Hàn Thấm Văn là gần nhất xuất đạo một cái tiểu idol, tuyển tú xuất thân. Nhân khí chỉ là giống nhau, cùng nhau quay chụp thời điểm nhận thức, cùng thượng lật còn tính hợp ý, chỉ là coi ôm nàng đùi ý tứ, nàng đảo cũng không để ý, lập tức đánh một câu. Thượng lật, tuyệt đối là khiếp sợ các ngươi đại tin tức, về lâm mị nàng muội muội Thượng lật, bất quá không kịp nói nhiều như vậy, ta hiện tại phi cơ lập tức muốn bay lên, chờ rơi xuống đất lúc sau ta cho các ngươi nói nói. Hàng thấm văn, quân đều cởi ngươi hắn sao liền nói cái này. Thượng lật cũng là trong lòng kích động, hiện tại phi cơ cất cánh nàng vừa lúc có thể càng thêm kỹ càng tỉ mỉ xem hoa hoan ngôn rốt cuộc sẽ đối ứng vãn nói cái gì đó. Nhưng mà đáng tiếc, phi cơ bắt đầu cất cánh về sau, ứng vãn đeo cái bịt mắt liền bắt đầu ngủ, hoa hoan ngôn thấy thế tự nhiên cũng không dám quay rời nàng. Thượng lật tự nhiên càng không dám nói cái gì. Nàng lúc ấy còn muốn cho trợ lý trộm chụp một trường ứng vãn ngủ ảnh chụp, kết quả hoa hoan ngôn không biết có phải hay không cái hốt dài quá đôi mắt tự nhiên quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái. kia liếc mắt một cái làm thượng lật cùng trợ lý cả người lạnh cả người, không dám làm dư thừa động tác. Thượng lật vốn dĩ chính là vì hoa hoan ngôn mà đến, kết quả ngoài ý muốn biết được đại bí mật, hiện tại liền muốn tới gần hoa hoan ngôn tâm đều tạm thời ném tại sau đầu, nàng muốn biết càng nhiều tin tức. Nhưng mà thẳng đến phi cơ bắt đầu hạ xuống rồi, nàng cũng chưa cái gì cơ hội. Hai người đều đang ngủ, Nàng cưỡng chế qua đi quấy rời sợ là trực tiếp sẽ bị hoa hoan nôn cấp phong giết. Mãi cho đến xuống máy bay, hoa hoan nôn trực tiếp đi theo ứng vãn phía sau, trong miệng còn nói nói, giáo thụ, ngài phải đi về đúng không, ta có thể cùng ngài cùng nhau trở về sao Hắn tối này một chuyến vốn dĩ chính là vì tìm ứng vãn. Ứng vãn thiết hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, tùy tiện, dù sao là từ hàn đưa nàng trở về. Hoa hoan nôn tức khắc nhạc nở hoa. Mặt sau thượng lật chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, không có tiến lên đến gần dũng khí, nhưng thật ra đối ứng vãn thân phận có cái càng xác định nắm chắc. Giáo thụ. Thật không dám tưởng tượng, ứng vãn như vậy tuổi trẻ, cư nhiên là hoa hoan ngôn giáo thụ. Nhưng nàng là nào giáo thụ, vẫn là hoa hoan ngôn bởi vì chính mình yêu thích mới kêu ứng vãn giáo thụ. Này đối thượng lật tới nói vẫn là có chút mê, nhưng ứng vãn cùng hoa hoan ngôn nhận thức, đây là tuyệt đối khó lường đại liêu. Ứng bạn nếu là nhận thức hoa hoan nôn, quan hệ vẫn là tốt như vậy, kia gần nhất lâm mị được đến cái kia tài nguyên. Thượng lật hít hả một hơi. Trách không được gần nhất lâm mị đột nhiên xoay người, cảm tình là sau lưng có tôn đại phật. chương 206 khó lường đại nhân vật. Thượng lật nghĩ vậy, ngăn không được kích động, vội vàng mở ra hẹ chát. Kết quả hẹ chặt bên trong tin tức cư nhiên toát ra mấy chục điều, nhìn nhìn, đều là dư lại tiểu tỉ mội vội xong rồi, sôi nổi nàng. Thấy lại là về ứng vãn, hỏi nàng rốt cuộc là cái gì tin tức. Thượng lật trực tiếp ném xuống một cái trọng bằng bom, các ngươi có biết hay không, ứng vãn cư nhiên cùng hoa hoan nôn nhận thức. Hệ chặt đàn chấn động. Không có khả năng đi. Thiệt hay giả. Hoa hoan nôn chính là cái kia chứ danh phú nhị đại sao. Thượng lật mau mau mau đem người biết đến tin tức tất cả đều nói ra. Ứng vãn không phải ở nông thôn lớn lên sao. Sao có thể nhận thức hoa hoan ngôn loại này siêu cấp phú nhị đại A? Nàng lần trước không phải đặc biệt bị dê ra làm sáng tỏ quá sao, an mặc khởi dẻo tự mình thiết kế định chế, này thỏa thỏa sau lưng có người A. Ta thiên, nguyên lai là nhận thức hoa hoan ngôn. Chật chật chật, lâm mị mệnh thật sự hảo A. Thượng lật một cái bắt đầu, kiếp nổ trong đàn mặt đề tài, tức khác liền quay chung quanh ứng vãn triển khai. Thượng lật thấy thế, lập tức phát tin tức nói. Khả năng không phải các ngươi tưởng như vậy, ta ở trên phi cơ chính thai nghe thấy hoa hoan luôn quản ứng vãn kêu giáo thụ, ta cũng không biết cái này giáo thụ đại biểu cái gì. Giáo thụ là cái gì ngoạn ý nhi? Cái gì giáo thụ? Sao có thể? Nàng như vậy tuổi trẻ sao có thể là giáo thụ? Không nghe nói qua a cái gì giáo thụ A Ngươi nghe lầm đi, kêu bảo bối gì đó ta đều có thể lý giải, giáo thụ là cái quỷ gì? Đúng vậy, giáo thụ là cái quỷ gì? Nhưng thượng lật xác định chính mình không nghe lầm, hơn nữa ứng bán kia thái độ cũng thực sự không giống như là đối hoa hoan ngôn lịnh nọt hoặc là có bất luận cái gì lấy lòng dấu hiệu. Ngược lại là hoa hoan ngôn ở nàng trước mặt biểu hiện đến thập phần cung kính. Thượng lật, ta xác định chính mình không có nhìn lầm cũng không có nghe lầm, hơn nữa hoa hoan ngôn bộ dáng thoạt nhìn đối nàng như là có điểm lấy lòng. Người xuất hiện ảo giác, ai đáng giá hoa hoan ngôn lấy lòng? Đối, sao có thể? Tuyệt đối là ngươi nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ là đồ mới mẻ? Bất quá lâm mị cái này mội mội sắc thật man kỳ quái. Ta xem tiết mục thời điểm cảm thấy nàng biểu hiện thực lãnh đạm, đối lâm mị cũng không phải đặc biệt nhiệt tình. Người đại khái chính là, ngạo đi, ngươi nói nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, lại không bằng chính mình ở nguyên sinh có tiền gia đình lớn lên tỷ tỷ. Như vậy ngạo là vì cái gì? Nguyên lai like là đắp thượng hoa hoan ôn. Khi thật các ngươi không cảm thấy ứng bán fans quần thể rất kỳ quái sao, ta gần nhất ở trên mạng cùng fans hô động thời điểm, ta fans đều nói nhà nàng fans thường xuyên sẽ có người nước ngoài. Thật là người nước ngoài cái loại này, nàng như thế nào như vậy hút nước ngoài phấn A. Ứng bán đi theo lâm mị làm phát sóng trực tiếp, có fans cũng là bình thường, nhưng nàng fans quần thể thật sự có chút kỳ quái. Hàn thấm văn, có lẽ nàng muội muội là cái gì khó lường đại nhân vật. Nàng thuận miệng một câu. Đại biểu chính mình miên man suy nghĩ, những người khác lại như thế nào cũng không tin. Nhưng mà thượng lật vẫn là cảm thấy quá kỳ quái, hoa hoan nguồn thái độ nàng là tận mắt nhìn thấy, chẳng sợ chính là nói hắn sùng ứng vãn, cũng tuyệt đối không nên là cái dạng này. Hơn nữa trên phi cơ bọn họ rõ ràng là một bộ thật lâu không thấy bộ dáng, vẫn là hoa hoan nguồn đơn phương cho không cái loại này. Nàng tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định làm tiểu trợ lý đi siêu tập ứng vãn tin tức. Chính mình cũng đi theo đi nhìn nhìn lâm mị gần nhất hành trình cùng tung tích. Chẳng lẽ, nàng mội mội thật là cái gì khó lường đại nhân vật? chương 207 vừa khéo gặp phải. Ứng vãn bên này, hoa hoan nôn liền ra mặt dày đi theo ứng vãn cỏ thượng đi thôn hoa dương lộ. Từ hàn thấy hoa hoan nôn thời điểm, cũng gần là nhìn nhiều hai mắt. Ái hướng ứng tiểu thư bên người thấu người nhiều đi. Hoa hoan nôn có thể đi theo ứng vãn thấu lên xe, vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Hắn trà sắt tay, trong lòng tặc hư phấn. Tuy rằng ở trên mạng chính mình là vạn người truy Phùng siêu cấp phú nhị đại, nhưng kia cũng là dựa vào tiền mặt mũi. Ngày thường đều là một đại ba người tưởng hướng hắn bên người đấu, hắn ngày thường lạnh léo. Hiện tại đối mặt ứng vãn, chính là hắn tưởng hướng đối phương bên người đấu, ứng vãn lạnh lẽo Nhân ra có nảy từ bản A. Ứng vãn đó là ai? Hụ tờn thần giống nhau truyền thuyết, là hắn lao sư. Năm đó hắn chỉ là ứng vãn đông đảo học sinh trung thường thường vô kỳ trong đó một cái, chẳng sợ đồng dạng thân là hoa hạ người, cũng vất không đến bất luận cái gì ưu đãi. Hiện giờ ở chỗ này gặp được, hoa hoan luôn quả thực cảm thấy chính mình trên mặt đều có quang. Hắn không thể chụp bức ảnh phát bằng hữu vọng tuyên cáo thiên hạ. Đương nhiên, hiện tại gặp được ứng vãn, hắn chỉ là tưởng cùng ứng vãn trò chuyện. Ứng vãn ngồi ở hắn bên cạnh vị trí, trung gian vẫn là ngăn cách một cái tòa. Hoa hoan nôn soát di động có chút thất thần, suy nghĩ một cái đề tài. Lao sư, ngươi nghĩ như thế nào cùng tỷ tỉ ngươi cùng nhau thượng phát sóng trực tiếp tiết mục. Ứng vãn nhìn chuyện tranh đầu cũng không nâng, ngẫu nhiên nhân sinh cũng muốn thể nghiệm một chút ngoài ý muốn. Hoa hoan nôn. Đây là lão sư lý do sao? Nhìn ra được phi thưởng có triết lý. Hoa hoan nôn tiếp tục nói, ta nghe nói tiết mục là nửa năm về sau mới kết thúc, liền vẫn luôn là loại này hình thức sao? Ứng vãn, ấn. Hoa hoa nôn. Từ hàng tử kính chiếu hậu phiết liếc mắt một cái hoa hoa nôn, chính mình đều thế hắn cảm thấy xấu hổ. Tìm không thấy đề tài liền không cần mạnh mẽ tìm, tốt xấu cũng là một cái đại thiếu gia, hà tất đâu. Hoa hoa nôn đại khái cũng ý thức được chính mình có điểm mạnh mẽ xả đề tài, hắn lại không dám thảo luận học thuật mặt trên, thông thường cuối cùng đều sẽ tiến hóa thành người liền cái này cũng không biết. Bị ứng giáo thụ tiến hành toàn phương diện linh hồn khảo vấn, Thằng đến tới rồi thôn hoa dương, ứng bán là trực tiếp ở chính mình phòng trước xuống xe, hoa hoan luôn cũng đi theo nhảy xuống tới. Nhìn đến trước mặt non xanh nước biết hoàn cảnh khi, hoa hoan luôn còn có chút hoàng hốt, hoàn cảnh như vậy, ứng giáo thụ thích ở nơi này, cũng không kỳ quái. An nhàn, yên lặng, thập phần tốt đẹp. Phản phất chính là điền viên sinh hoạt tốt đẹp nhất đại danh tử. Ứng bán đẩy cửa ra liền tiến vào trong viện, bên trong có điều tiểu hắc cẩu ném cái đuôi kêu đến hoan. Tuy rằng ứng vãn đi rồi, nhưng nàng cấp tiểu hắc để lại cầu lương. Trong thôn mặt còn có người giúp đỡ chăm sóc, tiểu hắc cũng sẽ không có sự. Hoa hoa luôn muốn đi theo đi vào thời điểm. Phía sau đông nhiên chuyển đến một tiếng. Hoa nôn. Tiếng nói trầm thấp từ tính, ngữ khí lại mang theo một tầng lạnh lẽo Lộ ra một loại quen thuộc cổ lạnh cả người hắn ý. Hoa hoa nôn quay đầu, thấy chính là tư luật kia trương yêu nghiệt mặt. Hắn hơi hơi hít mắt. Khoe môi gợi lên độ cũng có vẻ như vậy lánh, ngươi như thế nào cùng ứng vãn một chuyến xe xuống dưới. Ngươi không phải nói chính ngươi đơn độc lại đây làm ta đi tiếp ngươi sao. Hoa hoan nôn thấy tư luật, rụt rụt ổ, hắc hắc cười thanh, luật ca. Tư luật, bọn họ đoàn đội hoàn toàn xứng đáng lao đại, là người bá đạo tính tình cổ quái, đế đô phú nhị đại đoàn thể nghe tiếng sợ vỡ mật. Hoa hoan nôn tự nhiên cũng là sợ, nhưng lại cùng những người khác bất đồng, hắn cùng tư luật quan hệ là phi thường tốt. Hắn chỉ là liệt miệng cười nói, trên đường vừa khéo gặp phải ứng giáo thụ. chương 208 lánh khóc vô tình. Hắn nói chuyện còn có loại đặc biệt nội liêm cảm giác, phản phất có vẻ ngoan ngoãn. Ai ngờ tư luật tiến lên liền nhắc tới hắn cổ áo tử, đem hắn cấp sách tới rồi triển núi phía dưới đi. Tại đây chàng cái gì? Tiểu tử ngươi nhưng thật ra hành à, chân trước lửa dối ta, sau lưng nhưng thật ra vừa khéo đụng phải. Tóm lại thấy ứng vãn cùng hoa hoan nôn cùng nhau từ trên xe xuống dưới thời điểm hắn tươi cười liền biến mất. Hắn vốn dĩ thấy ứng vãn trở về muốn lại đây chào hỏi, hiện tại cảm thấy vẫn là thu thập hoa hoan nôn tương đối quan trọng. Bởi vì hắn cũng không biết trở về dọc theo đường đi hoa hoang nôn cái này ra mặt dày có thể cùng ứng vãn nói nhiều ít câu nói. Ai nha, luật ca luật ca ngươi đây là làm gì? Hoa hoan nôn bị hắn xách đến chân núi về sau, lại bị hắn ấn cổ con xuống dưới. Hắn một bên giấy rủa một bên có chút buồn bực nói, ta thật là vừa khéo gặp được, ta không nghĩ tới ứng giáo thụ sẽ cùng ta cùng tranh phi cơ chuyến, cứ như vậy gặp, ta nghĩ ngươi muốn tới tiếp ta nhiều phiền thoái, ta liền trực tiếp ngồi ứng giáo thụ xe đã trở lại, người ứng giáo thụ cũng không cự tuyệt ta, còn cùng tranh phi cơ chuyến. Tư luật chỉ lạnh lùng cười, đem hoa hoan ngôn ném ra về sau, ngươi tới bên này làm gì? Vốn là nghe nói ngươi ở bên này, đến xem ngươi. Thuận tiện nhìn xem ứng giáo thụ. Hoa hoan luôn lại chân cho tiến đến hắn bên người tới, nhưng thật ra thành thành thật thật công đạo chính mình ý đồ. Tư luật hơi hơi hiếp mắt, có cái gì đẹp? Nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Chính là đã dạy ngươi hai tháng thư, nàng đã dạy người nhiều đi. Cho nên ta chính là tới bái phỏng một chút ứng giáo thụ A. Hoa hoan luôn cảm thấy chính mình quyết định này cũng không có tật xấu, kia ai không nghĩ tới bái phỏng một chút ứng giáo thụ, bất quá luật ca Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Cái này nghiệp vụ quan trọng đến yêu cầu ngươi tự mình tới giám sát, vẫn là nói. Ý của tùy ông không phải ở rượu. Nói đến này, hắn ngữ khí có chút ái muội lên, ai ngờ tư luật phi thường trực tiếp xem hắn, là, ta ở truy nàng, ngươi có ý kiến đến gì? Này kêu ngạo miệng ngươi, liền cùng lúc trước ở nước ngoài mang theo bọn họ tạo tác thời điểm giống nhau như lúc. Mấu chốt là tạo tác còn chưa tính, nhưng này truy ứng vãn. Hoa hoan nôn chấn kinh rồi, kia một khắc nhìn về phía tư luật ánh mắt giống như là đang xem một cái dũng sĩ, phản phất là không nghĩ tới trên thế giới này còn có có thể truy ứng vãn thần nhân, phải không? Tiến triển như thế nào? Bất quá nghĩ đến là chính mình luật ca, cảm giác cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Bởi vì trước kia ở một đống chơi thời điểm, đại gia cũng rất tò mò cái dạng gì nữ nhân mới có thể xứng đôi tư luật ca. Bất quá lúc ấy bởi vì hắn là tư luật, hiện tại đây chính là ứng vãn, ứng văn A. Thế giới cấp cường đạo A, này nơi nào là phàm nhân xứng thượng. Tư luật hẹp dài mắt mắt hơi hạp, phản phất có loại nhàn nhạt đắc ý, cùng nhau ăn cơm đã là chuyện thường ngày, bốn bỏ năm lên chính là người một nhà. Hoa hoan nôn. Người cái này bốn bỏ năm lên có điểm quá mức A. Hàn Tổng cảm thấy lời này bên trong hơi nước thật lớn. Bất quá hoa hoan nôn vẫn là có điểm hâm mộ. Luật Ka, ngươi đều có thể cùng ứng giáo thụ cùng nhau ăn cơm, ta xem tiết mục thời điểm ứng giáo thụ đặc biệt sẽ nấu cơm, nàng làm đồ ăn thật sự như vậy ăn ngon sao? Tư Luật gật đầu, ăn ngon. Hoa Hoa luôn không cấm thập phần hâm mộ, ta cũng muốn ăn, ngươi nói ta nếu là đêm nay nương bãi phỏng danh nghĩa, ứng giáo thụ sẽ thưởng ta một bữa cơm sao? Tư Luật vừa nghe liền không cao hứng, như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh? Hắn lén vô tình, ngươi ăn thí? Lan Ho hoanôn dựa vào cái gì ngươi không còn không có đuổi theo sao tiêu ngạo cái gì chương 209 đảo qua đem khấu ngươi trên đầu hoa hoanôn giận mà không dám nói gì hắn nào dám nói tư luật cái gì chính là tư luật truy ứng vã chuyện này vẫn là thực làm người khiếp sợ trước kia ở trường học thời điểm cũng không cảm thấy tư luật đối với ứng vã có cái gì đặc biệt cái nhìn đương nhiên về tư luận đã từng đối ứng vã làm sự tình gì, Tư luật chính mình khẳng định là sẽ không nói ra tới. Hắn biệt thự hiện tại đã tu sửa không sai biệt lắm, lâm thời cho hắn chế tạo gấp gấp một cái đặc biệt sân cùng phòng ngủ ra tới. Tư luật mang theo hoa hoan ngôn hướng chính mình ra đi đến, liền ở trên núi phía dưới cùng ứng vãn phòng ở đối diện. Cho nên hắn vừa nhắc đầu là có thể thấy ứng vãn ở trên sân núi phong ốp. Lẻ loi một đống ngói phòng, phong cảnh tự hào, đứng sừng sưng ở trên sân núi, luôn có loại đặc biệt hương vị. hoa Luật ca, ngươi đây là thật sự tính toán ở bên này thường trụ A, ngươi như thế nào chịu được? Hoa hoan nôn nhìn tư luật thật đúng là ở bên này tu sửa phòng ở, không cấm tấm tắc cảm thán. Đảo không phải xem thường nông thôn hoàn cảnh, mà là tư luật trước kia chính là cùng bọn họ cùng nhau chơi, lui tới chỗ ở địa phương thật là không có hủy khuất quá, cùng trước kia hoàn cảnh so sánh với kém là quá lớn. Tư luật liếc liếc mắt một cái hoa hoan nôn. Từ trong bao lấy ra một cây tế yên cho chính mình điểm thượng, ngựa khí chấm chút, ngươi hiện tại lời nói như thế nào nhiều như vậy. Hoa hoan luôn hắc hát, hát cười một tiếng, này không phải tò mò sao. Trước đây nghe được tin tức nhìn đến bằng hữu vòng thời điểm, hoa hoan luôn chỉ cho rằng tư luật cùng chính mình giống nhau, là tới bãi phòng ứng vãn. Thấy ứng giáo thụ, nhiều bình thường A Không nghĩ tới A không nghĩ tới, lòng ngôn giả thú. Chính là ngâm lại, ở bọn họ cái này đoàn đội bên trong. Ít nhất tư luật còn có lá gan nói thẳng truy ứng vãn. Giống bọn họ như vậy, đương nhìn ở người khác trong mắt đều là ngậm muống vàng xuất thân thiên tri tiêu tử. Đối với ứng vãn, kia thật đúng là một chút khinh nhờn ý niệm cũng không dám có. Tư luật đem yên ngậm ở giữa môi, xương khói lượn lờ chung làm hắn gương mặt có chút mơ hồ mông lung, tuấn mỹ không chân thật. Khác không nói, tư luật gương mặt này, đó là hoa hoan nguồn loại này đồng tính đều cần thiết thừa nhận đẹp. Ngay cả hút thuốc rộng đều là người khác học không tới cấm dục hệ Mỹ. hắn truy ứng vãn, còn tính có gương mặt đẹp, chính mình lớn lên cũng không kém, nhưng đối lập luật ca, vẫn là kém, có điểm xa. Hoa hoa luôn không cấm sở sở chính mình, có điểm chua sót, lại nói, luật ca, kỳ thật ngươi đều 28, như vậy nhiều mỹ nhân ngươi không cần, ngươi không đáng truy ứng giáo thụ A, ngươi nếu là trở về nói một câu tưởng kết hôn. Không biết nhiều ít danh môn thiên kim điên rồi dường như tưởng cùng ngươi kết hôn. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Hắn rút ra yên, đôi mắt hơi hạp, ngươi truy ta đuổi không kịp. Không phải truy không truy kịp vấn đề. Hoa hoan nguồn suy nghĩ một chút, ứng giáo thụ cái loại này chính là, quá lạnh, ở trong đám mây mặt, ta cảm thấy nàng cả đời này phản phất đều là phải vì sự nghiệp làm cống hiến. Ngày thường ngươi xem nàng ai đều không phản ứng, sao có thể kết hôn à? Liên tính kết hôn, ta cảm thấy đều là thuộc về cái loại này. Hàng năm không thấy được mặt. người ba có thể duy trì ngươi. Hắn của ta. Tư luật khơi màu khỏe môi khinh thường cười một tiếng, trong giọng nói có chút nghiền ngẫm hương vị. Không sao cả, ta không thèm để ý. Nàng không kết hôn ta cũng không kết hôn. Ta ba lại không cần dựa ta liên hôn tới củng cố thế lực. Hắn tuổi tác khinh thân thể còn thực hảo. Nếu là còn thiếu người nối nghiệp, tương lai có thể cho chính hắn tái sinh một cái. Hoa hoan ôn. Ngươi nói như vậy thúc thúc biết không? Thúc thúc xác định sẽ không đảo qua đem khấu ngươi trên đầu sao. chương 210 đoạn tuyệt quan hệ. Ứng văn tạm thời không biết có người đánh chính mình chủ ý đánh tới tình trạng gì. Nàng về đến nhà đầu tiên là đem tiểu hắc ổ chó rửa sạch một chút. Nàng lúc trước mang tiểu hắc đi trong thành mặt xem bệnh thời điểm cũng không sai biệt lắm lấy lòng sở hữu cầu cầu yêu cầu đồ vật. Từ hàn đi tới cấp ứng văn hội báo một cái tin tức ứng tiểu thư Lâm gia bên kia đã bắt đầu hướng truyền thông tản tin tức, muốn cùng Lâm Mị tiểu thư phân chia quan hệ sự tình. Đầu năm nay đoạn tuyệt quan hệ vẫn là đáng tin cậy, chỉ cần Lâm gia cấp ra tiếng gió, về sau mọi người đều biết Lâm Mị đã bị Lâm gia vứt bỏ. Bất quá ở Lâm Mị cùng ứng vãn đã tương nhận mấu chốt thượng, Lâm gia liền đại tỷ đều không nhận, bao gồm cái này ứng vãn cũng không nghe nói phải về đến Lâm gia tin tức, kết hợp lên nhưng có điểm vi diệu. Đến tuột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không nhận. Lâm mị chính mình cũng là muốn mặt, lâm gia vứt bỏ nàng, nàng khẳng định liền sẽ không lại nhận trở về, chẳng qua này trong đó vẫn là sẽ sinh ra một ít không tốt ảnh hưởng. Đại gia khẳng định đối với này đó kẻ có tiền gia đình lung tung phòng đoán, cũng khó tránh khỏi liên lụy đến ứng vãn. Phân chia liền phân chia đi. Ứng vãn nâng lên tiểu hắc móng vuốt xem nó thân thể thượng đã từng bị năng quá kia đạo thương khẩu, hiện tại khôi phục thực hảo. Da Long cũng bắt đầu dần dần dài quá lên, nàng một bên kiểm tra một bên không chút để ý nói, đem tin tức này công khai, náo càng lớn càng tốt. Tư Hàn có chút kinh ngạc, bởi vì ứng vãn luôn luôn là mặc kệ trên mạng sự tình, liền phía trước bọn họ biểu đặt cũng chưa như thế nào phản ứng, hiện tại cư nhiên yêu cầu đem sự tình công khai, này ý vị liền không giống nhau. Hắn có chút minh bạch cái gì, tính cả ngày lúc trước cùng Lâm ra sự tình cùng nhau. Ứng Vãn gật gật đầu, ta cũng không thích có hại. Dù sao cũng phải làm lâm da hoàn toàn minh bạch, tương lai hối hận cũng vô dụng. Thân phận của nàng tương lai vẫn là sẽ công khai, sớm hay muộn sẽ bị lâm da sở đến một chút quan hệ. Lấy lâm da không biết xấu hổ trình độ tới quấy dày nàng sát suất cao tới 90%, vì ngăn chặn hậu hoạn, đương nhiên là giúp đỡ đem sự tình nháo tuyệt một chút. Nếu bọn họ như vậy thích công khai, vì cái gì không giúp giúp bọn hắn đâu. Nàng có rất nhiều loại phương thức có thể hoàn toàn ngăn chặn lâm da quấy rầy Nhưng nàng chỗ vị trí không giống nhau, nàng là muốn cùng một đại bang nhà khoa học cùng tuổi già thượng vị giả tiếp xúc. Người già tư tưởng quan niệm luôn là không giống nhau, tựa như ứng vãn ra ra luôn là hy vọng nàng trở về gia đình, cũng sẽ có chút người sẽ khuyên nàng. Hoa hạ trọng hiếu đạo, ít nhất không thể từ ứng vãn bên này đem sự tình làm tuyệt. Sự tình nào lớn, loại này thanh âm cũng không có, nàng mới có thể hoàn toàn thoải mái điểm. Trên mạng bắt đầu xuất hiện một chút tin nóng. Nói Lâm gia bên kia đột nhiên quyết định muốn cùng Lâm Mị đoạn tuyệt quan hệ, về sau Lâm Mị không hề là Lâm gia nữ nhi, bọn họ sẽ không thừa nhận điểm này. Tuy rằng hiện tại không có bất luận cái gì văn bản văn kiện ra tới, ít nhất lấy tin tức tới xem, về sau Lâm gia bất luận cái gì tài sản phòng trừng là không tới phiên Lâm Mị. Rốt cuộc kia tài sản là Lâm gia lão gia tử, hắn nếu là lập hạ di chúc, Lâm Mị đích xác có khả năng cái gì đều không chiếm được. Lần này khiến cho An dưa quần chúng hoàn toàn ốc. Hảo hảo một cái nữ nhi sao liền không nhận. Chẳng lẽ là cho rằng lâm mị tiến giới giải trí quá mất mặt. Nhưng là lâm mị đều ở trong vòng mặt lăn lộn đã nhiều năm, hiện tại nói mất mặt quá muộn điểm đi. Đông đảo An dưa quần chúng sôi nổi tỏ vẻ khó hiểu thời điểm. Bọn họ cũng phát hiện, không chỉ có là đoạn tuyệt đại nữ nhi quan hệ, đối với cái này mất tích rất nhiều năm nhị nữ nhi. Lâm ra giống như cũng chưa từng có biểu qua thái. Nói muốn nhận hồi cái này nữ nhi ý tứ. chương 211 tin nóng lâm ra. Trên mạng sự tình nháo lớn như vậy, không có khả năng lâm ra nhìn không tới A. Nhưng lâu như vậy, đích xác chưa thấy được lâm ra ra mặt nói qua bất luận cái gì về nhị nữ nhi đề tài. kia này trong đó, không chỉ có riêng là vi diệu có thể hình dung. Không có nói rõ cùng lâm mị đoạn tuyệt quan hệ là bởi vì cái gì, nhưng náo đến nước này, tưởng vãn hồi phỏng trừng đều là không có khả năng phòng trưng đang ở đóng phim lâm mị đều là vẻ mặt một bước. Nhưng mà lúc này, lại có một cái nặc danh nhân sĩ tin nóng từ diễn đàn bị bạo đến nội bồ, khiến cho sóng to gió lớn. Tin nóng cái kêu lúc trước bị ném xuống nhị công chúa. Nặc danh tin nóng, nhớ năm đó công chúa một nhà cũng không phải giống hiện tại như vậy có tiền. L ra lão thái thượng hoàng nhưng thật ra rất có năng lực cùng thủ đoạn, đi bước một đi tới hiện tại tình trạng này, đáng tiếc chính là con cái không biết cố gắng. Bởi vì lại là đến từ trọng nam khinh nữ thành thị, dòng dõi quan niệm tương đương nghiêm trọng, cảm thấy trong nhà mặt có ngôi vị hoàng đế, chết sống đều phải sinh đứa con trai. Gã tiến vào con dâu quý thái thái là người thường gia, gã đến nhà hắn về sau bởi vì sinh nhi tử áp lực nhật tử cũng không phải quá hảo quá, đầu thai sinh đại công chúa, áp lực liền có điểm lớn. Không nghĩ tới nhị thai cũng là công chúa, công còn ở bên ngoài ăn vụ, kết quả quý thái thái bị buộc mắc phải u buồn chứng. Không biết phát cái gì thần kinh, còn xem cái này vô tội nhị công chúa không vừa mắt, thế nào cũng phải đem người tặng, mấu chốt là trong nhà mặt còn không có cản. Nhị công chúa tiễn đi thời điểm đại công chúa còn không hiểu chuyện, thì cũng không biết, mặt sau rốt cuộc sinh long phượng thai, ngụ ý hảo, cũng coi như tử, xem như dao kém, từ đây con dâu dương mi thổ khí, an tâm đương hảo tự mình hảo môn thái thái. Nhị công chúa nhưng thật ra một cái vô tội, bị tiễn đi về sau không bao lâu. Tiếp nhận nhân ra bên trong gia điểm sự tình không ngấn dưỡng kết quả động ai tâm tư không nghĩ đưa trở về ngược lại nghĩ tiểu cô nương lớn lên đáng yêu xinh đẹp tính toán cấp bán kết quả nửa đường thượng ra đường rẽ nhị công chúa bị người ném ở ven đường bị một cái trong thôn mặt lao ra ra nhặt nuôi lớn cũng là mệnh không nên tuyệt bán nàng cùng mua nàng người đều phán hình ra tới về sau bị hình phạt người cho rằng chính mình là thai bay vạ gió còn tìmẽ e lở ra ngo một tuyệt bút tiền L ra cho rằng việc này mất mặt xấu hổ, chính là cho tiền, cũng chưa nghĩ tới muốn đem nhị công chúa tìm trở về. Sau lại đại công chúa muốn thượng tiết mục, trong nhà mặt chết sống không đồng ý, thượng trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng đại công chúa cũng không có biện pháp, trùng hợp đã biết một chút tin tức, tìm được rồi mất tích nhiều năm nhị công chúa. Một fan dò hỏi, nhị công chúa đáp ứng phát sóng trực tiếp thượng tiết mục, xem như giải đại công chúa lửa xém lông mày. L ra biết tin tức. Đều là phái đại công chúa đi gặp, ghét bỏ nhị công chúa từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, thân phận cùng bọn họ không giống nhau, không học nhiều ít đồ vật liền cái tốt nghiệp đại học chứng đều lấy không ra, cảm thấy mất mặt, vẫn là chết sống không nhận. Đại công chúa bởi vì nhị công chúa cùng trong nhà mặt náo loạn mâu thuẫn, lúc này lại ra điểm đừng rẽ, quý thái thái thẹn quá thành giận, nói muốn cùng đại công chúa đoạn tuyệt quan hệ, đại công chúa không lý, liền có hiện tại sự tình. Ta đều phải cười đã chết, thời đại nào, còn làm trọng nam khinh nữ này một bộ, sinh nhi tử, bản thân nhi tử cái dạng gì không bức số sao. Cái này tin nóng bị người tin nóng đến trên diễn đàn mặt, vừa xuất hiện, trực tiếp liền trở thành ngày đó chí đỉnh nhất tiếp, toàn bộ diễn đàn đều hành động. Chủ yếu là tin tức quá hảo đúng rồi, L ra cùng đại công chúa nhị công chúa chỉ hướng như vậy rõ ràng, lâm ra còn không phải là có cái lâm mị cùng ứng vãn, phía dưới một đôi long phượng thai sao. Cảm tình không phải cái gì mất tích cổ huyết chuyện xưa, mà là lâm già cố ý đem người vứt bỏ. Chương 212 ứng vãn hảo thảm A. Đừng nói ăn dưa quần chúng ngây người, chính là thấy tin nóng lâm mị cùng từ tiếu đều sợ ngây người. Là cố ý đưa. Cố ý. Từ tiếu quả thực không thể tin được hai mắt của mình, lâm già nếu là làm loại chuyện này, bị như thế nào mắng đều không qua A. Lâm mị cũng sắc mặt tái nhuận, hiện tại không chỉ là chính mình bị đoạn tuyệt quan hệ, Mẫu chốt là nàng căn bản liền không nghĩ tới, ứng vãn cư nhiên là bị trong nhà mặt cố ý đưa rớt. Cố ý đưa rớt. Mấy chữ này hằng nghĩa, quá làm nhân tâm dết lệnh. Xem này mặt trên, còn kém điểm bị bắn đi, nếu không phải cảnh sát trả mò. Thà thiên. Từ tiếu che miệng, trong lúc nhất thời không nên là tưởng lầm ra có bao nhiêu xuẩn, mà là suy nghĩ năm đó nếu là sai rồi một bước, vạn nhất ứng vãn không phải nàng ra ra nhặt được, mà là đã xảy ra chuyện khác. Nàng như vậy cao chỉ số thông minh, như vậy thông minh một người, rất có thể như vậy bị mai một ta. Có lẽ còn sẽ phát sinh càng đáng sợ sự tình. Này cũng, quá làm người chấn kinh rồi. Ta mẹ nàng. Nàng. Lâm mị thanh âm run, cảm giác trong khoảng thời gian này tới nay chính mình nước mắt đều mau rất không đáng giá tiền. Hiện tại biết tin tức, nàng lại vì ứng bán đau lòng, nàng cư nhiên sẽ làm chuyện như vậy. Kia chính là thân sinh nữ nhi. Lại không thích cũng là thân sinh nữ nhi Cư nhiên nói đưa rớt liền đưa rớt Trách không được ứng vãn không nhận dư văn tư Nàng có phải hay không đã sớm biết những việc này Có phải hay không đã sớm biết lâm ra cách làm có bao nhiêu làm nhân tâm hàn Từ tiếu xoa xoa cái chán Ta hiện tại đối với các người gia kỳ ba trình độ lại muốn một lần nữa xem kỹ một chút Mấu chốt là như thế này còn có thể sinh ra ứng vãn như vậy thiên tài May tặng, may ứng vãn là bị nàng ra ra nuôi lớn không có bị mang ai, thật là làm bậy, làm bậy à. Lâm mị, nay tin tức vừa ra, không chỉ có bấy bộ tạc, giới giải trí tạc, chính là thương trường thượng cũng có không ít người đều tạc. Cảm tình những vãn là bị như vậy vứt bỏ. Trách không được không nhận lâm ra, này đổi thành ai có thể nhận, ai trong lòng có thể thoải mái. Đương nhiên, cũng có không tin, chỉ trích tin nóng bác chủ quá kỹ càng tỉ mỉ, chẳng lẽ là ở nhân ra trong nhà mặt đương sự. Nếu không nói như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng. Đương nhiên cũng có góc độ thanh kỳ bắt được trọng điểm tốt nghiệp đại học chứng đều lấy không ra. Kia đích xác rất thảm, dù sao cũng là ở nông thôn lớn lên, không như vậy tốt tài nguyên đi. Ai? Không đúng à, nàng tỷ tỷ không phải công khai nói qua ứng văn vẫn luôn chuyên tâm học tập, chuyên tâm học tập không có khả năng đại học không tốt nghiệp đi. Liên tính sự tình là thật sự không cũng mặt bên chứng minh rồi hiện tại nàng tỷ lại cho nàng lập nhân thiết sao. Thuyết minh là thật tính toán xuất đạo, phía trước phát sóng trực tiếp không cũng bày ra quá nàng toán học thiên phú, không thấy ra nhiều ngữ bức, rất làm ra vẻ nói thật, liền đơn giản như vậy để quang xem để mục nói đáp án ta cũng sẽ, ở tiết mục thượng quá trăng bức. Hào thẳng A, ứng văn thật sự hào thẳng A, nàng vốn dĩ nên có người rất tốt sinh, lâm ra làm việc quả thực quá tuyệt. Người bình thường hiện tại đều nên đồng tình ứng văn đi. Lôi kéo một đống hữu dụng vô dụng nói có ý tứ sao? Một chương bằng tốt nghiệp có thể chứng minh cái gì? Một đám người thật sự nông cạn, liền không thể tưởng lớn mật điểm, nói không chừng không ở lâm gia nhân gia quá đến càng tốt đâu. Lâm gia nói thật cũng không nợ nàng, rốt cuộc cho nàng sinh mệnh à, còn có rất nhiều địa phương nữ anh sinh hạ tới trực tiếp bị bóc chết, nàng mệnh đã tính hảo. Đối với bình luận nào đó cực phẩm người cực phẩm ý tưởng, thật không biết nên như thế nào hình dung, loại sự tình này phát sinh ở trên người mình, không biết người đến khóc thành cái dặn gì, cư nhiên còn nói người khác mệnh đã đủ hảo. Chương 213 nhằm vào. Trên mạng về ứng vãn tin tức, thật là làm không ít người chấn kinh rồi. Chuyện này biết đến người thật đúng là không nhiều lắm. Năm đó tin tức điều tra ra tới, bao gồm những cái đó đại lao. Cũng không biết ứng bán sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ biết nàng là từ nhỏ bị ra ra nhặt được nuôi lớn. Thượng tiết mục thời điểm nhiều ra tới một cái lâm ra, bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, nghĩ này thân sinh gia đình đều xuất hiện, như vậy ứng bán khẳng định là phải trở về gia đình. Vì thế liền có người động tâm tư, đi lấy lòng lâm ra. Nghĩ thầm đến lúc đó còn có thể đến ứng bán xem trọng liếc mắt một cái. Kết quả chờ mãi chờ mãi. Không chờ đến ứng vãn phải về Lâm ra tin tức, ngược lại là tư luật ra tay đối phó rồi Lâm ra. Hắn điên rồi. Hắn chẳng lẽ đều không thèm để ý ứng vãn? Tuy nói tư gia thế lực cường đại, cùng ứng vãn không nhường một tức, nhưng có thể không xem ứng vãn mặt mũi đem nàng đệ đệ cấp bức ra quốc, này tư luật làm việc quả thực hồ nháo đến không có hạn độ. Bất quá này cũng cản trở một đám muốn trợ giúp Lâm ra người, ứng vãn là rất mạnh, tư gia cũng không thể không màng. nhưng mà Không đợi bọn họ khiếp sợ lại đây, hiện tại tuân ra tới sự tình, liền thiếu chút nữa làm cho bọn họ cắn rớt một đoạn đầu lưới. Nịm cảm tình nơi này còn có lớn như vậy bí văn. Trách không được ứng bán vẫn luôn đối lâm ra không có tỏ vẻ, liền việc này thật chân tướng, đổi thành ai đều sẽ không lại trở lại lâm ra a Đoàn người một đầu chắn hãn, may mắn chính mình còn không có tới kịp ra tay. Này nếu là ra tay, nguyên lai chân tướng là cái dạng này. Diệp nghe thấy trên mạng tin nóng đều có chút khiếp sợ, lâm ra không đến mức đi. giữ một cái nữ nhi mà thôi, sao có thể nuôi không nổi. Dư văn tư còn đem người tiễn đi, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chính là nàng muội muội Diệp Ninh đều có chút không tán đồng, chắc không được lâm mị nghe nói không thích lâm ra, ta nghe nói nàng ở lâm ra nhật tử cũng không hảo quá, hiện tại còn đoạn tuyệt quan hệ, lâm ra làm việc cũng là đủ tuyệt. Diệp nghe nghe thấy lời này, ánh mắt ngược lại lué lué, Nàng hiện tại không có lâm ra đương chỗ dựa, ngươi nói thế gian nhân kia bộ kịch, có thể hay không như vậy cùng nàng hủy bỏ hợp tác. Thế gian nhân này bộ kịch cùng lâm ra có quan hệ sao? Diệp Ninh không phải thực minh bạch giới giải trí loanh quanh lòng vòng, nhưng biết chính mình tỉ tỉ một ít tâm tư. Nàng do dự một chút, khuyên đủ, tỉ, ta không phải thực minh bạch bên trong sự tình, nhưng ta cảm thấy ngươi lần trước đã thiếu chút nữa lật xe. Ngươi phệnh bịa đặt ứng vãn kia sự kiện hiện tại còn không có giải quyết thấu triệt, thừa dịp hiện tại đại gia lực chú ý không ở trên người của ngươi, ngươi liền trước chuyên tâm trong tầm tay công tắc đi." Diệp nghe nghe thấy lời này ngược lại đầy mặt không cao hứng, chỉ là ngại với chính mình muội muội mặt, nàng không có nói rõ cái gì, chỉ là đôi mắt lập loè, nhìn như có chút thất thần, cũng không biết có hay không đem Diệp Ninh nói cấp nghe đi vào. Diệp Ninh thấy chính mình tỉ, tỉ bộ dáng, khẽ thở dài một cái, Diệp Nghe phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nói, ra ngoại quốc mua điều quý báo khuyển loại trở về, mặc kệ cái gì cậu, quý là được, tốt nhất là thi đấu quá, có giấy chứng nhận. Diệp Ninh có chút khó hiểu, ngươi không phải không thích cậu sao? Diệp Nghe cười lạnh một tiếng, ta là không thích, nhưng ngươi đừng quên ứng ván bên kia dưỡng điều cậu, nàng có thể dưỡng thủ cậu, vì sao ta liền dưỡng không được? Diệp Ninh này nghe ra tới, chính là nhằm vào ứng ván ý tứ. Nàng thật sự có chút khó hiểu, ngươi nếu là không thích lâm mị, ta có thể lý giải, chính là ứng vãn cùng lâm mị quan hệ, cũng không như vậy đại A Diệp nghe cùng lâm mị từ nhỏ tranh đến đại còn chưa tính, vì cái gì tỉ tỉ liền ứng vãng cũng. chương 214 sớm biết rằng lúc trước nên liền nàng cùng nhau tạo. Ngươi biết cái gì? Diệp nghe hiện tại có chút không kiên nhẫn, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ta là vì ai, còn không phải là vì ngươi, từ ta thượng tiết mục. Ngươi cũng trở về, Lâm Mị có cái muội muội, ta đồng dạng có, trên mạng bao nhiêu người lấy chúng ta làm đối lập, ta khẳng định không hy vọng ngươi bị nàng so đi xuống, ngươi chính là ta Diệp nghe muội muội. Chính là ta không cần cùng nàng so a." Diệp Ninh nói, "Ngươi nói như vậy, Lâm Mị muội muội từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, cũng không có điều kiện cùng chúng ta tương đối, ta hiện tại cảm thấy chúng ta như vậy cùng các nàng làm đồng dạng sự tình, ngược lại là có điểm tính toán chi ly. Làm ngươi cảm thấy không phóng khoáng, nàng chú định không có khả năng cùng chúng ta là một quốc gia, ngươi cần gì phải để ý nàng. Ta chính là nhìn không thuận mắt lâm mị. Diệp nghe cắn răng, ta tổng muốn cho nàng rời khỏi cái này vòng, chẳng sợ nàng không lăn lộn đều được. Chỉ cần có nàng ở một ngày, ngươi xem bên ngoài những cái đó ạn thì fan liền sẽ lấy chúng ta khí không bằng nàng tới nói chuyện, nàng có nào điểm so với ta tốt, kỹ thuật diễn không thấy được so với ta cường. Tài nguyên càng là không ta hảo, dựa vào cái gì. Thấy chính mình tỷ tỷ phẫn nộ bộ dáng, Diệp Ninh chỉ có thể thở dài. Cũng không biết các nàng tranh chấp, khi nào mới có thể kết thúc. Nàng vì cái gì dám đem chuyện này tuân ra tới? Vì cái gì dám? Trên mạng sự tình trực tiếp nhau lớn, hót sẽ ớt đều bạo, không chỉ có Lâm Kiến Quốc thu được tin tức, Dư Văn Tư các nàng cũng thu được tin tức. Vốn dĩ chỉ là thả ra tin tức không để ý tới Lâm Mỹ. Làm nàng chính mình biết khó mà lui về nhà xin lỗi, có lẽ còn có cơ hội, ai ngờ nghĩ đến cư nhiên trực tiếp có người đem năm đó sự tình bạo ra tới. Tuy nói lâm kiến quốc lợi dụng khẩn cấp xã giao đem luật sư hàm phát ra, nói đối phương biểu đặt nhưng không nghĩ tới đối phương hồi phục còn rất kiêu ngạo. Biểu đặt Ta bên này chứng cứ một cái soạn, ngươi cáo ta thử xem à. Hắn như vậy kiêu ngạo, chủ yếu chính là năm đó sự tình thật là sự thật. Lâm thị cáo là có thể cáo, cáo trong quá trình đối phương tùy tiện ra chứng cứ, đều có thể đủ làm Lâm ra uống một hồ. Hiện tại bên ngoài phóng viên sôi nổi gọi điện thoại tiến bảo hỏi, vô luận thế nào, cô ý đưa rất thân sinh nữ nhi chuyện này xác thật làm quá không địa đạo. Hiện giờ còn nháo muốn cùng đại nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ, như vậy trọng nam khinh nữ cái này ý tưởng liền càng làm cho người cảm thấy có thể tin. Ở hiện giờ cái này niên đại còn trọng nam khinh nữ, đặc biệt là Lâm gia, Này cũng không phải là đem mặt đặt ở bên ngoài làm người đánh sao. Cho dù là sự thật, cũng không có khả năng thừa nhận. Trước tiên, Dư Văn Tư liền cảm thấy là lâm mị làm. Chúng ta đối nàng nơi nào không tốt, rốt cuộc là nơi nào không hảo. Nàng giờ phút này thiếu chút nữa không khóc ngất xỉu, lâm gia thủy ôm lấy nàng, biểu tình có chút do dự, lao đại từ nào biết chuyện này. Lúc ấy đòi tiền thời điểm làm ẩn ấp lâm mị còn ở nơi khác công tác. Trong nhà mặt đều rất ít trở về, nàng như thế nào biết chuyện này. Hơn nữa, lâm gia thủy nhớ tới chính mình đi thôn hoa dương thời điểm, ứng vãn chính là chính miệng nói ra, nàng biết năm đó sự tình. Chuyện này thấy thế nào đều là ứng vãn làm khả năng tính lớn hơn nữa. Chỉ là, ứng vãn thượng nào tìm con đường tin nóng. Hán ba trước tiên liền tìm xã giao đoàn đội áp xuống chuyện này, còn ở điều tra đối phương tin tức, không nghĩ tới chết sống cha không ra. Hơn nữa tin nóng diễn đàn đưa tiền đều không đáp ứng xóa tiếp nhưng đem lâm kiến quốc khí quá sức. Nàng như thế nào không biết. Nàng đã sớm lưu chữ này nhất chiêu. Dư văn tư khóc ruột gan đức từng khúc, ta thật là, sớm biết rằng nàng như thế tâm tàn nhẫn, ta lúc trước nên. Liên nàng cùng nhau tạo. Bi vẫn khóc thúc thiếp, rồi lại lộ ra làm nhân tâm hẳn nghiến răng nghiến lợi. chương 215 mới biết được. Khả năng không phải lão đại. Lâm gia thủy do dự một chút. Vẫn là đối với Dư Văn Tư nói, năm đó sự tình, ứng văn đã sớm biết, ta lần trước đi thôn hoa dương tìm nàng thời điểm, nàng liền nói đến rõ ràng, liền ta cũng không biết, nàng rốt cuộc lại như thế nào biết. Dư Văn Tư tiếng khóc đột nhiên dừng lại, nàng biết. Lâm gia thủy gật gật đầu, nàng biết. Dư Văn Tư lúc này trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ hắn ý. Vì cái gì cái này ở bên ngoài nông thôn bên trong lớn lên lão nhị sẽ cái gì đều biết. Nàng không nên cái gì cũng không biết. Trách không được, trách không được. Dư văn tư không có ở hiện thực giữa gặp qua ứng vãn, cũng ở phát sóng trực tiếp mặt trên nhìn đến quán nàng. Nàng lớn lên thực hảo, liền chung quanh quý thái thái đều hỏi, vì cái gì không đem ứng vãn tiếp trở về. Trước kia Dư văn tư không biết, hiện tại Dư văn tư minh bạch. Nàng trợn tròn mắt, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Nàng cũng biết. Người khác đã biết loại này chân tướng liền khả năng lựa chọn sẽ không trở lại lâm ra, nhưng nàng lại không cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng. Ứng văn biết những việc này, còn nói cho truyền thông, cho nên mới khiến cho chuyện này bị nháo đại. Ba nói ứng văn không bình thường. Lâm Gia thủy đem chính mình biết đến sự tình giờ phút này thấp thấp nói ra, lần trước bảo tuấn kia sự kiện, liền nói là bảo tuấn qua bên kia tìm được rồi dân bản xứ cho sự, mà cái kia gây chuyện đối tượng, ba không có nhiều lời. Liền nói chúng ta tuyệt đối không thể trêu vào, nhưng là người nọ cùng ứng bán nhận thức, cho nên ta hiện tại hoài nghi, ứng bán cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy. Ta đi tra nàng tư liệu, một chút tư liệu đều không có điều tra ra, nàng tư nhỏ ở nơi nào đọc sách, ở nơi nào từng có cái gì trải qua, tất cả đều trống giống, này không bình thường. Dư văn tư nắm chặt hắn tay, hung hăng nhìn chầm chầm hắn, những việc này ngươi vì cái gì không nói sớm. Lâm gia thủy cảm thấy chính mình cũng vô tội, nhìn chính mình thê tử đều có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta nào biết ngươi cùng mẹ sẽ kích động thành cái dạng này, ngươi nói muốn cùng lao đại đoạn tuyệt quan hệ có phải hay không làm quá mức? Lại thế nào nàng cũng là chúng ta nữ nhi, nhau khó coi cũng không thể làm bên ngoài người đã biết ta. Động bất động đoạn tuyệt quan hệ làm gì? Lâm gia thủy ngươi con mẹ nó điên rồi sao? Từ trước đến nay thoạt nhìn ôn nhu hảo phóng thê tử. Lúc này thế nhưng hướng về phía hắn mắng, ngươi hiện tại thế nhưng hỏi ta vì cái gì? Ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút mẹ ngươi. Hiện tại cái này ra liền đến phiên ta một người bất công phải không? Ngươi ở chỗ này làm cái gì người điều giải đương cái gì người tốt, ngày thường thời điểm ngươi còn không phải khác nhau đãi ngộ lâm mị cùng bảo hi bọn họ, ngươi hiện tại ở chỗ này nói ta, là ta kích động sao? Bảo Tuấn bị đưa ra quốc ta so với ai khác đều khó chịu. Mẹ ngươi ở kia lại khóc lại nháo, năm đó cũng là vì các ngươi, ta mới có thể đem ứng vãn cấp tiến đi, có hôm nay như vậy, ngươi lâm gia Thụy trong lòng không có đoán trước sao. Dư văn tư giờ phút này đều phải nổi điên. Lúc trước nếu không phải bọn họ, chính mình vì sinh nhi tử liều sống liều chết, kết quả đến bây giờ, rơi xuống lâm gia thủy trong mắt, là chính mình quá kích động, chuyện bé xé ra to ý tứ. Như thế nào nói cái gì hắn lâm gia người đều nói xong. Lâm Gia Thụy bị nàng mắng có chút ốc, phản ứng lại đây sau cũng có chút sinh khí, ngươi hướng về phía ta xỉ hơi làm gì. Mẹ làm sự tình ngươi tìm mẹ ơi. Lâm Bảo Hy lúc này đứng ở cầu thang biên, nàng muốn là muốn xuống dưới tìm mẹ nó, không nghĩ tới nghe thấy được Dư Văn Tư cùng Lâm Gia Thụy khắc khẩu, nhất thời có chút xấu hổ đứng ở nơi đó. Không biết nên nói cái gì hảo. Trên thực tế, đối với những việc này, nàng cũng là mới biết được. Trước 216 ta không nợ ngươi Nàng từ nhỏ ở lâm da lớn lên, đối mặt cha mẹ quan ái, có một số việc không phải không biết. Nhưng mà cũng chưa từng biết chân tướng như thế tàn khốc. Nguyên lai nhị tỷ là bị tiện đi, không phải bị bọn họ không cẩn thận vứt bỏ. Nếu không phải nhị tỷ vận khí tốt từ bọn buôn người trong tay vứt bỏ, còn bị người nhặt được, nàng sẽ có như thế nào kết cục còn chưa từng biết được. Ba mẹ không có một chút lòng ấy nấy. Bọn họ hiện tại để ý như cũng là bị đưa ra quốc ca ca. Rõ ràng sự tình đều là ca ca gây ra. Nàng yên lặng đứng, nghe thấy cha mẹ ở kia xé rách mặt giống nhau khó coi khắc khẩu. Dư Văn Tư sẽ không còn được gặp lại ngày thường ô nhu. Đối với Lâm Gia Thụy lại khóc lại nháo đếm kỹ nhiều năm như vậy tới nàng là như thế nào quá. Nàng sắc quá thực thảm, nhưng đó là ở sinh Lâm Bảo Tuấn phía trước. Nàng có chính mình áp lực, bởi vì không có sinh hạ nhi tử. Sinh nhi từ lúc sau, nàng dương mi thổ khí, lâm kiến quốc đối với các nàng cũng hoàn toàn không trách móc nặng nghề, nàng ngày thường có thể thanh thản ổn định lãnh tiền đương nàng quý thái thái, hiện giờ ứng vãn xuất hiện, thật giống như là về tới cái kia đã từng áp lực hoàn cảnh. Chỉ là hiện tại vấn đề không ở nơi này, ứng vãn cũng không có nói phải về tới, là chính bọn họ nhiều sinh sự đoan, mới đưa đến hiện tại sự tình bị tin nóng ra tới, chọc lâm ra ra đừng rẽ. Đưa ra thị trường tập đoàn sợ nhất xuất hiện cái gì trọng đại dèm pha, chuyện này không coi là tiểu. Xuất hiện liền tính, hiện tại đáng sợ nhất chính là áp không đi xuống, sẽ vẫn luôn náo, náo đến tình trạng gì không người biết hiểu. Lâm Thị tập đoàn sẽ chịu ảnh hưởng đều là rõ ràng. Ném xuống thân sinh nữ nhi cha mẹ, cỡ nào làm người cảm thấy đáng sợ a Các nàng ở nháo thời điểm, Lâm bảo hi yên lặng thối lui đến một bên, nàng lấy ra di động cắn cắn ngôi. Vẫn là gọi điện thoại cấp Lâm Mị. Lâm Mị thấy là Lâm Bảo Hy điện báo, không thể nói cái gì cảm giác, cũng không có cự tiếp, chỉ là chuyển được lúc sau, không có dẫn đầu ra tiếng. Lâm Bảo Hy chủ động mở miệng, đại tỷ Tiếng nói có chút nhược. Người thật đem ta đường tỉ. Nàng ngữ khí nhạt nhạt, nghe không ra sinh khí, cũng nghe không ra cái gì khác cảm xúc. Lâm Mị không thể nói đối Lâm ra người hiện tại là cái gì cảm giác. Sự tình công bố ra tới nàng hiện tại chỉ may mắn dư văn tư cư nhiên chủ động ung tha chính mình, một cái vì nhi tử sẽ ném xuống thân sinh nữ nhi gia đình, lại có tiền đều có vẻ đáng sợ. Trước kia là không biết chân thật nguyên nhân, hiện tại rõ ràng gặp được ứng văn núi chiếu, lâm Mị bỗng nhiên đối trước kia sinh hoạt đều tiêu tan. Người cả đời, có chút đồ vật không chiếm được chính là không chiếm được, có thể tồn tại chính là vận hạnh, nàng không bao giờ tưởng xa cầu mặt khác. An an ổn ổn ở trong vòng mặt vượt qua mấy năm, liền kết thúc. Tưởng di dân xuất ngoại cũng không phải bởi vì khác, cùng lâm ra người đứng ở cùng phiến thổ địa thượng, vẫn là sẽ có bị cuốn lên phiền thoái. Rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Bảo Hy trái tim co chặt một chút, lắp bắp nói, Đại tỷ ta không có làm thực xin lỗi ngươi sự tình. Ta biết ngươi đương nhiên không có làm thực xin lỗi chuyện của ta. Lâm Bảo Hy tự thân phẩm tính không coi là hư, không có đã làm sự tình gì nhưng cũng vô pháp thay đổi, nàng ở chỉnh trạng sự tình chung, đối lâm mị hiện trạng làm như không thấy sự thật. Thật có chút sự tình, không phải ngươi có làm hay không, liền không tồn tại, ta lý giải ngươi nguyên nhân, ngươi không nghĩ bởi vì cùng ta hảo liền không có cha mẹ sùng ái, này ta có thể lý giải, nhưng ngươi phải biết rằng, lâm bảo hi, ta không nợ ngươi, thậm chí là ngươi thiếu ta, nhiều năm như vậy ta cũng cho ngươi hoa không ít, ngươi phải có chuyện khác còn hảo thuyết. Nếu là về Lâm ra, ngươi cũng đừng cùng ta nói. chương 217 nàng là hủ tờn giáo thụ, ba mẹ cãi nhau. Lâm Bảo Hy nghe thấy Lâm Mị có chút lạnh leo nói vẫn là sợ hãi, nàng nước mắt tức khắc liền rất xuống dưới. Ta trước nay chưa thấy qua các nàng xảo như vậy kịch liệt, hiện tại trên mạng đều là mắng bọn họ, ta đồng học cũng gọi điện thoại tới hỏi ta, ta chỉ là rất sợ hãi. Nghe thấy Lâm Bảo Hy khóc gầm, Lâm Mị hơi hơi thở dài một hơi. Không biết nên nói như thế nào, dù sao cũng là có huyết thống quan hệ muội muội Lâm Bảo Hy cùng nàng chi rằng cũng không có bất luận cái gì thù hận, chỉ là tính làm quan hệ giống nhau mà thôi. Giờ phút này nghe thấy nàng khóc, đáy lòng có chút đồng tình, rốt cuộc Lâm Bảo Hy là vô tội. Nhưng Lâm Mị hiện giờ có chừng mực, có một số việc có thể mềm lòng, có một số việc là không thể tha thứ. Người tìm cái lấy cớ, nói muốn ở bên ngoài học tập, mấy ngày nay trong nhà mặt sự tình nhiều. Người tốt nhất không cần đại ở nhà. Theo nàng biết lâm gia giá cổ phiếu hiện tại đã bắt đầu đã chịu ảnh hưởng. Gia gia lâm kiến quốc mấy ngày nay đại khái suất sẽ phi thường táo bạo. Ở nhà mặt hắn tuy rằng không mắng chửi người, nhưng tính tình không nhỏ. Từ nhỏ mấy cái hài tử đều sợ hắn. Ở nhà mặt lâm kiến quốc mới là tuyệt đối quyền uy. Hiện tại lâm gia liền một cái lâm bảo hi ở. Lâm mị vẫn là cảm thấy nếu là có chuyện gì, phòng chừng lâm bảo hi sẽ trở thành kia đối phu thê nơi chút giận. Tìm cái lấy cơ trốn ra tới là tốt nhất. Lâm Bảo Hy nhỏ giọng khóc nước nở, ta muốn đi đế đô tìm người sao? Ngươi đừng tới tìm ta, ta đóng phim đâu ngươi tìm ta làm gì? Nghĩ nghĩ Lâm Mị lại bồi thêm một câu, cũng đừng đi tìm văn vãn, nàng cùng ngươi không thân, nhìn thấy ngươi cũng sẽ không phản ứng ngươi. Ngươi ở bên ngoài không phải có chính mình phòng ở, liền trước đổi cái hoàn cảnh trụ một chút, nếu là thật sự không được, ngươi liền đến mặt khác thành thị chơi mấy ngày. Lâm Bảo Hy có chút do dự, ba mẹ bọn họ thật sẽ không nói cái gì sao. Lâm Mị cười nhạo một tiếng, ngươi nếu là sợ, vậy chỉ có thể ở nhà mặt gợi, ta còn có việc, trước treo. Nghe thấy điện thoại bên kia manh âm, Lâm Bảo Hy còn có chút mở mịt. Tổng cảm giác đại tỷ đích sắc thay đổi rất nhiều, trước kia thời điểm đại tỷ đối nàng nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ, hiện giờ lại có vẻ lãnh đầm nhiều. Đương nhiên, ngắn ngủn thời gian trong vòng đã trải qua nhiều chuyện như vậy nàng có biến hóa cũng là tự nhiên. Nghe thấy lâu phía dưới truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh, Lâm Bảo Hy vẫn là có chút đau đầu. Lâm ra chuyện này mới vừa nháo ra tới liền nhanh chóng truyền khai. Hơn nữa có người cố ý quạt gió thêm thủi, áp đều áp không đi xuống, hiện tại cờ lạc mở ấy bù hót xệ ấp, Lâm ra một ít không muốn người biết sự tình đều bị người cung ra tới. Đương nhiên không có nói Lâm ra sinh ý phương diện, trọng điểm chính là quay chung quanh trọng nam khinh nữ mấy cái diện Đem lâm ra ở bên ngoài làm một chút sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ rũ ra tới. Tỷ như lâm ra người cũng là thượng quá báo chí phỏng vấn, lúc trước bọn họ chính miệng nói đúng trong nhà mặt mấy cái hài tử đều là đối xử bình đẳng, người khác để lộ ra tới tin tức rồi lại không phải như vậy hồi sự. Hiện tại còn bị thạch truy ném xuống một cái hài tử, liền bởi vì là cái nữ hài, lại cường xã giao đối mặt như vậy quạt gió thêm tuổi đều vãn không trở lại. Lâm thị tập đoàn đã chịu phong ba ảnh hưởng, giá cổ phiếu đại ngã, tình huống thảm làm Lâm kiến quốc nổi trận lôi đình. Nếu không phải dư văn tư bọn họ thả ra tin tức nói muốn cùng Lâm Mị đoạn tuyệt quan hệ, sao có thể sẽ có loại này phá sự? Hắn biết không phải Lâm Mị làm, chuyện này 8 phần cùng ứng vạn thoát không được quan hệ, cũng càng thêm ngành chứng hắn suy đoán, ứng vạn bên người có khó lường mạng lưới quan hệ. Mà càng tuyệt chính là, có một cái lao bằng hưu ước chừng là nhìn không được. Đi vào hắn công ty, đối hắn nói một sự kiện. Lão Lâm ngươi thật không biết ngươi kêu nhị cháu gái là làm gì đó. Nàng là hủ tờn giáo thụ A. chương 218 dưỡng không được. Sự tình không nghĩ làm lầm ra biết, nhưng cũng không phải sẽ không có con đường. Khác nhau ở chỗ trước kia Lâm ra không có cố ý đi hỏi tham quá, hơn nữa có chút tin tức truyền ra tới, biết đến phần lớn đều dấu ở. Cái này lão bằng hữu vẫn là cùng Lâm kiến quốc quan hệ không tồi. Giờ phút này nhìn đến nhà hắn sự tình nháo lớn như vậy, mới giật mình chuyện này phát sinh. Lâm Kiến Quốc thấy hắn tới cửa tới nói lên chuyện này, lúc ấy liền một cái xét đánh giữa trời quang, ngươi nói cái gì? Nàng là ai? Lão Bằng Hữu là hắn một cái hợp tác đồng bọn giờ phút này thấy vẻ mặt của hắn, cũng là có chút kỳ quái, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm nên biết, lúc ấy ta cũng không biết nàng chính là ngươi cháu gái, thẳng đến ta cháu gái cùng ta nói ta mới biết được. Ta cháu gái trước kia là ở hủ tờn đọc sách, mấy năm gần đây trở về giúp ta xử lý việc nhà, lúc ấy ứng vãn liền ở hủ Tẩn nàng liền nói cái này giáo thụ tuổi còn trẻ đã tới rồi người khác cả đời đều không đạt được nông nỗi, 15 tuổi. Tuổi tác liền thành hủ tờn giáo thụ, 5 năm trước từ hủ tờn rời đi, chỉ là nàng rất điệu thấp, trừ bỏ học sinh, mặt trên giống như cũng ở cố ý áp nàng tin tức. Hàn thấy lâm kiến quốc xét đánh dường như biểu tình, không cấm có chút kinh ngạc các ngươi là thật sự không biết. Ta nếu không phải hôm nay mới thấy tin tức, ta cũng không biết nàng là người cháu gái. Nếu không phải nàng cháu gái dơ cái tin tức tới nói lâm ra người quả thực quá điên cuồng hắn cũng sẽ không biết, cháu gái trong miệng cái kia hủ tẩn siêu cấp thiên tài, chính là ứng vãn, chỉ nghe cháu gái đơn giản đề qua vài lần, còn làm hắn kia nhất quán cường thế cháu gái đều tỏ vẻ, có chút nhân sinh tới liền chú định là muốn ở đám mây, người khác hâm mộ đều không thể hâm mộ. Bởi vì liền bẩm sinh điều kiện đều không có, kia cũng không phải là chỉ dựa vào người nỗ lực là có thể tới đỉnh. Ngay thường thời điểm cũng sẽ không thảo luận nàng, bởi vì cùng người thường đã kém đến quá xa. Nhắc tới nàng thời điểm, cũng là coi như thần giống nhau tới cùng bái. Lâm kiến quốc sắc mặt sáng trắng, hắn ngồi trở lại chính mình ghế trên, lầm bẩm nói, hù tờn giáo thụ, hù tờn giáo thụ. Hắn qua rõ ràng mấy chữ này hàng nghĩa. Chẳng sợ ứng bán cũng chỉ là một cái không hỏi thế sự giáo thụ, chỉ cần nàng là hủ tờn, tuổi con trẻ, chỉ là tin tức truyền lại đi ra ngoài, hán lâm thị tập đoàn đều có thể mượn này làm ra một thiên tài tên tuổi, đối gia tộc bọn họ lực ảnh hưởng quá lớn. Hùng chi là ở hủ tờn, nàng đã dễ không biết nhiều ít học sinh, có được không biết bao nhiêu người mạch. Chắc không được, nàng có thể như vậy đã sớm biết lâm ra sự tình, chắc không được nàng không muốn trở về. cuộc đời lần đầu tiên Lâm kiến quốc thế nhưng có nôn ra máu xúc động, thế cho nên sắc mặt đều có vẻ có chút kích động. Nghĩ vậy, hắn thế nhưng cảm thấy trái tim có chút không khỏe, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như là muốn ngất đi rồi dường như. Ai ai ai ngươi nhưng đừng quá kích động a lão bằng hữu sợ hắn thật xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tuổi lớn cái gì đều có khả năng phát sinh, vội vàng tiến lên đây dịu hắn một phen, cũng không khỏi khiếp sợ, cho nên trên mạng sự tình đều là thật sự. Nhà các ngươi năm đó Là thật sự cố ý ném xuống ứng vãn Này Này quả thực Cho cười lớn nhất thiên hạ Thấy lâm kiến quốc giờ phút này đều không thể duy trì bình tĩnh sắc mặt Lão bằng Hữu cũng không sai biệt lắm đã biết Hắn nhìn lâm kiến quốc Cuối cùng chỉ có thể lấy một tiếng sâu kín thở dài kết cục Hắn lắc đầu Lão lâm Khó lạ Khó lạ Xem ra chung quy là lâm ra Không có như vậy phúc phận Cho nên chẳng sợ có một cái siêu cấp thiên tài, cũng dưỡng không được. chương 219 ngày mai, là ta sinh nhật. Lâm ra người có phải hay không điên rồi. Hoa hoan luôn giờ phút này ăn mặc một thân hạn lượng bản áo sơ mi, không hề hình tượng ngồi sổm đồng ruộng biên soát tin tức, nơi xa ứng Vãn đang ở chăm sóc chính mình Vãn Lan Hương. Vãn Lan Hương đặc biệt khó lộ tới, nhà hắn nhưng thật ra có. Bất quá hắn chuẩn bị tìm lấy cớ tử trên tay nàng mua một gốc cây trở về. Bán hay không không quan trọng, quan trọng là lôi kéo làm quen Liên phải học học chính mình luật ca, ra mặt dày cái gì đều có khả năng Hắn đều có thể cùng ứng vãn ngồi cùng bàn ăn cơm, dựa vào cái gì chính mình không được Tin tức tuôn ra tới, hoa hoan ngôn tự nhiên cũng thấy Hắn trước tiên hận không thể chuyển phát tin nóng mắng thượng lâm ra tổ tông 18 đại Bất quá suy xét đến sẽ vì ứng vãn đưa tới phiền toái vẫn là tính Cư dân mạng nhóm cái gì cũng không biết Chỉ bằng vào phiến diện chi tử, cuối cùng đi hướng còn khó mà nói. Tư luật đứng ở một bên, nhìn cách đó không xa khí thế ngất trời thi công cảnh tượng. Ứng vãn bên này bọn họ là tạm thời không chuẩn bị động, nhưng kế hoạch luôn là muốn bắt đầu rồi. Đến lúc đó chờ sang năm sơ hủy đi phòng ở, này đó thôn dân tổng phải có chỗ ở. Hắn đứng ở một thân cây hạ, một bàn tay cắm ở chính mình trong túi, nhàn tản lại tùy ý, an mặc màu đen áo sơ mi. Cấm rục lại lạnh nhạt nam nhân, ngón tay thon dài tiềm kẹp một cây yên, xương khói lượn lờ, đi lên trên đẳng, làm hắn ngũ quan ở mông lung xương khói chung không lắm rõ ràng. Duy độc hẹp dài đôi mắt luôn có một chút tinh quang lập lòe, hắn luôn có chút tà, thoạt nhìn tựa hồ có chút ăn chơi chắc táng. Nghe thấy hoa hoan ngôn nói, kẹp yên tay buông xuống, chỉ nhìn nơi xa, bọn họ không phải điên rồi, bọn họ chỉ là đơn thuần xuẩn mà thôi. Môi mỏng tổng có thể phun ra một ít khắc nghiệt lời nói. Lại là đại lời nói thật. Hoa hoan ngôn quay đầu lại nhìn về phía hắn, so một cái ngón tay cái, luật ca ngươi nói không sai. Chính là xuẩn. Sở hữu chỉ số thông minh toàn tập trung ở ứng vãn trên người, bằng không đổi thành người bình thường cũng làm không ra loại này cực phẩm sự. Phóng hảo hảo siêu cấp thiên tài không cần, giữ một cái phế phẩm, không sai chính là cái kia lâm bảo tuấn. Lâm Bảo Tuấn sự tình hoa hoan ngôn xem tin tức cũng nói vài câu, lại nói trước đó không lâu tư luật còn thu thập quá Lâm Bảo Tuấn, trong vòng mặt có điểm tiếng gió, đại gia còn nói hắn không cho ứng vãn mặt mũi hiện tại chân tướng vừa ra tới, hắn rõ ràng là tự cấp ứng vãn hết giận. Kỳ thật ứng vãn cũng không có gì khí như ra. Nàng căn bản là không khí. Nàng cầm nông cụ chăm sóc vãn lan hương, nhìn hạ mộc cũng không tệ lắm, hơi chút buông xuống điểm tâm. Đi đến đồng ruộng biên thời điểm tự nhiên thấy hai cái nhiều ra tới nam nhân, tư luật liền tính, hoa hoan luôn vì cái gì xuất hiện tại đây nàng cũng lười đến quảng. Rốt cuộc này cũng không phải nàng địa bàn, người tổng muốn xuất hiện, nàng chỉ coi như không nhìn thấy là được. Hoa hoan nôn ra mặt dày, lá gan so ngày hôm qua tới thời điểm lớn rất nhiều, thấy ứng vãn phải đi cọ một chút nhảy lại đây đứng ở ứng vãn trước mặt hát hát cười, ưng giáo thụ. Này động tác liền tư luật cũng chưa nghĩ đến. Thế cho nên hắn trước tiên mị thượng đôi mắt nhìn chầm chằm hoa hoan ngôn bóng dáng, luôn luôn cởi trên mặt phẳng phất luôn có chút mui tên nhọn muốn tử trong ánh mắt bắn ra tới, hoa hoan ngôn lưng như kim chích bất quá không quan hệ, hắn không sợ. Hoa hoan ngôn vì lôi kéo làm quen tìm lấy cơ cực kỳ sức sẹo ứng giáo thụ, ta xem người nơi này có vài cây vãn lan hương, người bán sao? Ứng vãn không bán. Thực hào lạnh nhạt vô tình, vẫn là hắn ký ức bên trong ứng giáo thụ. Hoa hoan luôn ngoan ngoan ngoan ngoan tránh ra, tốt. Phía sau chuyển đến tư luật một tiếng cười nhạo. Chào phúng tri ý rất là rõ ràng. Nhưng hắn cũng không phải dễ dàng chết như vậy tâm. Hắn đông nhiên nói, ứng giáo thụ, ngày mai, là ta sinh nhật. chương 220 đi theo tư ca ngải, học được rất nhiều. Ứng bãn dừng bước chân, quay lại đầu xem hắn, tinh xảo mặt là bình tĩnh biểu tình. Tại đây sơn giã trung, nàng cực kỳ giống một đóa tươi mát nụ hoa. Hoa hoa nguồn nhất thời vẫn là cảm thấy ứng vạn giáo thụ thập phần có mị lực, nhưng mà nghĩ đến đối phương thân phận lại là đánh đòn cảnh cáo. Hơn nữa mặt sau còn có cái hung thân ác sắt nhìn chằm chằm, hắn có 10 cái con báo gan cũng không dám đối ứng bản có cái gì ý đồ bất lương. Tư luật cảm thấy hoa hoan nguồn không biết tốt xấu. Thật là cái gì lấy cớ đều tìm ra. Ngày mai thật là hắn sinh nhật, hắn công lịch sinh nhật. Phải biết rằng hoa hạ người giống nhau đều là quá nông lịch bất quá công lịch. Nghĩ trời hạ muốn thu thập hắn thời điểm, bên kia ứng bán đã nhàn nhạt đã mở miệng, cho nên, cùng ta có quan hệ sao? Còn trông cậy vào lão sư đưa người quả sinh nhật. Không quen biết người, muốn cái gì quả sinh nhật. Tuy rằng đều là đã dạy chính mình học sinh, nhưng như vậy nhiều học sinh mỗi năm sinh nhật xem nàng phản ứng sao. Hoa hoan luôn tiến đến nàng trước mặt tới cũng không thể thay đổi sự thật này. Tư luật Suy Hắn cái này rõ ràng tràn ra một tiếng cười. Hoa Hoan luôn cảm thấy ứng vãn vô tình làm người rơi lệ, ta. Ta có thể có cái này vinh hạnh làm lão Sư cho ta làm một bữa cơm sao. Ngài chỉ cần chiếu ngươi hàng ngày làm thì tốt rồi, ta ở TV thượng nhìn đến về sau, đối ngài chú nghệ rất là hướng tới. Lao Sư, cầu xin ngươi, xem ở ta ngày mai liền phải sinh nhật phân thượng, ta hậu thiên muốn đi, có thể ăn thượng ngài làm cơm, đây là ta năm nay sinh nhật lớn nhất nguyện vọng. Ứng vãn Tư luật Thấy hoa hoan nguồn cơ hồ đều phải quỳ xuống tới ôm ứng vãn đùi khóc, liền tư luật đều muốn hỏi một chút hắn này ra mặt khi nào trở nên như vậy dày. Một bữa cơm mà thôi, nói ra đi về sau không biết còn tưởng rằng hắn hoa đại thiếu là nhiều chưa thấy qua bộ mặt thành phố. Đương nhiên tư luật cũng biết hắn vì cái gì như thế kiên trì, hắn chỉ là phát phát bằng hữu vọng, hoa hoan nguồn không giống nhau, hắn nếu là cùng ứng vãn cùng nhau ăn cơm, ngày hôm sau này tin tức có thể chuyển khắp toàn bộ hắn sinh động vòng. Ứng văn nghĩ nghĩ, dù sao đều là nấu cơm, hắn tới cũng tới rồi, đều phải khóc bộ dáng cũng không phải cái gì chuyện phiền thoái. Nàng cũng không phải vô tình người, học sinh như thế hèn mọn nguyện vọng, thỏa mãn thỏa mãn vẫn là không có gì. Dù sao muốn hỗ trợ, nàng bỏ xuống một câu hành đi, xoay người liền đi rồi. thấy ứng văn thật đồng ý, tư luật ý cười dần dần cứng đở, trong tay liền cũng bóp tắt ném xuống. Quả nhiên, là hắn không nghĩ tới tàu thao tác. Thiên A, đây là thật vậy chăng? Hoa hoan nguồn một bộ cảm động muốn rơi lệ bộ dáng nhìn ứng bán rời đi bóng dáng phất tay, ngăn không được định nọt, lao sư ngải chẩm dãi đi, ngày mai. Ngày mai ngươi làm cái gì? Âm khí dày đặt lời nói, hoa hoan nguồn sống lưng cứng đờ, rồi sau đó xoay người thấy giờ phút này sắc mặt có chút hắc tư luật, hắc hắc cười một tiếng, luật ca, đây chính là chuyện tốt, ta cũng là vì ngươi sáng tạo cơ hội, chẳng lẽ ta sinh nhật? Ta còn không thỉnh ngươi sao. Tư luật hiếp mắt, ngón tay ở hắn cổ biên dao động, chấm thấp tiếng nói mang theo hàn băng lưới dao sắc bén sắc khí, ngươi ra mặt, khi nào trở nên như vậy dài. Hoa hoan luôn xúc cổ, chỉ cảm thấy phản phất là gián độc xúc cảm, phản phất ngay sau đó là có thể hung hăng cắn hắn một ngụm, run dày chân đáp, đảo không phải khi nào, chỉ là tới về sau, đi theo ngài có tân linh mộ. Hắn vẫn là dám nói, nghe người lại giống như không phải như vậy vui vẻ, Tư luật ha hả cười một tiếng, kia tiếng cười là như thế dễ nghe, phản phất là động lòng người hợp tâm nhạc. Nhưng mà ngay sau đó, trên sừng núi liền vang lên hoa hoan ngôn quỷ khóc sói gạo. chương 221 nó phân rõ ai mới là chủ nhân. Nếu là hoa hoan ngôn sinh nhật, ứng bán vẫn là chuẩn bị làm một đốn phong phú cơm trưa. Buổi sáng thời điểm thác thôn trưởng ra ra đi mua cá cho nàng đưa lại đây, lại mua hai chỉ gà. Một con hầm một con thịt kho tàu Trong nhà mặt gà còn không có trường hảo, không có khả năng lấy tới làm. Tiểu Hắc vừa nhìn thấy nàng làm thịt gà liền đặc biệt hương phấn, ứng vạn giống nhau làm được nhiều đều là cho nó ăn, mỗi ngày đi theo ứng vạn bên người mắt thường có thể thấy được béo. Ly tiếp theo bắt đầu quay thời gian không có đã bao lâu, lập tức tiết mục tổ liền sẽ một lần nữa phản hồi đến trong thôn mặt tới, ứng vạn nghĩ chờ lâm mị lại đây thời điểm đến lúc đó còn muốn đi đại mua sắm một lần. Nàng thượng một lần làm không ít rau ngâm cũng đưa không sai biệt lắm, lần này còn phải làm củ cải cây đậu đối chờ một đống lớn thượng vàng hạ cá muôn phao. Nàng đại buổi sáng lên cho chính mình làm cơm sáng liền bắt đầu chuẩn bị hầm thịt gà. Hầm thịt gà muốn đặc biệt lâu, nàng không suy xét hoa hoan nguồn khẩu vị, cho dù là cho hắn làm sinh nhật yến, kia hương vị khẳng định là ơn chính mình yêu thích tới. Nàng chính mình liền thích hầm đặc biệt tô lạn thịt gà, không phải đặc biệt lao, mà là một ngụm thị tan vào trong miệng Cả da lẫn thịt đều hòa tàn cái loại này mỹ rượu tư vị. Có thời gian nàng còn lỗ cánh gà chân gà, cùng với móng heo chờ Sáng tinh mơ liền bắt đầu bận rộn, hoa hoan luôn tự nhiên sẽ không như vậy không có mắt, sáng sớm liền tới hỗ trợ. Hắn ở bên ngoài gõ cửa thời điểm, tiểu hắc đột nhiên hướng về phía hắn kêu còn đem hắn hoảng sợ. Hắn ngày hôm qua liền thấy này cậu, chỉ là không nghĩ tới như vậy hung. Tiểu hắc, trong phòng thanh thuy giọng nữ kêu một tiếng. Tiểu hắc vây vây cái đuôi liền không gọi, ứng bán mở ra rào tre môn làm hoa hoan nôn tiến bảo, nói, ngươi lại đây làm cái gì? Hoa hoan nôn cười nói, lao sư, ta tổng không có khả năng cái gì đều không làm, cho nên ta tới giúp ngươi vội, lao sư, còn có cái gì thiếu sao? Ta có thể gọi người đi mua. Không thiếu, ngươi muốn hỗ trợ vậy tẩy hành gừng tỏi đi. Làm đồ ăn nhiều muốn lượng đại, tẩy như vậy vật nhỏ là nhất ma người. Hào lặng. Hoa hoan ngôn đặc biệt ngoan ngoãn, tiến vào về sau liền ngồi ở trong sân mặt bắt đầu hỗ trợ, tiểu hác cầu ở hắn bên cạnh đảo quanh, thường thường dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn hắn. Nhưng thật ra không có tính toán cắn hắn ý tứ. Hoa hoan ngôn tưởng vườn tay sờ sờ nó, bị nó tránh thoát đi. Kết quả không trong chốc lát, tư luật cũng tới. Lần này mở cửa chính là hoa hoan ngôn, tư luật thấy hoa hoan ngôn tới sớm như vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, ngươi cũng thật đủ tích cực. Hoa hoa ngôn ngày hôm qua ăn đánh cũng không giải trí nhớ, đó là, dù sao cũng là ta sinh nhật hiến ta khẳng định muốn tích cực một ít. Tư luật liếc mắt nhìn hắn, dưới nền đất tiểu hắc hướng về phía tư luật lắc lắc cái đuôi. Rốt cuộc tới số lần cần mẫn, tiểu hắc cũng đuôi nó chín. Tư luật có người thói ở sạch, không có tính toán sờ nó, nó vẫn là ném cái cái đuôi đi theo tư luật bên người, nhắm mắt theo đuôi, thành công làm hoa hoan ngôn toàn, người xem mặt liền tính. Này cậu còn xem mặt sao? Cậu đương nhiên không xem mặt. Tư Luật Ngư khí nhẹ nhàng chút, nó chỉ là phân do ai mới là chủ nhân. Hoa Hoan Nôn, ngươi có xấu hổ hay không? Lời này ngươi làm trò lão sư mặt nói lại lần nữa. Lúc này ứng Vãn cũng tử trong phòng ngủ mặt đi ra, thấy Tư Luật cũng tới, nhưng thật ra không hề răng lại vào phòng bếp. Tư Luật cười cười, ngồi xuống xem Hoa Hoan Nôn tẩy đồ vật. Hoa Hoan Nôn là nhược thế lực, không dám làm hắn động chỉ có thể nén giận tại chỗ tẩy chính mình đồ ăn. Tư luật đột nhiên một tiếng, thật nên đem ngươi bộ dáng này chụp được tới. chương 222 hắn nói giữa trưa ăn cơm liền lăn. Hoa hoan nôn tức khắc liền tạc, luật ca không được không được. Này nếu như bị người thấy hắn ở chỗ này rửa rau, một đời anh danh còn muốn hay không? Tư luật chỉ là điểm điểm cảm, giúp lao sư làm việc chính là ngươi vinh hạnh, ngươi không cảm thấy vinh hạnh sao? Hoa hoan nôn. Rửa rau tính cái cái gì vinh hạnh Tư luật, ngươi ngày hôm qua ra mặt dày bộ dáng cũng khá xinh đẹp Hoa hoan luôn luật ca quá a quá mức à Tư luật, cùng những chuyện ngươi làm so sánh với ta làm cái gì đều bất quá Hoa hoan luôn tấm tắt một tiếng ngươi khẳng định chính là toàn ngươi có phải hay không ghen ghét ta luật ca ngươi liền sẽ nói ta ngươi như thế nào không dám quang minh chính đại đối ứng giáo thủ nói ngươi thích nàng ngươi lại biết ta chưa nói qua Rang tiếp kia nữ nhân cự tuyệt không lưu tình chút nào. Hoa Hoan Nôn chấn kinh rồi, sau đó hắn tức khắc cười nở hoa, "Luật ca, luật ca, ngươi cũng có hôm nay." Vừa mới dứt lời thiếu chút nữa bị Tư Luật Vân tiến trong đất mặt đi. Hoa Hoan Nôn chạy nhanh xin tha, "Sai rồi, sai rồi luật ca." Có chút người chính là không giải trí nhớ. Tư Luật cười lạnh buông ra hắn, Hoa Hoan Nôn không dám chọc hắn. Bị cự tuyệt còn dám như vậy kêu nào? Hắn căm giận nhớ tới năm đó cùng tư luật ở bên nhau bi thảm sự tích. Lúc ấy bọn họ luôn là một vòng tròn cùng nhau hốn, đại gia bình thường đi ra ngoài chơi thời điểm, vô luận nhiều xinh đẹp người thấy tư luật liền đi không nổi. Đặc biệt là ở nước ngoài cái loại này trong hoàn cảnh mặt, mỗi ngày tư luật chỉ là thu được mời cùng số điện thoại nhiều đến không xuể, càng có lớn mật có thể trực tiếp leo lên tới, còn không có đáp thượng hắn thân đâu hắn ánh mắt kia thật giống như là muốn đem nhân ra cấp đá ra đi dường như. Đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi, được hoan nghênh nhất luôn là tư luật. Đừng tin nước ngoài thẩm mỹ không giống nhau kia một bộ, nhiều ít mỹ nữ thấy tư luật làm theo cấp dãy số, trong mắt như là nhìn không tới bọn họ này đàn đồng dạng soái khí tiểu ca ca dường như. Cho dù có đối bọn họ cảm thấy hứng thú, kia cũng là tư luật không phản ứng các nàng về sau lui mà cầu tiếp theo. Hắn không thích quá người khác, cũng không phản ứng nữ nhân. Bọn họ thậm chí hoài nghi tư luật có phải hay không đối bọn họ có cái gì ý đồ bất lương. Sau lại suy xét đến hiện thực vấn đề cái này ý tưởng cũng không ai dám nói ra, thẳng đến có người lớn mặt hỏi, tư luật mới đã nói với người khác, hắn ngay lúc đó khẩu khí là cái dạng này lao tử có yêu thích người. Trước miễn bản hắn vì thích người thủ thân như ngọc đến nước này lệnh người khiếp sợ, mà là về cái kia thích người rốt cuộc là ai, là nam hay nữ. Tư luật không có xuyên thấu qua nửa điểm tiếng gió. Đế đô đến bây giờ cũng không biết tư luật thích đối tượng ở nơi nào, thậm chí một lần hoài nghi tư luật cố ý nói ra, thực tế căn bản là không cả người, chỉ là lấy che dấu hắn nào đó không muốn người biết khuyết thật. Đây đều là đại gia ngầm loạn phòng đoán, bất luận cái gì một cái hắn cũng không dám làm cho tư luật mặt hỏi ra tới. Sợ sống không quá ngày mai. Các ngươi ở nhau cái gì? Nghe thấy thanh âm, ứng vãn đi ra. Hỏi bọn họ một câu. Bọn họ nói vốn dĩ liền thấp, khẳng định không có khả năng lớn tiếng nói. Hoa hoan nôn, luật ca nói. Tư luật mặt vô biểu tình che lại hoa hoan nôn miệng, khiến cho hắn không thể động đậy. Hắn nói hắn giữa chưa ăn cơm liền lăn trở về đi. Hoa hoan nôn trừng lớn đôi mắt. Ngô ngô ngô, ta không có, ta ngày mai mới trở về, ngày mai. Ứng bãn dừng một chút, Nga, tốt, làm mau nói 11 giờ là có thể ăn cơm. Ngươi ăn xong rồi sớm một chút trở về. Tư luật, ơn, ta đi đưa hắn. Hoa hoanôn chương 223 quá mẹ nó ăn ngon. Mặc kệ ứng vãn tin hay không, dù sao tư luật là tin. Hoa hoan nôn chờ mắt nhìn ứng vãn đi vào, tư luật mới buông ra hắn. Hoa hoan nôn quyết định muốn thay chính mình tranh thủ một chút, ta chưa nói ta hôm nay phải đi về. Tư luật, ta nói ngươi phải đi về, ngươi chính là phải đi về. Ta nói đã nói ra đi, nếu không hoàn thành, ngươi biết hậu quả là thế nào sao? Hoa hoan nôn. Ra có thể, nhưng là ở tư luật trước mặt đến có cái độ. Bọn họ không nghĩ nhìn đến tư luật phát hỏa. hắn bên ngoài thượng thoạt nhìn tính tình cổ quái, kỳ thật hiếm khi thật sự sinh khí, nhưng nếu là sinh khí. Sách, không ai muốn nhìn đến chuyện này phát sinh. Hoa hoan nôn chỉ có thể khổ kỳ kỷ, kỷ chờ chờ lát nữa cơm nước xong liền trở về. Nghĩ thầm hiện tại còn không có đuổi tới người liền bá đạo thành cái này tính tình, về sau nếu là đuổi tới tay chẳng phải là càng thêm tiêu ngạo. Vậy chỉ có thể trụ, luật ca một đường gian khổ. Hán chửi thầm đương nhiên cũng không dám làm tư luật đã biết, thành thành thật thật tiếp tục chính mình bận rộn. Người không phải ngốc đối với hành gừng tỏi đều có thể làm cơ bản xử lý, ứng bán nói làm được mau liền làm thức mau, không sai biệt lắm 11 giờ thời điểm sở hữu đồ ăn liền chuẩn bị cho tốt. Gà mái giả sáng sớm liền hầm thượng, giờ phút này vạch trần nổi, tiên hương hương vị hôn hợp nấm, mùi hương phiêu tán mấy thức xa, bên ngoài hoa hoan ngôn nghe liền nước miếng không ngừng phân bố. Trên thực tế ở ứng vãn bắt đầu làm mặt khác đổ vật thời điểm, trong không khí từng luồng mùi hương cũng đã liên miên không dứt. Hoa hoan ngôn đời này cũng chưa ngửi qua như vậy hương hương vị. Kỳ quái, hắn tại thế giới du lịch thời điểm, danh chủ tay nghề gặp qua không ít. Nhưng như thế nùng liệt mùi hương thật đúng là chưa bao giờ gặp qua. Vẫn là hắn thích nhất hoa cương a. Thẳng đến tư luật đều đi hỗ trợ bưng thức ăn bản, hoa hoan luôn tung ta tung tăng chạy lão mau, cũng đi theo hỗ trợ. Ga mái rả hờ canh, còn có một con thịt kho tàu, lỗ mềm mại móng heo, màu mỡ tươi mới thịt cá, còn có mấy điệp thoải mái thanh tân ngon miệng ăn sáng. Hoa Hoan luôn nhìn đôi mắt liền thẳng. Không nghĩ tới ứng vãn thật đúng là làm ra một đốn phong phú cơm trưa. Tuy rằng hắn sinh nhật giống nhau đều là siêu cấp xa hoa hiến hội, bất qua phát sóng trực tiếp thời điểm hắn liền biết ứng vãn ngày thường nấu ăn không nhiều lắm, nàng chính mình cùng lâm mị ăn không hết nhiều ít, hiện tại có thể làm nhiều như vậy đã là đến không được. Này vẫn là ứng giáo thụ tự mình làm A. Tự mình. Đổi thành những người khác, có thể có cái này vinh hạnh. Hoa hoan luôn cảm động nước mắt đều phải trào ra tới, chạy nhanh đối với làm tốt đồ ăn tới cái 12 liền trụng. Thẳng đến tư luật muốn chuẩn bị ăn hắn đều còn ở chủ, nhất thời có chút không kiên nhẫn nói, ngươi đủ chưa? Hoa hoan luôn lúc này mới ngựa ngùng thu hồi di động. Ứng vãn ngồi lại đây khi còn nhàn nhạt nói một câu, không có nhiều phong phú, tạm chấp nhận đi. Hoa hoan luôn nào dám đặng cái mũi lên mặt, vội vàng sợ hai nói, đã đủ phong phú. Lao sư ngươi có thể vì ta làm được tình trạng này, quả thực là học sinh vinh hạnh, đây là ta hai mươi mấy năm qua quá khó nhất quên một cái sinh nhật. Ứng vãn. Biết hắn là ở vớt mông ngựa, nàng cũng lười đến quảng. Tư luật ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Hoa hoa nôn ngửi kia chóc muối mùi hương đã sớm nhịn không được, cầm lấy chiếc búa, liền trước gắp một khối thịt kho tàu thịt gà. Nước sốt hàng mùi hương nói, mới ra nồi, có chút nóng bỏng, nhưng cho dù bị năng tới rồi, hoa hoa nôn đều luyến tiếc đem này khối thịt gà cấp nổ ra. Trong đầu như là bị mỹ vị đánh sâu vào muốn nổ tung. Không biết nên dùng cái gì hình dung tử. Chỉ có một câu đơn giản thô bạo nói. Quá mẹ nó ăn ngon. chương 224 người không thích hợp làm chuyện này, ta tới. Ứng giáo Thụ thành không khinh ta. Chỉ là ở phát sóng trực tiếp thời điểm nhìn đến những cái đó Mỹ thực màn ảnh hắn liền suy nghĩ nên thật tốt ăn. Chờ ăn đến trong miệng thời điểm, hắn mới biết được ứng giáo thủ quả thực khủng bố. Không có một kia khuyết điểm, làm cái gì đều có thể làm được tốt nhất. Đừng nói bọn họ này đó mười ngón không dính dương xuân thủy các thiếu gia, ứng giáo thụ việc học còn có sự nghiệp hai thành tay chảo, hiện tại liền nấu cơm đều làm như thế như vậy hảo. Quả nhiên đứng câu nói kia, trên thế giới này không có ứng vãn sẽ không đồ vật, chỉ là người sinh mệnh luôn là hữu hạn, chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ, làm nàng nhất cảm thấy hưng thú sự tình. Nếu cho nàng vô hạn sinh mệnh, nàng không biết muốn học nhiều ít, nghiên cứu nhiều ít. Quá khủng bố. Hoa hoan luôn cứ việc trong lòng chấn động, an tương vẫn là văn nhã, chỉ là tưởng so ngày thường có vài phần bội vàng. Tư luật tốt xấu an mê đốn, thông thả ung dung có chính mình ưu nhã phong phạm, hoa hoan luôn nhìn không khỏi có chút ghen ghét. Cầu đồ vật dựa vào cái gì có thể gần quan được ban lộng. Thật có chút lời nói, hãng đời này cũng không dám nói ra. Là người, nên túng vẫn là một túng. Vốn là hảo hảo một bữa cơm, tư luật di động chấn động hạ, thu được một cái tin nhắn. Ứng vãn bên này, từ hẳn cũng đánh tới điện thoại, ứng tiểu thư lâm kiến quốc tới. Ứng vãn, nói thực ra, nàng thật sự có chút không kiên nhẫn. Lâm ra người có phải hay không không hiểu tiếng người. Nàng rũ mắt đã bắt đầu tưởng như thế nào làm lâm ra biết đúng mực, tư luật lại đột nhiên đứng lên, các ngươi ăn trước, ta đi xử lý điểm sự tình. Ứng vãn tức khắc nước mắt nhìn hắn một cái, hắn hướng về phía ứng vãn đạm đạm cười, ngươi không thích hợp làm chuyện này. Tốt nhất thấy đều không cần thấy hắn, ta tới. Ứng vãn. Nàng biết tư luật chỉ chính là cái gì. Khẽ nhữ mày thời điểm, tư luật đã bước đi đi ra ngoài. Thấy tư luật trực tiếp đi ra ngoài, hoa hoa luôn có chút tò mò, luật ca đi làm gì. Mỹ thực trước mặt còn có thể trực tiếp lược hạ trước đua đi ra ngoài, quả thực cầm thú không bằng. Ứng vãn không nói chuyện. Lâm Kiến Quốc bên này ngày hôm qua đã biết ứng vãn thân phận về sau. Lập tức liền không chút do dự định rồi tới vọng đông thành bên này vẽ máy bay. Hắn tuổi tác lớn buổi tối không thích hợp buôn ba, cho nên định chính là sáng sớm, hiện tại lại trải qua xe lan lộn, vừa lúc giữa chưa thời gian đến thôn Hoa Dương. Biết ứng vãn thân phận về sau, hắn biết chuyện này không thể lại kéo. Hắn cần thiết nghĩ cách làm ứng vãn trở lại lâm ra. Cho dù là xá ra cái mặt già này, làm ra một ít không thích hợp sự tình, hắn bức đều phải bức ứng vãn trở lại lâm ra tới. Hưu giáo thụ, không ai so với hắn rõ ràng hơn này đại biểu cái gì. Hiện giờ lâm ra bởi vì chuyện này đã chịu ảnh hưởng, giá cổ phiếu đại ngã, liền cổ đông đều tìm hắn phiền thoái, hắn cần thiết nghĩ ra một cái hữu lực thi thố làm lâm ra vượt qua lần này nguy cơ. Tuyên bố ứng vãn trở lại lâm ra, chính là tốt nhất thi thố. Còn muốn nhân tiện công khai ứng vãn thân phận. Hưu tờn giáo thụ, mới 24 tuổi, quả thực là một cái tồn tại kỳ tích một cái siêu cấp thiên tài. Lâm Kiến Quốc nghĩ vậy, đều ngăn không được kích động. Hắn còn không có nói, nhưng tối hôm qua trở về đã mắng dư văn tư cùng Lâm Gia Thụy, cùng với chính mình thê tử. Ba người đều là xuẩn, chuyện tới hiện giờ đều còn ở vì trong lòng về điểm này tiểu tâm tư nhằm vào Lâm Mị cùng ứng vãn. Lâm Kiến Quốc tuyệt đối không thể làm chuyện này xảy ra sự cố. Nhưng mà cười chiếc xe đến trong thôn mặt thời điểm, chiếc xe đã bị ngăn cản xuống dưới, xa tiền mặt. Một người cao lớn thân ảnh đứng ở thôn đầu, cùng toàn bộ thôn cổ xưa hoàn cảnh không hợp nhau, tán yên, bộ dáng lạnh lùng làm người có chút run lên. chương 225 đạo đức bắt góc. Nhìn thấy tư luật thời điểm, lâm kiến quốc trong lòng dùng mình. Hắn không thể không từ trong xe mặt xuống dưới. Nhìn thấy tư luật, bồi gương mặt tươi cười, tư thiếu da. Hắn biết tư luật thân phận, cũng biết hắn địa vị cỡ nào kinh người. Đối với hắn thế nhưng nhận thức ứng vãn sự tình từ ngày hôm qua lúc sau cũng lý giải. Bất quá ứng vãn nếu có thể nhận thức tư ra người, do đó có thể biết được nàng ở hũ tẩn đương giáo thụ thời điểm nhân mạch có bao nhiêu kinh người. Nam nhân kẹp hạ yên, hướng về phía bên cạnh phun ra một ngụm vòng khói, khỏe miệng ý cười có vẻ có vài phần lạnh leo, lâm lão tiên sinh tới cái này không lên đài mặt địa phương làm cái gì. Lâm kiến quốc sắc mặt cứng đờ. Tư luật đây là ở lấy lời nói đâm hắn. Rốt cuộc lúc trước nhà bọn họ chính là ngại ứng vãn không lên đài mặt, cho nên mới không tới tiếp người. Bất quả hắn rốt cuộc kinh nghiệm sóng gió, ngáy mắt lại bình ổn xuống dưới, chỉ cười, tư thiếu ra lời này nhiều lo lắng. Ta có từng nói qua nơi này không lên đài mặt, chỉ cần là có người ở địa phương, nơi nào đều giống nhau. Hiện giờ ta cháu gái tại đây, nàng lưu lạc bên ngoài hơn 20 năm, ta cái này đường ra ra. Như thế nào cũng nên tới tự mình tiếp nàng trở về Cũng không thể têu nàng ủy khuất Tư luật không phải không có gặp qua da mặt dày Chỉ cảm thấy này lâm ra người da mặt so với chính mình còn dày hơn Nha, khoảng thời gian trước không tích cực Như thế nào một chút liền tới tìm người Hắn trên dưới quét một chút lâm kiến quốc Xem ra là đã biết điểm nhi đồ vật Đáng tiếc, ngươi tới không vừa khéo, ứng vãn không ở Hắn nói ra những lời này Mặt không đỏ tâm không nhảy Một chút gọi người nhìn không ra tới là ở nói dối. Chỉ có vài phần cười như không cởi vị, làm nhân tâm bên trong đều, làm người không dám tiến thêm nửa bước. Không ở. Lâm Kiến Quốc nghe thấy lời này, có chút sử sốt Ứng bán hiện tại có ở đây không, hắn thật đúng là không biết. Tư luật lười biếng, cho nên lâm lão tiên sinh, ngài từ lâu ra, hồi nào đi thôi, có một số việc, không cần quá chấp nhất, ngài kia lâm ra cũng không phải tàng bảo điểm cũng không phải là ai đều tưởng vội vàng trở về. Ngươi tới này, đã là vượt mức. Nếu là lời nói của ta không đủ minh mạch. Hắn nhướng mây phong, ánh mắt sắc bén chút, phiếm chút gọi người sợ hãi lạnh leo, cháu gái cùng tôn tử, dù sao cũng phải tuyển một cái. Lâm Kiến Quốc sắc mặt một chút liền trắng. Chô tối từ hàn bọn họ đang xem náo nhiệt, cũng nghe rõ ràng. Có đặc chiến đội viên không phải thực lý giải, chuyện này có tính không tư luận tự chủ trương. Ứng tiểu thư còn không có tới gặp, hắn tiến lên đây làm gì? Từ Hàn lắc đầu, "Ngươi không hiểu, chuyện này, Ứng tiểu thư đích sắc không thích hợp ra mặt." Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng giải thích, "Ứng tiểu thư thân phận đích sắc cao quý, nàng không muốn cùng Lâm gia sinh ra bất luận cái gì liên hệ cũng là có thể lý giải. Chỉ là nàng trước sau là Lâm gia huyết mạch, có một số việc nếu là nàng ra mặt làm tuyệt, bên người vẫn là sẽ có ý kiến." Hoa hạ trước sau là hiếu tự vị trước Ứng tiểu thư ủy không bị khuất, người khác cũng chỉ có thể thấy nàng hiện tại công thành danh toại, căn bản liền không ăn qua khổ. Lâm gia làm việc tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng tốt xấu là nàng nguyên sinh gia đình, mặt trên có không ít lao lãnh đạo, chính là không nghĩ thấy trường hợp như vậy. Hắn nhìn chằm chằm kia huynh đệ, không nói cái khác, nếu Lâm Kiến Quốc hướng ứng tiểu thư trước mặt một quỳ, liếm mặt ra làm nàng trở về, ngươi nói ứng tiểu thư muốn như thế nào xử lý? Đặc chiến đội viên trợn mắt há hốc mồm. Tô Sâu cũng là lâm ra chủ tịch, làm không ra loại sự tình này đi. Từ Hàn, không, hắn tới thời điểm đã làm tốt chuẩn bị, hắn biết do hắn dùng bất luận cái gì phương thức cũng vô pháp bức ứng tiểu thư trở về, chỉ có thể dùng đạo đức bắt góc. Chương 226 ta nhưng không tiếp thu an hòa. Tư Hàn ánh mắt nhìn giờ phút này lệ khí 10 phần tư luật, lầm bầm nói, tư luật kỳ thật nhất thích hợp, cũng là thê ứng tiểu thư khiêng. Hắn ánh mắt có chút phức tạp, sau đó cười nói: Hắn đối ứng tiểu thư cũng coi như là đủ thật. Tư luật như vậy ra mặt bức bách lâm kiến quốc, người khác chỉ biết đem đeo danh đôi ở trên người hắn. Lấy một cái bình thường góc độ tới nói, lâm ra hiện tại chỉ có thể nói là lải nha lải nhải, đối ứng vãn căn bản sinh ra không được cái gì thực chất thương tổn. Nếu là ứng vãn trực tiếp ra mặt đem lâm ra hướng tuyệt lộ thượng bức, đích xác có thể làm lâm ra rốt cuộc vô pháp quay dày đến nàng, nhưng là người khác thấy sẽ nói như thế nào. Chẳng sợ ứng bán không để bụng, có một số việc cũng không phải đơn giản như vậy. Người khác sẽ không lý giải ứng bán rốt cuộc nghĩ như thế nào, bọn họ chỉ biết nghĩ chuyện quá khứ đều đi qua, ứng bán hiện tại công thành danh thoại đứng ở thế giới đỉnh, còn muốn hướng về phía chính mình nguyên sinh gia đình ra tay liền có vẻ quá vô tình điểm. Có người đứng ở ứng vãn bên này liền có người đứng ở bên kia, luôn là ngầm sẽ nói. Chỉ cần ở vào cái này phức tạp xã hội, liền dù sao cũng phải đối mặt một ít đồ vật. Tư luật ra tay liền không giống nhau, hắn làm việc vốn dĩ liền ăn chơi chắc táng, người khác cũng chỉ sẽ giống lần trước giống nhau mắng hắn làm việc không đúng mực, không bận tâm ứng vãn, tương đương là đem bêu danh bối. Hắn được không chịu trước khắc nói, ít nhất chuyện này hắn không cho ứng vãn khó làm, từ hàn đối hắn vẫn là có chút đổi mới. Kỳ thật bọn họ ai không biết, tư luật nếu không phải thích ứng vãn căn bản là sẽ không tại đây. Chỉ là từ hàng trước kia lão cảm thấy tư luật không thích hợp ứng vãn, hiện tại ngâm lại, thích không thích hợp, cũng không tới phiên bọn họ tới nói. Có một số việc, vốn dĩ chính là thuận theo tự nhiên biến hóa. Tư luật nếu là nhầm vào, ứng vãn không giúp liền hảo thuyết, vốn dĩ chính là không ai nợ ai, lâm ra người đắc tội chính là tư luật, cùng nàng có quan hệ gì. Đặc chiến đội viên gật gật đầu đều vẻ mặt bừng tỉnh, nhìn không ra tư luật còn rất có đảm đương. Như cũ thay đổi không được hắn đối ứng tiểu thư chính là có ý đồ bất lương sự tình. Lâm kiến Quốc không biết tư luật như thế nào sẽ nhằm vào bọn họ Lâm ra đến loại tình trạng này hắn cảm thấy có chút không thể nói lý tốt xấu ứng vãn là chính mình cháu gái ruột hắn liền tính là vì ứng vãn nhưng bọn hắn cũng là ứng vãn nguyên sinh gia đình nếu là bởi vì loại chuyện này tương lai ứng vãn cùng hắn chí khí đâu tư thiếu ra người có phải hay không có điểm quá mức Lâm kiến Quốc lòng dạ không thuận Vẫn là nhịn không được, ta một đống tuổi, ngươi liền phải như vậy huy hiếp ta. Huy hiếp. Tư luật như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, thế cho nên liền ngự khí đều mười phần nghiền ngấm. Lâm Lão tiên sinh, có phải hay không quá đem chính mình đương viên tỏi, ngươi lâm ra là thứ gì, có thể làm ta huy hiếp. Ngươi. Lâm kiến quốc sống lâu như vậy còn không có đã chịu quá lớn như vậy nhục nhã, nhưng mà tư luật nói cũng là sự thật. Lâm gia đối tư ra tới nói. Đích sắc liền viên tỏi đều không tính là. Hắn sắc mặt nghẹn đỏ bừng, tư luật nhàn nhàn nói một câu, lệnh tôn mới xuất ngoại, cũng không biết ở nước ngoài có phải hay không quá thực vui sướng, ngươi cũng không hảo hảo quản quảng, vạn nhất đi theo người khác, nhiễm một ít hư thói quen, tỉ như hấp độc linh tinh, ngươi liền này một cái tôn tử, chẳng phải là liền không có. Lâm kiến quốc sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều có chút ru lên, ngươi, ngươi, xem hắn như là muốn ngất đi. Tư luật lui ra phía sau một bước, dơ lên tay nhúng mày, lâm láo tiên sinh, ngươi nhưng đừng ngất xỉu đi nói là ta làm, ta nhưng không tiếp thu ăn bạn. Ngươi, lâm kiến quốc khí một cái run run, lời nói cũng nói không nên lời, tựa hồ là muốn cấp hỏa công tâm, ngất xỉu. chương 227 ăn chạy nhanh lăn, nhưng hắn lại cảm giác chính mình giống như có như vậy một kia lý trí, muốn mơ màng bất quá đi. Trường hợp tức khắc gian liền có chút xấu hổ. Hắn nhìn tư luật, cả người tựa như run cái sàng dường như. Lâm Lão gia tử, ngươi nhưng đừng như vậy tử, không biết người còn tưởng rằng ta đúng rồi làm cái gì. Người nọ còn cười đặc biệt càn dỡ ác liệt, ngài vẫn là thỉnh đi. Hắn biết tư luật nói chính là lời nói dối. Ứng bán khẳng định là ở chỗ này, nhưng mà ứng bán không thấy hắn, hiện tại tư luật đã là trói lõi uy hiếp. Hắn làm ứng bán hồi lâm ra, trước không nói thành công tỷ lệ, hắn tôn tử hiện tại còn ở nước ngoài. Tuy rằng hắn tìm người bảo hộ, chính là tư luật loại người này nếu là tưởng động lâm bảo tuấn, quá đơn giản bất quá Hắn trên má cơ bắp đều ở không ngừng run dậy, thế cho nên quá kích động làm người hoài nghi có phải hay không hắn dây tiếp theo liền phải ngất xỉu. Nhưng mà hắn chỉ là hoán hận nhìn thoáng qua tư luật. Biết hiện tại nói cái gì đều chậm. Hắn lâm ra lại thế nào, cùng tư ra như vậy quái vật khổng lồ hoàn toàn không thể so. Hắn chỉ có thể không cam lòng một lần nữa lên xe. Hắn cái này lâm chủ tịch, lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là mệt mỏi. Tư luật thấy hắn phải đi, còn hữu hảo cười một tiếng, lâm Lão tiên sinh, đi thong thả. Lâm Kiến Quốc thân thể run run, giận mà không dám nói gì, làm tài xế quay đầu đi rồi. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc rời đi, từ hàn bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc bọn họ thật đúng là sợ Lâm Kiến Quốc làm ra cái gì không biết xấu hổ sự tỉnh tới uy hiếp ứng tiểu thư. Tư luật nhìn thấy lâm kiến quốc rời đi, hắn trong mắt mặt trầm trọc ý cười cũng không thay đổi, xoay người hướng tới ứng vãn ra trở về. Tới rồi bên này, thấy hắn trở về, hoa hoan luôn ẩn ẩn có chút tò mò, luật ca, ngươi vừa rồi làm gì đi? Hắn ăn đều mau không sai biệt lắm. Tư luật, không có gì. Hắn trở về cũng không tính toán nói cái gì, ứng vãn bên này đã thu được từ hàn tin tức. Tư luật giải quyết lâm kiến quốc. Nàng quang vội chính mình sự nghiệp cùng nghiên cứu, cũng không phải không biết lâm kiến quốc sự tình có chút phiên phức. Liên bạch nhai ngầm đều nói qua chuyện này, hiện tại tư luật đứng ra thế nàng khiêng chuyện này, nàng cũng không phải thật sự không để trong lòng. Nàng thanh đạm ánh mắt nhìn về phía tư luật, vẫn là nói một câu, cảm ơn. Người đều rút, ứng bán không đến mức nói một câu cái gì chuyện này chính mình có thể giải quyết, tư luật là làm điều thừa. Tư luật chỉ là gật gật đầu. Ngồi xuống cũng không một lần nữa ăn cơm, chỉ là cười nhạo một tiếng, đến bây giờ trong mắt vẫn là chỉ có hắn tôn tử, liền cái kia không nên thân đồ vật như vậy rõ ràng tiền đặt cực cũng không biết nên áp ai trên người, đời này lâm thị cũng liền làm được này nông nỗi. Ứng văn nói, liền tính hạ đúng rồi, cũng phải nhìn này đánh cuộc có hay không người bồi hắn thai. Nàng cùng lâm gia, từ lâm ra ném nàng bắt đầu, cũng đã không tồn tại bất luận cái gì hòa hoan quan hệ khả năng tính. Hoa hoa mở mịt, giáo thụ, luật ca, các ngươi đang nói cái gì? Tư luật, ăn ngươi cơm, ăn chạy nhanh lăn. Hoa hoanôn nôn, làm cho giáo thụ mặt ngươi còn khi dễ lao tử. Hắn có chút không quá chịu phục, còn tồn tâm còn muốn ăn chậm một chút, tư luật từ trở về về sau liền không dính đồ ăn. Ước chừng là ghét bỏ hoa hoanôn Thấy tư luật trong mắt hung ý càng ngày càng nùng hoa hoa nôn cuối cùng vẫn là bi thôi buông xuống chén đũa Không tình nguyện đối với ứng vãn nói tái kiến, ứng giáo thụ, ta phải đi, hôm nay sinh nhật ta quá thực vui vẻ. Ứng, nhàn nhạt có lệ. Vãn, người vui vẻ liền hảo. Hoa hoan ôn. Đều do luật ca, hắn đều còn tưởng cùng ứng giáo thụ bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, sư sinh tri tình. chương 228 cầu mà không được. Bồi dưỡng cảm tình là không có khả năng, rốt cuộc hiện tại tư luật căn bản không cho hắn cơ hội. Ăn cơm xong về sau, hoa hoan luôn vẫn là ở tư luật bức bách hạ trực tiếp rời đi. Rốt cuộc hắn tới nơi này cũng đích sắc không có gì mục đích tính, chính là hướng về phía ứng văn tới, lưu lại cũng có chút không hiện thực. Hắn mới đại ngắn ngủn cả đêm, tự thân hưởng lạc tính tình liền có chút chịu không nổi nông thôn sinh hoạt nặng nghề. Tuy rằng nơi này cũng có vong tuyến, thủy điện đều thông, nhưng trừ này đó ra trên cơ bản có thể nói là không có bất luận cái gì giải trí sinh hoạt còn không có cơm hộ. Cái này làm cho hoa hoan nguồn có thể chịu được sao? Đương nhiên là không thể, cho nên hoa hoan nguồn đi tương đương dứt khoát. Ứng giáo thụ ở chỗ này, nhân ra cùng hắn lại không phải một cái thế giới tuyến, hoàn toàn vô pháp vui sướng giao lưu. Nay cũng mặt bên chứng minh rồi tư luật có bao nhiêu đáng sợ. Hắn liền không để bụng này đó, hoàn toàn có thể chịu đựng nông thôn buồn kẻ sinh hoạt, vẫn luôn đái ở chỗ này. Quả thực quá rộng sợ. Hoa hoan luôn bị tư luật đưa đi sân bay, trên đường hắn đem chính mình ở ứng giáo thụ ra ăn cơm ảnh chụp chụp xuống dưới. Hắn đầu tiên là đem ứng giáo thụ ra ảnh chụp tổ hợp lên liền đã phát vài điều bằng hữu vọng. Ăn cơm đồ đương nhiên là phát tới rồi vậy bổ mặt trên. Hoa hoan nguồn từ trước tới nay ăn vui vẻ nhất một bữa cơm. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Hắn xem hắn các loại khoe dầu, chưa từng thấy qua hắn phát ăn cơm ảnh chụp Vẫn là như vậy giản dị một loại phương thức. Nhất thời có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ta có một cái cư nhiên có thể cùng đại thiếu ra ghét đến cùng khoảng, tiểu kê hầm nấm, nhà ta cũng có. Lộ chân gà a a a a hảo bình dân á hoa thiếu. Đây là ở nơi nào? Không giống như là ở cao cấp nhà ăn a. Xem bán tương đều không tồi, hoa thiếu là ở nơi nào ăn cơm. Ảnh trụ bên trong không nên xuất hiện cũng chưa xuất hiện, nhưng mà có chút sức quan sát kinh người. Liền cảm thấy hoa hoan ngôn ăn cơm địa phương có chút quen mắt. Đồ ăn đều là bãi ở trên bàn đá, này bàn đá thấy thế nào lên liền có vài phần quen mắt đâu. Bởi vì hoa hoan ngôn lực ảnh hưởng, nay thấy bồ thượng một cái hót xệ ớt, không tính quá bạo, có ảnh hưởng lực. Có rất nhiều fans như là phát hiện một cái điểm mù. Sao lại thế này? Hoa hoan ngôn ăn cơm này trương bàn đá như vậy thoạt nhìn như là ứng bán ăn cơm cái bàn kia. Sắc, đối lập hoa văn. Ảnh chụp không có vẻ, cùng trong video mặt thật đúng là giống nhau như lúc. Trên bàn đá có ba đạo Hoa Ngân, cùng ở phát sóng trực tiếp trong video mặt bàn đá giống nhau. Hoa Hoan luôn là cùng Ứng Vãn cùng nhau ăn cơm. Ngọa Tào Ứng Vãn cư nhiên nhận thức Hoa Hoan luôn sao? Giống như không phải rất kỳ quái, trước đó không lâu Ứng Vãn lời đồn ra tới, Hoa Hoan luôn không trực tiếp khai mang sao? Như vậy vấn đề tới, Hoa Hoan luôn như thế nào sẽ nhận thức Ứng Vãn? Ứng vãn rốt cuộc là cái gì địa vị? Nói tốt nông thôn nữ hải không lên đài mặt đâu. Vì cái gì hiện tại về ứng vãn tin tức luôn có như vậy một loại quái quái hương vị. Lần trước dê ra còn trực tiếp đứng ra nói ứng vãn xuyên déo độc nhất vô nhị thiết kế khoảng. Bọn họ đến bây giờ cũng chưa biết rõ ràng ứng vãn rốt cuộc là nơi nào tới năng lực. Nếu đều làm sáng tỏ ứng vãn không phải dựa vào bao dưỡng, như vậy vấn đề tới, ứng vãn không phải từ nhỏ ở nông thôn sinh hoạt. Như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lực? An dưa quần chúng nhóm có chút ốc, nhưng tổng cảm giác có chút tin tức đang ở trồi lên mặt nước. Chúng có một ngày muốn trực tiếp tạc bọn họ một đợt. Hoa hoan luôn bên này đã phát ảnh chụp thấy có người đào ra hắn là ở ứng vãn ra ăn cơm, cũng không để ý. Hắn còn cầu mà không được đâu. chương 229 trước thắt cổ tính, ứng vãn bên này tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Tháng sau phát sóng trực tiếp lập tức liền phải bắt đầu rồi. Lô seminar học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội sẽ ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc tiếp theo cái cuối tuần bắt đầu. Nàng tối hôm qua phát sóng trực tiếp vừa lúc có thể trực tiếp đi tham gia học thuật hội thảo. Đây là nàng đã sớm đáp ứng xuống dưới sự tình. Trưa hôm đó Lâm Mị đánh một chiếc điện thoại tới, hỏi một chút, bọn họ nói Hoa Hoan luôn tới tìm ngươi ăn cơm a. Đương nhiên trong vòng mặt truyền không phải một chuyện. Lâm Mị hiện tại đã biết Hoa Hoan luôn có thể là ứng vãn học sinh. Mà hoa hoan ngôn bị người nhìn đến đối ứng văn thập phần cung kính, tin tức này là từ một cái gọi là thượng lật nữ minh tinh truyền ra tới. Nàng tận mắt nhìn thấy, ứng văn thân phận quá thái quá bọn họ đoán không ra, hiện tại chỉ có thể biết, ứng văn đích sắc cùng hoa hoan ngôn nhận thức. Trong vòng mặt đã có người cảm thấy ứng văn là rất có địa vị, nhưng đến tuột cùng địa vị bao lớn, bọn họ tưởng tượng không ra. Rốt cuộc trước đó chưa bao giờ nghe được quá nửa điểm tiếng gió. Lâm Mị lại biết Cái này mọi mọi địa vị lớn đến nếu công bố, không biết hủy bộ thượng là như thế nào một mảnh tinh phong huyết vũ. Đúng vậy. Ứng vãn không có phủ nhận, ngươi tin tức đến cũng rất nhanh. Lâm Mị có chút ngượng ngùng xoắn xít, đảo không phải như vậy, chỉ là các ngươi thượng phi cơ thời điểm giống như bị một mình tinh thấy. Tin tức chính là như vậy truyền ra tới, nói hoa hoan ngôn cùng ngươi quan hệ thực hảo, bọn họ hiện tại lại đoán đâu. Tuy nói lần trước đã làm sáng tỏ quá là lời đồn, nhưng trong vòng mặt sự tình phức tạp nhiều. Không ít minh tinh đoán tương đối phức tạp, Lâm Mị biết không phải có chuyện như vậy, cũng không biết nên như thế nào đi thề ứng bán giải thích. Nga! Vậy khó trách! Ứng bán hồn không thèm để ý, hắn nói hắn sinh nhật, ta cho hắn làm một bữa cơm xem như ăn mừng. Tháng sau phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị khi nào lại đây? Nhắc tới chuyện này Lâm Mị đã bị rời đi lực chú ý, nàng nói, chỉ sợ đến phát sóng trước một ngày người đoàn phim đi không được. Hiện tại thế gian nhân đoàn phim đã chính thức bắt đầu quay, này đoàn phim cường độ cùng khó khăn không phải khác đoàn phim có thể bằng được. Cùng Lâm Mị đáp diễn tất cả đều là một chúng thai to mặt lớn, thậm chí còn có quốc tế siêu sao, nàng thân là nữ chính, giả vị ngược lại là nhỏ nhất. Đạo diễn còn có thể vững vàng áp các nàng này đó minh tinh một đầu, hiện tại Lâm Mỹ thân là khổ bức nhất nhân vật đương nhiên là phải hảo hảo bối lời kịch nghiên cứu kết bản. Một chút tính tình cũng không dám xử. Chẳng sợ chính là không nàng diễn, nàng đều phải lưu lại xem khác đại bài biểu diễn đối diễn, một cái chi tiết không đối đạo diễn thậm chí có thể tuyên bố chụp lại mười mấy hai mươi biến, quả nhiên là vãn đẳng đầu tư quay trụ, cho nên có tiền tùy hứng nhưng kính tạo, hồn nhiên không thèm để ý thời gian tiền tài phương diện tổn thất. Chỉ cần ban ngày tới rồi đoàn phim, phải buổi tối mới có thể rời đi. Nàng trước thời gian cùng đạo diễn đánh hảo tiếp đón, cũng chỉ có thể phát sóng trực tiếp bắt đầu trước một ngày mới có thể rời đi. Thế gian nhân là sang năm kỳ nghỉ hè mới có thể chiếu phim, thời gian đầy đủ cũng đến từ đạo diễn an bài. ân Ứng văn biết nàng hiện tại ở đóng phim, chỉ nói một câu, hào hào chụp. Ứng văn cũng nghe bạch nhai đề qua thế gian nhân này bộ kết bản, hẳn là vãn đằng ảnh nghiệp đánh sâu vào giới giải trí bước đầu tiên, tương đối quan trọng. Nếu là không bạo cũng không quan hệ. Cho nên lúc trước Tắc Lâm Mị đi vào thời điểm bạch nhai nhưng không có gì áp lực. Bản thân liền thuộc về thêm vào nở hoa sản nghiệp. Nhưng Lâm Mị nếu là biểu hiện hảo đó chính là ngoại ý muốn chi hỉ. Lâm Mị nghe được ứng vặn câu này hảo hảo chụp đều ra đầu tê giải, "Hảo, ta biết." Nàng nếu là không hảo hảo chụp, bản thân đều có thể trước thắt cổ tính. Chương 230 kế giáo thụ tới. Ngày hôm sau, Cùng chụp ứng bán này tổ nhân viên công tác một lần nữa phản trở về. Đầu tháng phát sóng trực tiếp sắp muốn bắt đầu, bọn họ đương nhiên phải về nhắc tới trước chuẩn bị. Thượng một kỳ tiết mục bá ra sau trên mạng hưởng ứng rất lớn, dù sao cũng là khai khơi dòng phát sóng trực tiếp tiết mục, hiện tại trên mạng thảo luận độ tối cao chính là cái này tổng nghệ. Hơn nữa ứng bán cũng thượng quá vài lần hot xệ ấp. Trên đường thời điểm Khương Thuấn này đó quốc dân tiểu thị tươi đương nhiên cũng thượng quá hot xệ ấp. Chỉ là cùng ứng vãn quan hệ đều không lớn, nàng đương nhiên sẽ không đi chú ý những người này. Lần này tới thời điểm, nữ đạo diễn tìm được ứng vãn, cấp ứng vãn nói một chuyện. Chúng ta tiết mục tổ có một cái thêm vào phỏng vấn đoàn đội, tưởng đối với ngươi tiến hành phỏng vấn, bất quá không phải cưỡng chế tính, ngươi có thể suy xét suy xét. Ứng vãn nhìn nữ đạo diễn nghiêm túc gương mặt, nhàn nhạc nói, phỏng vấn có cái gì tất yếu sao? Không có gì tất yếu. Chỉ là người xem có thể càng thêm thâm nhập hiểu biết ngươi. Ứng văn thực dứt khoát cự tuyệt, vậy không có gì tất yếu. Nàng không cần người xem có bao nhiêu hiểu biết nàng, chỉ cần không phải ở hiệp ước bên trong sự tình, ứng văn cũng chưa hứng thú. Nữ đạo diễn xem ứng văn cự tuyệt dứt khoát kính, liên tưởng đến gần nhất trên mạng về ứng văn nháo ra mưa mưa gió gió, lại nghĩ đến lâm ra sự tình, bắt đầu chỉ là cảm thấy cái này nữ hài tử rất lánh, hiện nay biết nàng cùng lâm ra sự tình không khỏi lại nhiều vài phần đồng tình. Chỉ là này đồng tình hiện tại thoạt nhìn cũng không có gì tất yếu, rốt cuộc gần nhất không phải nói, nàng cùng hoa hoan ngôn nhận thức. Này cũng làm người càng thêm tò mò. Hiện tại còn không có bắt đầu quay trụ, nữ đạo diễn không sợ người khác nghe thấy, nhìn không được hỏi ứng vãn, gần nhất trên mạng về ngươi tin tức không ít, ta muốn biết đối với lâm gia, ngươi không có gì tưởng nói sao. Lâm gia làm việc không quá địa đạo, nếu ngươi ở tiết mục thượng có điều tỏ vẻ, Đối bọn họ gây áp lực, lâm gia không phải sẽ không tiếp ngươi trở về. Ứng văn có chút buồn cười, này có cái gì tất yếu sao? Nữ đạo diễn nói, ngươi nếu từ nhỏ ở lâm gia lớn lên nói, ngươi có thể cùng tỷ tỉ, tỉ ngươi giống nhau có được hưởng thụ càng tốt tài nguyên cơ hội, ngươi trong lòng, cũng chưa hoán quá bọn họ sao? Không có. Ứng văn đáp dứt khoát này đó đều là tư nhân sự tình, cùng người khác không có quan hệ. Nàng một chút đế đều không ra. Như vậy nữ đạo diễn cảm thấy ứng vãn là thật sự khó làm. Cũng nhìn ra được nàng là thật sự đối giới giải trí không có hứng thú. Trên mạng không ít người phỏng đoán nàng cùng nàng tỷ tỷ tham gia tiết mục chính là vì tiến vào giới giải trí làm chuẩn bị, nhưng nàng muốn thật sự tưởng tiến, liền sẽ không cự tuyệt tiết mục tổ các loại đưa ra phỏng vấn cùng các loại tạo thế điểm. Nghĩ vậy, nàng không sai biệt lắm minh bạch hướng van ý tứ, chỉ thở dài nói, tiết mục kết thúc về sau nhưng cái đó tuyên truyền ngươi đều không thích nói chúng ta sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngươi tham gia, mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ ngươi tham gia cái này tiết mụ. Ứng bán gật gật đầu, đứng lúc này, bên ngoài chuyển đến một chút xôn sao. Rất nhiều nhân viên công tác đều có chút kinh ngạc, chỉ thấy một chiếc điệu thắp xe thương vụ trực tiếp khai tiến bảo. Mở cửa, một người mặc hưu nhàn ô vông Sam, mang mắt kính nho nhã trung niên nam sĩ đi xuống tới. Hắn thoạt nhìn hẳn là có năm mươi mấy rồi, rốt cuộc kiểu tóc xử lý không chút cầu thả, cũng ngăn không được kia từng cây đầu bạc hôn loạn ở tóc đen bên trong. Chỉ là trên người luôn có loại học giả hơi thở, thoạt nhìn có chút cũ kỹ Người khác giữ nhà hắn thời điểm, trong lúc nhất thời còn không có nhận ra tới, ứng vãn đã nhận ra tới. Nàng chớp trước mắt, kê giáo thủ Nữ đạo diễn. chương 231 bằng hưu giống nhau. Nàng đây là ở kêu ai. Nữ đạo diễn cũng ngốc. Đi theo chuyển qua tầm mắt xem qua đi. Kế chị chăn đi xuống xe tới, có mấy cái điệu thấp người đi theo hắn bên người, xem khí thế, nhưng thật ra cùng từ Hàn kia đám người tương đối giống. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên chính là một mảnh xanh biếc đồng ruộng cảnh tượng, làm kế chị chăn nhìn còn tính vừa lòng gật gật đầu, lại gặp được rào che bên trong cánh cửa đi ra người, cũ kỹ trên mặt đều có ý cười, "Vãn văn a." Tướng Vãn cũng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là có chút ngoài ý muốn, kế giáo thủ Ngài như thế nào tới? Kế chị chăn sụ mặt, đã trở lại lâu như vậy cũng không nói tới bái phóng ta, còn không được ta đến xem ngươi. kia đảo không phải. Ứng ban đi ra phía trước, ta nghe bọn hắn nói ngài gần nhất ở vội vàng thực nghiệm sự tình, tự nhiên không đi quấy rời ngươi. Hiện tại bước đầu thành quả đã có, nhưng thật ra không đổi. Kế chị chăn trước mặt người khác đều là quán có nghiêm túc, ở ứng ban trước mặt nhưng thật ra không như vậy cũ kỹ gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn bốn phía Có chút cảm thán, nơi này hoàn cảnh rất không tồi, chắc không được ngươi thích ở tại này. Kết quả nhìn quanh một vòng, liền thấy được triền núi phía dưới tư luật bên kia chính đột ngột từ mặt đất mọc lên xa hoa thanh lánh biệt thự. Kế chị chăn. Nay hủ bại phong cách, quả thực cùng nông thôn không hợp nhau. Ứng bạn thấy hắn tầm mắt xem qua đi, buồn cười giải thích một câu, bên kia là tư luật phòng ở, ngài tiên tiến tới, chạm bên ngoài nói chuyện không thích hợp. Kế chị chăn là nàng bằng hữu Tuổi đại cũng không phải sự, nàng bằng hưu tuổi so nàng đại một cái vòng tuổi nhiều đi. Đang ở nàng tình trạng này, nếu muốn giao cho tuổi tương đương bằng hưu, ngược lại không quá khả năng. Kế chị chăn gật gật đầu, ở người khác kinh ngạc trong ánh mắt, cùng ứng vãn cùng nhau vào trong sân. Giao che môn đóng lại, nữ đạo diễn tự nhiên không có khả năng đi vào. Nàng hơi hơi níu như, như mày. Kế chị chăn không phải cái loại này thích xuất đầu lộ diện đại lao. Nhưng cũng xem như thượng quá quốc gia tin tức. Nàng ẩn ẩn cảm thấy quen mắt, rồi lại không lớn nghĩ đến khởi đối phương là ai. Nhưng mà thấy đối phương kia một thân học giả hơi thở, hơn nữa canh giữ ở hắn bên người mấy người này. Nữ đạo diễn cảm thấy có chút không thích hợp. Đúng lúc này, bên kia có nhân viên công tác vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía kê chị chăn, cả người run run rẩy rẩy kế viện sĩ. Còn có người bay thẳng đến nữ đạo diễn phất tay, làm nàng chạy nhanh qua đi. Nữ đạo diễn đi qua đi, kia nhân viên công tác lập tức hướng tới nàng khiếp sợ nói, vừa rồi đó là ai đạo diễn ngươi biết không. Nữ đạo diễn nói, có chút quen mắt, ta nhất thời không có nhớ tới. Giới giải trí người vốn dĩ liền đối với những mặt khác không quá chú ý, chính là người thường ngày thường cũng không thường chú ý nhà khoa học, khả năng chỉ nhận được đứng đầu nổi tiếng nhất kia mấy cái, biết tên, còn không nhất định thấy người liền nhận thức. Đó là kế trị chăn A. Công trình viện viện sĩ. Nông nghiệp gen nghiên cứu phương diện người có quyền, lấy quá vô số quốc tế giải thưởng lớn, chúng ta quốc gia quốc bảo cấp nhân vật. Không cần nói như vậy nhiều hoa hoẹ loẹ loẹ, chỉ là một cái công trình viện viện sĩ liền đủ để cho nữ đạo diễn đồng tử cự xúc Công trình viện viện sĩ đã xem như trước mắt nhà khoa học tối cao vinh dự, cùng chi tướng đối ứng còn có viện khoa học viện sĩ. Tại đây vinh dự thượng mới có thể đàm luận mặt khác thành tựu nhưng chỉ cần tới rồi tình trạng này, đó là tuyệt đối người có quyền. Nhân vật như vậy, đi nào không phải là người vây quanh, mẫu chốt là điệu thấp đi tới thôn Hoa Dương, không có khiến cho bất luận cái gì kinh động, còn cùng ứng vãn như là thật lâu không thấy trường bối. Không đúng, ở ứng vang trước mặt, tựa hồ không phải trưởng bối, ngược lại như là bằng hưu giống nhau ở trung bầu không khí. chương 232 heo tưởng cùng cải trắng Bên ngoài lúc này bởi vì kế trị chăn đã đến đã nổ tung nổi, ứng vãn ở chỗ này biên cùng kế trị chăn trò chuyện thiên. Nàng cấp kế trị chăn đổ nước trà, là nàng chính mình thao. Đương nhiên này liền không phải chính mình làm, là người khác đưa nàng. Dù sao là thứ tốt. Kế trị chăn cũng không chú ý này đó, chỉ là nhìn chung quanh sân hoàn cảnh, còn có tiểu hắc cầu ở ứng vãn bên người chạy tới chạy lui, không cấm cảm thán một tiếng. Ngươi như vậy khá tốt ta, vội đủ rồi, là nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chính là không nghĩ tới là cái làm việc ngoài dự đoán, tham gia phát sóng trực tiếp phía trước. Thế nhưng cũng không cho chúng ta thông thông khí ngươi cũng không biết nói gần nhất xem ngươi tin tức khi đều không đánh một chỗ tới tưởng hắn đường đường một cái viện sĩ lớn như vậy tuổi còn bởi vì ứng vãn cùng người ở trên mạng lý luận hắn sẽ không cãi nhau chỉ biết lấy sự thật cùng người lý luận nhưng thật ra sẽ không nói những cái đó internet dùng từ chỉ biết dùng một loại đặc biệt khó có thể lý giải đạo lý tới giảng thường xuyên cùng án T thìan sẽé đối phương liền không phản ứng hắn Bởi vì hoàn toàn không bình đẳng xé, nói đối phương trình độ không thể lý giải nói, nhân ra liền sẽ cho rằng hắn có bệnh. Đi theo hắn kêu bang nhân ngày thường thời điểm nhìn hắn ở trên mạng cùng người tranh chấp đều sắp cười chết. Nếu như bị đối diện ạn thì fan biết là ở cùng một cái viện sĩ xé bức, phòng trừng trong mắt đều có thể rất ra tới. Ứng ban có chút bất đắc dĩ, trên mạng những cái đó tin tức ngài để ý cái gì? Ngài chính là một cái viện sĩ. Vậy ngươi cũng đúng vậy. Kế trị chăn tức giận nói, ngươi làm như vậy đại cống hiến, nếu không phải bởi vì ngươi, hiện tại những người này từ đâu ra như vậy nhiều nhàn rối thời gian ở trên mạng nói ngươi, ngươi còn mặc kệ. Miệng cùng tay đều lớn lên ở người khác trên người, ta nhưng quản không được. Ứng văn nói rất là đạm nhiên, ngài không cần phải, quá phận nói sẽ có người xử lý. Liên tính nàng thân phận công khai, ứng văn biết, vẫn là có người sẽ không ngừng nghỉ. Hiện tại quốc gia nhiều ít sáng lập vô số vinh dự nhà khoa học, có lẽ liền bởi vì một chút chuyện nhỏ, là có thể bị mạt sát sở hữu công lao, trên mạng phun người cũng không ít. Có chút nhân tài sẽ không để ý này đó, nhìn không thuận mắt nên phun vẫn là một phun. Kế chỉ chăn hử lạnh một tiếng hạ đánh giá, nhất bang điều dân. Ứng vãn. Kế chỉ chăn nhìn thoáng qua nơi xa kia đống đáng chú ý biệt thự, hắn có chút kỳ quái, ngươi vừa rồi nói cái kia tư luật có phải hay không đế đô tư gia tiểu tử. Kế trị chăn cùng tư gia xả không thượng quan hệ, hắn cũng không như thế nào quan tâm quá, tư gia tập đoàn tương đương nổi danh, kế trị chăn có chút hiểu biết, nhưng không quen biết. Ứng vãn gật gật đầu, kế trị chăn có chút kỳ quái, hắn tới nơi này làm cái gì. Tư gia những người đó, kia đều là ngầm muôn vàng sinh ra, tư luật càng là thiền chi kiêu tử, tới loại địa phương này đều có thể ăn được khổ. Ta cùng tư ra có nghĩa vụ hợp tác, bọn họ tới bên này trải nghiệp vụ, công trình có chút đại, là tư luật phụ trách, hắn liền tới đây giám sát. Đây là bên ngoài thượng lý do, đến nỗi mặt khác, ứng vãn mới sẽ không nói nhiều. Ta như thế nào nghe nói chuyện khác? Kế trị chăn tới thời điểm đã nghe được chút tin đồn nhảm nhí, ánh mắt liếc liếc mắt một cái ứng vãn công trình lại đại phái cái nhân vật trọng yếu tới phải, còn bỏ được làm trong nhà thái tử ra lại đây. Hắn lạnh một tiếng A của túi ông không phải ở rượu. Sợ là heo tưởng cùng cải trắng. Người khác cảm thấy Ứng Vãn cao cao tại thượng, nhưng ở Kế Trị Chân trong lòng, nàng 24 lại là cái nữ hài tử, chẳng sợ người khác không dám tưởng, cũng có người dám tưởng. Ứng Vãn. Chương 233 nàng là hủ tử tốt nghiệp, chưa nói quá sao? Tính. Kế Trị Chân cũng lười đến đối chuyện này phát biểu cái gì cái nhìn. Rốt cuộc hắn cùng Ứng Vãn nói chuyện phiếm sự tình. Càng thích vẫn là các loại tri thức giao lưu, bát quái cũng không quá ham thích. Hùng chi vẫn là ứng bán tự thân bát quái đâu. Ứng bán cùng kế trị chăn ở bên này trò chuyện, bên kia thôn hoa dương nhân viên công tác đều mau bạo động. Kế trị chăn đi tới này. Kế trị chăn vì cái gì sẽ đến như vậy một chỗ, còn cùng ứng bán quan hệ tốt như vậy. Chẳng sợ chính là không hiểu biết kế trị chăn, hiện tại ở người khác phổ cập khoa học hạ cũng biết đây là một cái cỡ nào như bức đại lao. Đại Lao xuống nông thôn không kỳ quái, Đại Lao xuất hiện ở bọn họ trước mặt liền đủ để kinh rớt người trong mắt. Bên ngoài đều đã xảo một vòng, Đại gia vẫn là không biết kế trị chăn vì cái gì sẽ nhận thức ứng vãn. Hay là, là ứng vãn người trong nhà. Kia sao có thể, ứng vãn là Lâm ra vứt bỏ hài tử, như thế nào cùng kế trị chăn nhắc lên quan hệ. Nếu là đọc sách trong lúc, kia này đích xác có khả năng. Nhưng ứng vãn nhận thức chính là kế trị chăn A. Kế trị chăn? Nàng như thế nào có thể nhận thức như vậy lại lao? Nhân viên công tác cảm thấy bọn họ phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, lại không có một người hiện tại dám tuân ra đi. Nàng không phải còn nhận thức hoa hoan ngôn sao? Rốt cuộc là cái gì địa vị? Này cũng quá thái quá đi. Chẳng lẽ là bị cái gì siêu cấp như bức nhân vật cấp nhận uôi? Nếu không phải còn xuyên dẻo tự mình thiết kế quần áo, này cũng quá lợi hại. Xem nàng cùng kế trị chăn chuyện trò vui vẻ như vậy. Ngoạ tàu còn cùng nhau hạ điển. Kinh giấc người trong mắt chính là, kế trị chăn thế nhưng khiêng cái cái quốc cùng ứng vãn cùng nhau hạ điển. Hắn là tới quan sát vãn lan hương, ứng vãn liền ở bên cạnh nói cái gì, cách đến qua xa, rất xa trên sườn núi đứng một đống người vây xem. Mọi người đều tưởng vây xem đại lão phong thái, vốn đang tưởng chụp ảnh. Di động mới vừa lấy ra tới đã bị đi theo kế trị chăn tới mấy cái bộ mặt nghiêm túc tiểu ca cấp ngăn lại. Không cho phép chụp ảnh, cảm ơn lý giải. Nhân viên công tác tay run lên, chỉ có thể đưa điện thoại di động thu trở về. Như vậy đại lao không cho chụp ảnh nhiều bình thường. Bọn họ trong lòng hiện tại cào tâm cào phổi, liền tưởng lộng minh bạch sao lại thế này, đáng tiếc không ai sẽ cho bọn họ đáp án. Rốt cuộc ứng vãn cùng kế trị chăn còn có thể chính miệng nói cho những người này bọn họ là cái gì quan hệ sao. Cuối cùng vẫn là nữ đạo diễn thật sự không nín được, gọi điện thoại cấp Lâm Mị người đại diện từ thiếu, trong giọng nói có thử còn có hoàn toàn không thể tưởng tượng, người biết hôm nay ai tới tìm ứng văn sao. Lâm Mị hiện tại phòng trưng ở đóng phim, nữ đạo diễn chỉ có thể liên hệ từ thiếu. Từ thiếu giờ phút này nhận được nữ đạo diễn điện thoại, nghe thấy nàng nói như vậy đã có chút phát hiện. Giọng nói của nàng có chút mơ hồ, ai à. Lại là nào lộ đại lao đi xem ứng vãn. Hoa hoan ngôn cùng ứng vãn một khối ăn cơm sự tình hiện tại mới vừa tuân ra tới, hót xệ ập còn không có hạ đâu. Nữ đạo diễn hít sâu một hơi, sau đó nói, kế trị trăn, công trình viện viện sĩ. Ngươi nếu là không biết, ngươi lên mạng chính mình chàng một chút, như vậy đại nhân vật, là như thế nào nhận thức ứng vãn? Từ tiếu. Ha ha. Ứng vãn đều mang Lâm Mị thấy tuyên lan nhất người tạo sao. Người tạo tuyên lan nhất ai sao? Hiện tại lại đến một cái đại lao nhiều bình thường. Từ tiếu không tốt lắm lộ ra ứng vãn thân phận, chỉ có thể hàm xúc chính là nói một câu, có lẽ, là trước đây đã dạy nàng lao sư đi. Nữ đạo diện hít hà một hơi, kế chỉ chăn nhân vật như vậy đương nàng lao sư, nàng là nơi nào đọc đại học. Từ tiếu làm bộ thực kinh ngạc bộ dáng, A Lâm Mị chưa nói qua sao. Ứng Vãn là hủ tẩn tốt nghiệp a. Xem, nàng chỉ nói một cái hủ tẩn tốt nghiệp, chưa nói đương giáo thụ, còn có thể tiếp thu có phải hay không? Nữ đạo diễn. Chương 234 ngươi cũng đừng nhiều chuyện. Hủ tẩn tốt nghiệp. Cái này nữ đạo diễn là xác thật giật mình, rốt cuộc phía trước các nàng vẫn luôn muốn biết Ứng Vãn là nơi nào tốt nghiệp. Phía trước không muốn nói tưởng cái gì bình thường hoặc là gà rừng đại học. Không nghĩ tới là hủ tẩn tốt nghiệp. Trong vòng mặt tìm ra mấy cái hủ tờn tốt nghiệp, nay đều không nói ra tới, cái này ứng vãn cũng quá điệu thấp đi. Nàng hoàn toàn có thể sớm một chút nói ra, ít nhất liền sẽ không ở trên mạng bị nói. Nữ đạo diễn lời nói cũng có lý, nhưng từ tiếu bên này tưởng chính là tuân ra hủ tờn tốt nghiệp, khẳng định sẽ có người đi tra, tra ra là hủ tờn giáo thụ liền khả năng chấn kinh rồi. Ứng vãn chính là không nghĩ quá phiền toái, bằng không ngay từ đầu không phải nói. Không đúng, Có lẽ chỉ là đơn thuần không quá thuộc mà thôi. Lâm mị là nàng tỷ tỷ nàng cũng chưa nói, cũng là ở chín về sau mới nói. Nàng lại không cần dựa vào thứ này tới khoe ra, không nói cho tiết mục tổ nhiều bình thường. Từ tiếu liền nói, ai nha nhân ra chính là tưởng điệu thấp lạc, lúc trước thượng tiết mục vẫn là lâm mị cầu nàng thượng. Nói những lời này thời điểm từ tiếu liếc mắt một cái ở nơi xa nghiêm túc cùng diễn viên gạo tội đối lời kịch lâm mị, sau đó mới nói. Cho nên ứng bán không phải thực tình nguyện thượng tiết mục, nếu không phải xem nàng tỉ tỉ quá đáng thương. Nữ đạo diễn dừng một chút, lâm mị đáng thương sao? Tiến vào vòng liền đỏ kế bao nhiêu người hâm mộ không tới mệnh? Thấy thế nào đều là bị lâm ra vứt bỏ ứng vãn càng đáng thương? Ngươi biết lâm ra sự tình người còn không cảm thấy nàng đáng thương. nha nàng trọng nam kinh nữ. Tính ta không nói, tóm lại đều đi qua. Nàng lúc ấy nếu là không tham gia các ngươi tiết mục muốn bồi thưởng hai cái trăm triệu, nàng nào bồi đến khởi? Nàng sao có thể liền hai cái trăm triệu đều không có? Nữ đạo diễn là thật sự giật mình, rốt cuộc ở cái này trong vòng mặt, lấy lâm mị giả vị, nàng đều công tác đã nhiều năm, sao có thể lấy không ra 200 triệu? Đều nói nàng đáng thương. Từ thiếu không muốn ở lâm mị ra sự tình thượng nhiều bẻ xả, các ngươi nhìn thấy cái gì viện sĩ trong vòng cũng không cần quá kinh ngạc. Ứng vạn chỉ là thượng các ngươi tiết mục, không cần thiết phối hợp tiết mục tổ nói như vậy nhiều có không đi. Nhân ra có nguyện ý hay không công bố thân phận đều cùng tiết mục tổ không quan hệ. Nữ đạo diễn cũng biết là cái này lý, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, thật không tuyên truyền đi ra ngoài. Các nàng bên này cùng Diệp Nghe bên kia cũng coi nhầm vào, Diệp Nghe rõ ràng là lấy chính mình muội muội ở đánh lâm mị mặt, một cái là cổn sát lệ cao tài sinh, một cái là hủ tờn tốt nghiệp. Quang xem bằng cấp ứng bán còn phải hơn một chút ta. Tốt như vậy lợi thế lâm mị đều không đánh ra đi. Không được. Từ tiếu khẳng định nói, ngươi cũng đừng nhiều chuyện. Nữ đạo diễn nhấp nhấp môi, cắt đứt điện thoại. Nàng nhưng thật ra tưởng nhiều chuyện, bất quá suy xét đến ứng bán trên người hiếm lạ cổ quái. Tiết mục tổ ban đầu lại đáp ứng quá lâm mị muốn áp tin tức, hiện tại biết có bạo điểm ở chính mình trong tay cũng không thể bạo. Nay liền làm người có điểm khó chịu. Nàng nhìn nhìn nơi xa, kế trị chăn giáo thụ cùng ứng vãn trò chuyện với nhau thật vui, cách đến xa cũng không biết các nàng đang nói chút cái gì, chỉ có thể nhìn ra được thực vui vẻ. Giống nhau học sinh cùng lão sư quan hệ có thể có như vậy chặt chẽ. Đương nhiên kế trị chăn tới xem như đại chiêu kỳ cổ, đi theo nàng vài người, nơi này còn có tiết mục tổ ở, nàng sẽ không tưởng chút có không. Chính là cảm thấy quá mức kỳ quái. Nàng có kỳ quái hay không ứng vãn quản không được. Kế trị chăn giáo thụ chính là tới xem nàng một chút, thời gian thật chặt đãi không được nhiều thời gian ăn giải, ăn cơm chưa muốn đi. chương 235 mặt là đẹp. Cũng có thể nói hắn chính là vì ứng vãn chủ nghệ mà đến. Sớm tại xem phát sóng trực tiếp thời điểm, kế trị chăn liền thèm. Ta và ngươi nhận thức lâu như vậy, còn chưa bao giờ biết, ngươi sẽ nấu cơm. Kế trị chăn nói còn có chút nho nhỏ tức giận, ngươi nha đầu này, cũng thật sẽ tảng tư à. Tảng tư. Ứng vãn khét cười một tiếng, ta lúc ấy mỗi ngày vội vàng thực nghiệm sự tình, nào có nhàn tâm chính mình nấu cơm. Nấu cơm không phải nhiều nguy hiểm hoạt động, nhưng luôn có bị thương khả năng tính, trợ lý sao có thể phóng làm nàng làm những việc này. Ta là cùng ông nội của ta học, ra ra là cái đầu bếp, tay nghề thực không tồi, ta từ trên tay hắn học được vài phần. Ứng vãn ra ra cũng là cái chuyên kỳ, trên chiến trường xuống dưới lao binh ở cái này vô danh trong thôn mặt đãi cả đời, trung thân trước ấy. Nhận được ứng vãn đương cháu gái. Không biết là nên nói ứng vãn ra ra lúc tuổi già may mắn, vẫn là ứng vãn may mắn. Đáng tiếc người già già không có nhìn đến càng nhiều. Hắn rốt cuộc tuổi lớn, đi được qua sớm. Chưa kịp nhìn đến ứng vãn ở phía sau tới làm ra lớn hơn nữa thành tựu. Bất quá, ít nhất thấy được ứng vãn bắt đầu triển lộ mũi nhọn. Kế chỉ chân còn cảm thán một chút. Thế cho nên bọn họ những người này, cũng chưa bao giờ gặp qua ứng vãn ra ra. Ứng vãn hiện giờ nhớ tới chính mình Gia Gia, nhưng thật ra có thể lấy bình thường tâm đối đãi, chỉ nhẹ giọng nói, sinh tử có mệnh. Gia Gia tuổi lớn, nàng rất sớm thời điểm liền nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Quốc gia đã tận lực chiếu cố, chỉ là lại thế nào cũng không thể nghịch thiên mà đi. Kế chị chăn gật gật đầu, không nói này đó, hôm nay ta cần phải hảo hảo nếm thử ngươi chủ nghệ. Quang xem phát sóng trực tiếp màn ảnh bên trong, ứng vãn đích sát sẽ nấu cơm. Cách màn hình nghe không thấy hương vị, kế trị chăn đều có thể cảm giác được mùi hương bốn phía. Tường hắn vẫn luôn bận rộn thử nghiệm, đối ăn không quá bắt bẻ, còn là muốn biết ứng vãn chủ nghệ có bao nhiêu hảo. Ứng vãn đương nhiên là đáp ứng giúp kế trị chăn làm một đốn bữa tối. Kế trị chăn ở nàng nấu cơm thời điểm, nhàn rỗi không có việc gì liền ở thôn hoa dương khắp nơi nhìn nhìn. Hắn đối nông nghiệp có nghiên cứu, đối với công trình mở rộng ra phát nhưng thật ra không có gì nghiên cứu. Thấy nơi xa khí thế ngất trời khởi công cảnh tượng, bất kỳ nhiên liền đem ánh mắt chuyển rời đến trong thôn mặt duy nhất một căn biệt thự. Thật sự là quá cao điệu. Người bình thường ra có lẽ chính là tu cái biệt thự, nhưng tư luật này căn biệt thự hoàn toàn là lãnh đạm phong, giản bạch là chủ nhạc dạo. Bên ngoài liền kiến tạo bể bơi, cầu thang biên đều là vương mức đá cẩm thạch ngăn cách tới, cửa chính là trong suốt pha lê, phản phất có thể trực tiếp nhìn đến biệt thự bên trong cảnh sát. Kế trị chăn đi trong thôn mặt dạo thời điểm vừa lúc thấy ngồi ở bể bơi biên, quán một quyển sách xem tư luật. hắn thấy tư luật thời điểm, tư luật cũng ngước mắt, ánh mắt có chút nghiêng ấm. Kế trị chăn là cái nghiêm túc người, không quen nhìn tư luật này không đàng hoàng tắc phong bộ dáng, nghĩ thầm người này chính là tư gia người nọ. Thật đúng là hành, ít nhất mặt là nhất đẳng nhất đẹp. Kế trị chăn không có cùng tư luật nhiều làm tiếp đón tính toán, rốt cuộc hai người bên ngoài thượng đều không thân. Kế trị chăn ở trong thôn mặt dạo, còn cùng thôn dân chào hỏi. Đại đa số thôn dân đều không quen biết kế trị chăn, mấy ngày nay tiết mục tổ cũng tới, bọn họ cho rằng kế trị chăn là đi theo tiết mục tổ tới, chỉ là một cái lòng nhiệt tình trung lão niên nam nhân, thấy hắn chào hỏi, mọi người đều nhiệt tình ứng, nửa điểm không gặp cái gì mặt khác kích động cảm xúc. Kế trị chăn cũng không thèm để ý, trong lòng tưởng thôn hoa dương dân phong còn rất thuần phát, người đều rất hào phóng. Trước 236 người nếu muốn lại đây ăn liền tới đây ăn đi. Không sai biệt lắm thời gian, ứng vãn làm tốt cơm, kế trị chăn liền đi trở về. Tới rồi thời điểm, ứng vãn đã làm tốt tràn đầy một bàn cơm, kế trị chăn nghe trong không khí bay tới mê người mùi hương, trong cổ họng nước miếng theo bản năng phân bố lên. Nghe rất thơm a Hắn không phải một cái nhiều trọng ăn uống chi dục người, nhưng nghe thấy này hương vị vẫn là thập phần tiên hương tán thành. Ứng vãn lấy hảo hai phó chén đũa, cười nói, không biết ngài thích cái gì, tùy tiện làm chút. Không cần không cần, ta không kén ăn. Kế chỉ chăn không để bụng này đó, chỉ cần có thể ăn là được. Thời gian thượng có chút vãn, ứng vãn thiêu một con cá, xào mấy đĩa ăn sáng, hoàn toàn cũng đủ bọn họ ăn. Kế chỉ chăn vẫn là chầm ổn, cầm lấy chiếc đũa trước gấp một tiểu khối thịt bò. Thịt bò nhập miệng, hàm mùi hương nói rõ ràng. Một cổ nung liệt mùi hương từ trong miệng nổ tung, dẫn phát nhũ đầu cực hạn hưởng thụ, từ giữa cũng cảm nhận được một chút cay độc cảm giác. Kế trị chăn cũng có thể ăn một chút cay, loại này cay độ hoàn toàn ở hắn tiếp thu phạm vi. Hắn cầm lòng không đầu gật đầu, nhai thịt bò, ăn ngon. Đích xác ăn ngon. Thịt bò nguyên vật liệu không tính là thật tốt, rốt cuộc cứng vãn chính là ở trong thị trấn mua. Bất quá hương vị là 10 thành 10 hảo, kế trị chăn ăn khen không dứt miệng. Kế tiếp mặt khác món ăn cũng là giống nhau, kế chị chăn ăn không khỏi có chút càng thán, ngươi lại có một tay hảo trung nghệ, ngươi người như vậy, làm cái gì có thể không thành công. Cho nên nàng làm được những cái đó sự tình, ở người khác trong mắt xem ra là hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Nhưng kế chị chăn biết, cũng chỉ có nàng có thể làm được này đó. Có người khác vô pháp bằng được chỉ số thông minh, cũng có thể lợi dụng này chỉ số thông minh làm ra lợi quốc lợi dân sự tình. Chính là rất tốt sự. Ứng vãn xem như đưa cho hoa hạ một cái lễ vật. Ứng vãn cười khẽ một tiếng, ngài thích liền hảo. Kế chị chăn lại nói, không thể ăn nhiều, này nếu là ăn nghiện rồi trở về lại làm bọn họ ăn liền có điểm không dễ chịu. Ứng vãn, ta bên này còn có rau ngâm, ngươi đến lúc đó mang mấy vại trở về. Có bực này chuyện tốt kế chị chăn đương nhiên sẽ không chối tử. Cơm nước xong, kế chị chăn liền phải rời đi. Bọn họ tới khi chính là trực tiếp đến trong thôn mặt, ứng vãn chỉ đưa hắn tới rồi thôn đầu. Trước khi đi thời điểm làm kế trị chăn mang theo mấy vại rau ngâm trở về. Cứ như vậy rau ngâm liền toàn bộ tiêu hao xong rồi, nàng chính mình cũng là muốn ăn, liền nghĩ lần này lại nhiều làm một ít. Đi rồi. Tư luật thình lình xuất hiện ở nàng phía sau, nàng quay đầu thấy tư luật, biết hắn nói chính là ai, ơn một tiếng. Tư luật quay đầu nhìn xem chung quanh những cái đó trong ánh mắt mang theo quỷ dị sát thái nhân viên công tác, kế viện sĩ si đến lúc này xem ngươi, bọn họ trong lòng khẳng định càng kinh ngạc, ngươi thân phận bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Thuận theo tự nhiên đi. Ứng vãn hiện tại cũng không thèm để ý này đó, chuẩn bị trở về. Tư luật nói, ta xem ngươi cho bọn hắn đều tặng ngươi làm đồ ăn, ngươi vì cái gì không tiện ta. Ứng vãn nhìn về phía hắn, ánh mắt thực bình tĩnh tự nhiên, không có. Tư luật. Hắn có chút buồn cười, ngươi này tính cái gì, tính không lương tâm. Tốt xấu hắn giúp ứng bán giải quyết phiền thoái, ứng bán nơi này đưa nơi đó đưa, cũng chưa nghĩ muốn tặng cho hắn. Ta nhớ rõ lần trước ngươi lấy quá một ít trở về, cho ngươi phụ thân. Đó là cho ta ba, lại không phải cho ta. Ứng bán nghe vậy, nhấp nhấp xuẩn, ta kia còn có điểm, ngươi nếu là muốn ăn liền tới đây ăn đi. Thật sự. Tư luật nghe thấy lời này đôi mắt nhưng thật ra sáng lên, hành đi. chương 237 phát hiện vãn lan hương. Hán kia khẩu khí nghe tới như là có vài phần cố mà làm, nhưng thực tế để bụng bên trong đã sớm nhạc nở hoa. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói a ta nhớ kỹ, có rảnh thời điểm ta sẽ qua tới. Ứng vãn, bàng quan người nhìn càng là hoang mang. Nếu nói kế trị chân là cái viện sĩ, như vậy hiện tại tư luật thân phận khiến cho người nghi hoặc. Bọn họ tới thời điểm mới phát hiện thôn hoa dương đại biến dạng, so sánh với tháng trước, quả thực là biến hóa long trời lở đất. Không biết khi nào liền đứng lên một căn biệt thự, tuy rằng còn ở trang hoàng giai đoạn, nhưng quang xem kia diện tích còn có trang hoàng, liền hoàn toàn là mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu biệt thự cao cấp mới có quy mô. Dùng nguyên vật liệu đều không phải đơn giản nguyên vật liệu. Thẳng đến thấy tư luật từ bên trong ra tới mới ý thức được này phòng ở là tư luật. Lần trước chụp tiết mục thời điểm, hắn đã xuất hiện quá vài lần. Hắn cùng ứng văn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lúc này còn ý thức không đến gì đó nhân viên công tác kia thật là quán ốc. Liên tưởng đến thứ gì, bọn họ đã minh bạch, ứng văn thân phận hoàn toàn không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy, nhân ra khả năng có điểm vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cho nên, vì cái gì chủ nông thôn? Bất quá tuấn nam mỹ nữ phong cách thật sự quá đẹp mắt. Tiết mục tổ nhân viên công tắc còn chuẩn bị quay trụ một chút, nhưng lại không kia lá gan. Rốt cuộc chụp cũng không thể thả ra đi, ít nhất phải được đến người nam nhân này đồng ý. Nhưng hắn thoạt nhìn không phải thực dễ nói chuyện bộ dáng. Đạo diễn! Đạo diễn! Đúng lúc này, có nhân viên công tác tìm được rồi nữ đạo diễn, có chút kinh ngạc cảm thán hướng nàng nói, người biết ta vừa mới đi xem ứng vãn trong đất mặt kia vài cọng Tây non, phát hiện cái gì sao? Nữ đạo diễn giờ phút này đã đối ứng vãn sự tình có một bộ phận dự phòng châm, ngươi phát hiện cái gì? Ta ở đại học thời điểm là học nông nghiệp chuyên nghiệp, có chút tri thức ta còn nhớ rõ, cái kêu cây non ta nhớ không lầm nói, chính là vãn lan hương. Nàng vẻ mặt khiếp sợ, ngươi biết vãn lan hương là cái gì sao? Đó là năm gần đây chúng ta quốc gia đảo tạo ra một loại đặc thù hoa loại, cùng hoa anh đảo sắp xỉ, nhưng đặc biệt hiếm thấy, trừ bỏ số ít mấy cái thực nghiệm căn cứ có. Là có một ít siêu cấp phú hào trong nhà mặt khả năng nổ trồng 1-2 cây, nàng nơi này cư nhiên có 4 cây. 4 cây. Đây là cái gì khái niệm, nàng năm đó còn thấy quá báo chí, mấy năm trước nhà giàu số 1 nổ trồng 2 cây vãn lan hương đều bốn phía đưa tin. Vãn lan hương đều ở vào kiểu khí hoàn cảnh chung, phần lớn sẽ sáng lập ra một khối hoa viên cấp vãn lan hương đơn độc trưởng thành. Ứng vãn nơi này. Trực tiếp chính là làm vãn lan hương cùng rau dưa lẻo lớn chỗ một hối. Mẫu chốt xem vãn lan hương cây giống lớn lên cũng không tệ lắm, nàng lương tâm đều sẽ không đau sao. Không đúng, nàng rốt cuộc như thế nào lộng tới vãn Lan hương. Nữ đạo diễn cũng có chút kinh ngạc, người xác định. Các nàng đối với hoa nghiên cứu không nhiều lắm, bất quá xem này nhân viên công tác khẩu khí, liền biết này hoa tương đương quan trọng. Ta xác định, nhân viên công tác gật đầu giống như gà con mổ thóc. Ta vừa rồi còn không dám tin tưởng, ta để sát vào đi nhìn vài cái, bọn họ không cản ta, này vẫn là ta lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy Vãn Lan hương cây giống, này nếu là trưởng thành siêu cấp đẹp a, nghe nói một thân cây miêu hiện tại trên thị trường có thể bán mấy trăm vạn, còn không phải có tiền là có thể đủ mua được, đến, có tiền, có phương pháp. Cho nên ứng ván trực tiếp liền loại mấy ngàn vạn đồ vật tại đây khối. Thượng không được mặt bàn trong đất. Nữ đạo diễn biểu tình có chút hoảng hốt. Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị A chương 238 phát sóng trực tiếp lại muốn bắt đầu rồi. Buổi chiều thời điểm thôn trưởng ra ra lại cấp ứng bán tặng một đống lớn củ cải lại đây. Thấy nàng lại chuẩn bị một lần nữa bắt đầu tức củ cải ra, tiết mục tổ đều phải giết gạo. Ta có thể hay không làm điểm có ý nghĩa sự tình, mỗi ngày tức củ cải, mỗi ngày tức củ cải. Nữ đạo diễn nhìn ứng bán bình tĩnh khuôn mặt, thật sự rất muốn đem một loạt bí ẩn cùng nàng liên hệ lên. Cho nên nàng rốt cuộc là đồ cái gì, mới đến đến ở nông thôn sinh hoạt. Cùng lúc đó, tiếp theo kỳ phát sóng trực tiếp liền phải triệu khai tin tức ở trên mạng lại bắt đầu dẫn phát rồi thảo luận. Cư dân mạng nhóm sôi nổi xoa tay hầm hẹ chờ đợi tân một kỳ phát sóng trực tiếp tiến đến. Thượng một kỳ thời điểm quả thực quá xuất sắc. Đương nhiên cái này xuất sắc vẫn là xong việc phát triển. Ai cũng không nghĩ tới lâm mị ném đại ngôn còn có thể được đến một cái đại chế tác. Tương phản được đến đại ngôn diệp nghe đến bây giờ cũng không có hướng đi, hơn nữa hiện tại ứng vãn đều thượng vài lần hot xệ ức, nàng như vậy kỳ quái, tự nhiên cũng dẫn tới càng nhiều người xem tò mò, nhìn xem nàng lần này phát sóng trực tiếp có phải hay không vẫn là như vậy liền mỗi ngày tức củ cải. Lô sen đại hội ở Hoa Hạ Đế Đô Triệu khai tin tức lại một lần truyền ra tới, tin tức này bởi vì không phải dân chúng bình thường có thể lý giải phạm vi, không ở hot xệ ức thượng khiến cho quá lớn phong ba. Nhưng mà lỗ xẻn ban tổ chức bên kia vẫn là gọi điện thoại cho ứng vãn. Luôn mãi xác định nàng có thời gian tất sẽ tới chàng lúc sau mới yên tâm. Thời gian cứ như vậy đi tới phát xong trực tiếp trước một ngày, lâm mị chụp xong thế gian nhân xuất diễn, rốt cuộc bao lớn bao nhỏ đi tới thôn Hoa Dương. Tới thôn Hoa Dương thời điểm, từ tiếu cùng trợ lý giúp nàng đẩy hành lý, nàng một chút phi cơ liền lá hét mệt mỏi quá. Dù sao cũng là làm liên tục. Chụp xong diễn mã bất đỉnh để liền thượng phi cơ, hôm trước nửa đêm vì đóng phim còn không có nghỉ ngơi tốt, trên phi cơ cũng chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi hai cái giờ. Hiện tại tới rồi thôn hoa dương rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá ngày mai sáng sớm liền phải bắt đầu chính thức quay trụ, lâm mị còn phải làm chuẩn bị, mới có thể la hết mệt. Từ tiếu nói, ngươi ở nàng trước mặt nói ngươi mệt thử xem. Lâm mị, nàng nào dám ở ứng vãn trước mặt nói mệt. Cùng nhân ra so sánh với, lâm mị này chung, thật sự là quá làm kêu. Rốt cuộc như vậy tuổi trẻ giáo thụ, không biết sau lương mặt trả giá nhiều ít nỗ lực, các nàng chính là biết có chút phần tử trí thức vì thu hoạch tri thức hoặc là học tập, kêu kêu một cái mất ăn mất ngủ. Ta chính là kêu kêu. Lâm mị ngượng ngủ, tới rồi bên kia ta làm sao dám kêu ta mời ta. Nàng còn có chút lo lắng sốt ruột, chính là hiện tại cùng nàng ở chung lão cảm thấy áp lực rất lớn. Từ tiếu thở dài một hơi, sau đó khuyên nàng, ngươi có thể có cái gì áp lực, ngươi chỉ cần ngẫm lại ngươi lại như thế nào nỗ lực đều đến không được nàng tình trạng này, ngươi là có thể cân bằng, làm không được sự tình, nào có cái gì áp lực. Lâm mị, thân là một cái người đại diện, mỗi ngày đã kích chính mình, ngươi là người sao. Nói tới nói lui nháo về nháo, các nàng vẫn là thực mau liền đến ứng bán cửa nhà. Bởi vì tới coi chút chậm, Các nàng đi vào cửa thời điểm liền nghe thấy được từng tiếng cậu kêu. Lại vừa thấy, bên trong có chỉ tiểu hắc cậu chính hướng về phía các nàng thẳng hồn nào Lâm mị tức khắc nhớ tới, nga chính là vãn vãn dưỡng cái kêu cậu có phải hay không. Đừng kêu, không được kêu. Nàng con hướng về phía tiểu hắc xì chính là tiểu hắc nào nhận nàng A, gâu gâu kêu cái không ngừng, tự nhiên cũng nhắc nhở ở bên trong ứng vãn. Sau đó ứng vãn liền từ chính mình trong phòng ngủ mặt đi ra. Thấy đứng ở bên ngoài lâm mị đắm người, thiền nói một tiếng, tới rồi à. Lâm mị chạy nhanh lên tiếng, tới rồi tới rồi. chương 239 chính xác nhất một sự kiện. Cũng có một đoạn thời gian không có thấy ứng vãn, hiện tại lại xem. A nàng muội muội vẫn là như vậy đẹp. Khí sắc vẫn là như vậy hảo. Ứng vãn qua đi mở ra rào che môn, bắt đầu thời điểm lâm mị còn sợ tiểu hắc cắn nàng. Bất quá tiểu hắc thấy chủ nhân chủ động đi mở cửa nhẹ nhót đi theo bên người nàng đảo quanh, trong mắt nhìn Lâm Mị mấy cái quay tròn đảo quanh, ước chừng biết là nhận thức người liền không thể cắn. Lâm Mị cùng Từ Tiếu đám người tiến vào, Từ Tiếu các nàng cùng Ứng Vãn chào hỏi, so với Ứng Vãn tùy ý, Từ Tiếu khó tránh khỏi có vẻ cung kính bài phần. Nhìn có vài phần của Mi Ju mắt hương vị. Nói giỡn, hướng về phía người như vậy, khẳng định muốn phóng thấp tư thái. Ứng Vãn chỉ là cười cười, chờ các nàng vào được, thuận tay đóng cửa lại. Lâm Mỹ còn có chút tò mò, chúng ta tới thời điểm thấy triển núi hạm như thế nào đứng lên tới một căn biệt thự, ai tu Tư luật. Nghe thấy tên này, Lâm Mị sửng sốt một chút, là cái kia đặc biệt đẹp nam nhân. Nàng nói như vậy cũng là sự thật, ứng bãn liền gật gật đầu. Từ tiếu quay đầu thấy kia căn biệt thự, không khỏi có chút toan, kẻ có tiền chính là ngưu bẻ, tùy tùy tiện tiện ở nông thôn lập biệt thự, vẫn là loại này xa hoa phong cách, hắn cũng không chê lãng phí. Lâm Mị có chút tò mò, bọn họ đi vào bên này làm cái gì? Nàng hiện tại đã biết ứng vãn thân phận, cũng không biết những người này cùng ứng vãn là cái gì quan hệ. Ứng vãn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, ở bên này có công tác, thôn Hoa Dương muốn mở rộng ra phát. Phải không? Từ thiếu trong lòng phòng trường, trước kia như thế nào không nghe nói qua, hiện tại thôn Hoa Dương đột nhiên mở rộng ra đã phát, nàng cảm thấy cùng ứng vãn thoát không được căn hệ. Đem Lâm Mị đồ vật đều đưa vào đi. Tư tiếu cùng trợ lý liền nói đừng. Các nàng tạm thời ở tại địa phương khác. Lâm mị chính mình sửa sang lại vài thứ, liền nghe thầy ứng bán ỷ ở cửa hỏi nàng, người đóng phim thế nào? Lâm mị, cực kỳ giống chủ nhiệm giáo dục kiểm tra. Nàng vội vàng đáp, khá tốt, đóng phim quá trình còn tính thuận lợi. Thế gian nhân là đại chế tác, đạo diễn Mao Thư Phong yêu cầu càng là đã tốt muốn tốt hơn. Lâm Mỹ tự thân kỹ thuật diễn là đối lập hiện tại trong vòng mặt mặt khác không nghiêm túc người tới nói tính hảo. Đối lập diễn viên gạo tội căn bản không đủ xem, còn ở nàng đủ nghiêm túc, lời kịch đều là nghiêm túc đối. Chẳng sợ đôi khi sắc thật đạo diễn hỏa khí đi lên mắng nàng, nàng cũng sẽ không sinh khí. Ở như vậy trong hoàn cảnh mặt tiến bộ nhưng thật ra rõ ràng, mấy cái diễn viên gạo tội đều khen Lâm Mị phá lệ nghiêm túc. Ít nhất nhân ra có thái độ cũng tiến bộ. Bọn họ cũng không phải không có hợp tác quá mặt khác hiện tại đại bài Tiểu Thị Tươi hoặc là Tiểu Hoa. Kêu kỹ thuật diễn, tấm tắc. Nàng nói đóng phim quá trình còn tính thuận lợi, cũng không phải tùy tiện nói nói. Vậy là tốt rồi. Ứng vạn bốn dĩ chỉ là tùy tiện hỏi hỏi nàng, hào hào trụ. Lâm mị hổ khu chấn động. Tới lại tới nữa, cái loại này chủ nhiệm giáo dục thức quan tâm. Có phải hay không đương thói quen lão sư đều là cái dạng này ngự khí cùng hành vi hình thức. Nàng chặn lại nói, sáng mai muốn bắt đầu phát sóng trực tiếp, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ứng vãn gật gật đầu, ngủ ngon. Chờ đến nàng vừa đi, lâm mị nhẹ nhàng thở ra. Ai, hiện tại đối mặt chính mình mội mội Alexander, nàng thống khổ, lại có ai hiểu. Từ thiếu cái loại này người, chỉ biết vô số lần linh hồn chất vấn nàng, lâm ra rửa vào cái gì. Kỳ thật nàng cũng muốn hỏi chính mình, rốt cuộc rửa vào cái gì. Chỉ bằng chính mình vừa mới bắt đầu đối ứng vãn không có gì ác ý. Đem nàng thật sự coi như chính mình muội muội Nàng nghĩ thầm, nay thật là chính mình đời này làm chính xác nhất một sự kiện. chương 240 này nơi nào bình thường. Phát sóng trực tiếp lại muốn bắt đầu, sáng tinh mơ lên, vẫn là nhất quán hình thức. Chỉ là so với lần đầu tiên, nhân viên công tác hiện tại xem ứng vãn hành vi so với ai khác đều nghiêm túc. Ứng vãn như cũng là lệ thường lên làm bữa sáng. Lâm mỹ lâu như vậy nhưng thật ra ở đoàn phim dưỡng ra thói quen, cùng ở ứng vãn không sai biệt lắm thời gian đoạn có thể bỏ dậy. Nàng muốn luyện tập lời kịch. Phát sóng trực tiếp thời điểm nàng nhưng thật ra tưởng luyện tập, đáng tiếc lời kịch cùng diễn kịch rất nhiều đều đề cập đến kịch bản. Nàng nếu là luyện tập nói sẽ đem thế gian nhân quay chụp chuyện xưa tiết lộ đi ra ngoài, cho nên liền không thể ở phát sóng trực tiếp thời điểm tiến hành kỹ thuật diễn rèn luyện, chỉ có tìm mặt khác sự tình tới làm. Nàng nhàn dôi không có chuyện gì nhưng thật ra mê thượng đàn xéo lộ, còn mang theo cầm lại đây, chuẩn bị liền thừa dịp cơ hội này luyện tập. Lâm Mỹ trước kia học quá, bất quá học được trên đường thời điểm liền không có luyện tập, không phải rất có thiên phú. Lần này một lần nữa bắt đầu luyện tập, nàng kéo không phải thực chỉ do, âm nhạc trong chốc lát có trong chốc lát không có, ứng van ở phòng bếp làm bữa sáng, nói chuyện liền có chút không lưu tình, ngươi có thể buổi chiều kéo. Ta không nghĩ sáng sớm lên nấu cơm thời điểm còn muốn chịu loại này tra tấn Lâm mị. Nàng sát mặt tức khắc liền khổ bức, đảo cũng không đến mức khó nghe đến nước này đi. Ta trước kia kéo thời điểm này đầu khúc là ta kéo tốt nhất. Ứng vãn, ngươi kéo chính là phớ lò giả chi luyến, cùng nguyên bản kém qua xa, ngươi tốt nhất làm ta có điểm hoài nghi. Lâm mị. Ta nếu là nguyên bản nói ta còn đến nỗi tại đây luyện sao. Lâm mị nhăn lại cái mũi. Ngươi cũng đối đàn xẻo lổ có nghiên cứu a Không có. Ứng ban nói thực tự nhiên, ta ngẫu nhiên sẽ nghe diễn tấu hội, đối nhạc khúc hứng thú không phải rất lớn, chỉ là này khúc ta vừa lúc nghe nàng bản nhân diễn tấu quá. Lâm mị. Nghe thấy nhân viên công tác. Lâm mị sợ ngây người nhưng lại không phải như vậy khiếp sợ, ngược lại hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi gặp qua nàng bản nhân. Ta thiên à, nàng chính là ta học sinh thời đại thần tượng. Ngươi có thể nghĩ cách giúp ta lộng trường ký tên chiếu sao? Bất quá ta nhớ rõ nàng đã sớm không bắt đầu diễn tấu biết, ngươi như thế nào nghe thấy? Ứng vãn nhìn nàng một cái, chỉ nói một câu, ta nhận thức nàng tôn tử. Lâm mị, được rồi ngươi không cần phải nói ta đã hiểu. Lại là học sinh. Đương lão sư chính là như vậy ngang tàng. Nhân viên công tác. Ngươi hiểu gì ngươi hiểu? Ngoạ tàu các ngươi đang nói cái gì, chúng ta như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu? Phở lỏ dạ là chứ danh đàn sẹo lộ ra, này đầu phở lỏ dạ chi luyến chính là nàng ở tình yêu cùng nhiệt thời điểm viết ra tới khúc. Nàng cùng chính mình trượng phu đều là chứ danh đàn xéo lộ ra, đặc biệt phở lỏ dạ bản nhân càng vì nổi danh. Nàng hiện giờ đã 70 hơn tuổi tuổi hạng, sớm tại rất nhiều năm trước liền tuyên bố không kéo đàn xéo lộ. Ứng vãn là ở đâu nghe thấy nàng tự mình diễn tấu. Nàng tuyên bố thời điểm ứng vãn còn không có sinh ra đi. Ứng văn câu kêu nhận thức nàng tôn tử, ngoa tàu, nàng rốt cuộc cái gì địa vị, liền phớ lò dạ tôn tử đều có thể nhận thức. Từ tiếu ở bên này nghe cũng không cấm ê răng một chút, nhìn về phía đầu lại đây nghi vấn tầm mắt nữ đạo diễn, từ tiếu chỉ có thể nói, bình tĩnh, bình thường thao tác. Nàng nhận thức cái nào nhân vật nổi tiếng tôn tử hoặc là nhi tử đều không kỳ quái. Ngươi phải biết rằng này đó nhân vật nổi tiếng đều lấy bị ứng văn đã rẻ vì vinh. Nữ đạo diễn, Này mẹ nó nơi nào bình thường a Các người rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm? Nhưng mà này đoạn lời nói là ở phát sóng trực tiếp bắt đầu trước, trừ bỏ bị nhân viên công tác nghe thấy, phát sóng trực tiếp người xem căn bản không biết. Ăn qua cơm sáng, phát sóng trực tiếp đại quân, lần thứ hai Dũng manh vào phòng phát sóng trực tiếp. chương 241 học nhân tinh. So sánh với thượng một lần, lần này nhân số càng nhiều. Khương Thuấn bọn họ từ lúc bắt đầu đã đột phá ngàn vạn đại quan. Chính là lâm mị bên này cũng ở 500 vạn trở lên liên tục không xong. Đây đều là chân thật nhân số A, cái này tại tuyến phát sóng trực tiếp quan khán lưu lượng quá làm người kinh ngạc. Rất nhiều người đều mục tiêu minh sát, phân biệt tiến vào từng người phòng phát sóng trực tiếp, lâm mị bên này tự nhiên thật náo nhiệt. A a a lại là liếm ta mị mị mặt một ngày, mị mị như thế nào vẫn là như thế nào Mỹ Ứng văn vẫn là như vậy xinh đẹp, A đã chết. Này đối tỉ mội nói thật chính là so cách vách thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, mặt mới là vương đạo A. gì ta nhìn đến cái kia ứng bán ôm quá tiểu hắc cẩu. Để cho ta tới chiêm ngưỡng một chút xuyên dê ra định chế người phong thái. Chật chật chật chật sách lại là ở nông thôn. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, biết phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi lâm mị cũng hồn không thèm để ý. Nàng thấy ứng bán trong viện lại đôi một đống củ cải ngược lại có chút trận mắt há hốc mồm. Ngươi lại muốn chuẩn bị tức củ cải A. A. Lần trước ăn xong rồi cũng đưa xong rồi. Ứng vãn trả lời thực tự nhiên, lần này nhiều làm một ít. Lâm mị. Nàng ra mặt vẫn là hậu, chẳng sợ bị ứng vãn đả kích cũng hồn không thèm để ý, còn hứng thu bừng bừng nói, ta kéo đàn xèo lộ cho ngươi trợ trợ hứng. Ứng vãn. Phong phát sóng trực tiếp tức khắc mê hoặc. Nhân ra tức củ cải ngươi kéo đàn xèo lộ. Đây là cái quỷ gì? Hờ hờ hờ hờ hờ hờ theo ta một người thấy ứng bán như mày sao? Có phải hay không ghét bỏ chính mình tỉ tỉ quá vô lại? Lâm Mị lại muốn bắt đầu kéo đàn xèo lộ. Ứng bán lại nghe không hiểu, trong truyền thuyết đàn gãy thai châu. Rốt cuộc trước kia học quá, Lâm Mị quen thuộc vẫn là thứ mò. Một đầu khúc không nói cảm tình cỡ nào dư thừa, ít nhất có thể thuần thục kéo hoàn chính khúc, chính là có đôi khi mấy cái âm không ở điều thượng. Kéo xong một khúc lúc sau. Ứng vãn thỉnh lính nói, người ít nhất kéo sai rồi tắm điều. Lâm mị, ta biết. Có thể kéo xong liền không tồi, yêu cầu không cần qua cao. Ta nhiều năm trôi qua lần đầu tiên kéo đàn xèo lô đâu. Hai tỷ mội tự nhiên mà vậy ở chung, cũng không nhắc tới về lâm gia sự tình. Phản phất lâm gia chỉ là bị các nàng lựa chọn tính quên đi. Nhưng mà phòng phát xong trực tiếp khán giả lại không như vậy cho rằng. Một cái bị lâm gia đuổi ra khỏi nhà. Một cái là bị lâm da ném xuống, tính khó tỷ khó mội. Em đẹp để lâm da có bệnh A. Nhân da 2 tỷ mội hiện tại quá đến như vậy vui vẻ, không cần tùy tiện loạn cồn hảo sao. Lâm da cái loại này không biết xấu hổ gia đình cũng muốn nói ra, có độc đi các ngươi Đừng nói có xấu hổ hay không, lâm da dưỡng lâm mị là sự thật đi. Đối ứng văn cũng có sinh dục chi ấn A, sao có thể hoàn toàn lau sạch. Hai người đều bị đá ra lâm da. Thoạt nhìn còn rất vui vẻ, quả nhiên là không có lương tâm, khó trách lúc trước thượng tiết mục đều không lựa chọn cùng trong nhà mặt người hết thảy Một cây làm chẳng nên non, nếu không phải lâm mị chính mình, lâm ra người sao có thể sẽ làm ra vứt bỏ chuyện của nàng. Các ngươi sao lại xảo lâm ra sự tình, không cảm thấy vừa rồi nơi nào quái quái, ứng bãng cư nhiên biết lâm mị kéo sai rồi tắm điều, nàng hiểu đàn xèo lồ sao. Này không nên là nhà có tiền ngoạn ý nhi. Ta e giờ cách vách Diệp Nghe vừa lúc cũng đi thượng đàn xeo lộ khóa, này đối lập thật sự thảm, Lâm Mị quả nhiên mọi thứ đều so không được nhân ra. Cách vách ta như thế nào cảm thấy cực kỳ giống học nhân tinh, nàng đều không phiền sao, Lâm Mị làm cái gì nàng làm cái gì. chương 242 một cái đàn xeo lộ sự, Diệp Nghe bên này cũng không yên ổn. Không biết nàng là cố ý vẫn là vô tình, dù sao Lâm Mị bên này bắt đầu luyện tập đàn xeo lộ. Bên này Diệp nghe trong nhà mặt tới một cái chứ danh đàn xéo lộ lao sư tới dạy dô nàng cùng Diệp Ninh. Nàng trước kia liền sẽ kéo đàn xèo lộ, ở chỗ này sinh ra hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một ít tài nghệ. Này đó quả thực chính là cơ bản khóa. Mấu chốt là tới giao các nàng vị này lao sư chính là rất có địa vị, cũng là một vị quốc tế chứ danh đàn xéo lộ ra, lần này vừa lúc là ở quốc nội tới diễn tấu, cũng cùng Diệp ra có chút quan hệ. Liền làm diệp nghe thỉnh về đến nhà bên trong tới giảng bài. Nang bên này làn đạn sôi nổi ở phổ cập khoa học vị này đàn xéo lộ ra thân phận, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem than dài dài quá kiến thức thời điểm, đồng thời trong lòng ngăn không được hâm mộ ghen ghét. Nhà người khác từ sinh ra bắt đầu chính là hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ, hiện tại liền giáo khóa lao sư đều thỉnh thế giới chứ danh diễn tấu ra, này hoàn toàn không đến so. Lại xem cách vách lâm mị tự hải, ở kia kéo cái đàn xéo lộ. Cũng không có lao sư giận rát, tưởng đạn cái gì đạn cái gì. Diệp nghe bên này là cao nhã cầm phòng, lâm mị bên kia chính là lộ thiên nơi sân, trong viện còn có cái đang ở tức củ cải mội muội Phong cách hoàn toàn liền không giống nhau, thậm chí là tàn nhẫn đối lập. Có chút người ẩn ẩn cảm thấy Diệp nghe là cô ý, có chút người lại cảm thấy, người cùng người chi gian chênh lệch là thật sự đại. Diệp nghe 2 tỷ mỗi đi học vẫn là phá lệ nghiêm túc, cũng được đến lao sư khích lệ. Lâm Mỹ bên này liền phải tùy tiện rất nhiều. Lâm Mỹ các nàng phát sóng trực tiếp thời điểm là không xem làn đạn, tự nhiên không biết hiện tại phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí là cái dạng gì. Từ cách vách diệp nghe nơi đó tới không ít phòng phát sóng trực tiếp người xem, ở nơi đó mắng. Học nhân tinh, nhà ta nghe nghe kéo đàn xéo lổ cũng ngươi kéo, mấu chốt nhìn xem ngươi xứng sao. cười đã chết, người khác danh sư dạy dỗ ngươi nhìn xem ngươi đang làm cái gì. Đàn xéo lồn lên ở cao nhã trong đại sảnh mặt kéo, ngươi tại như vậy phá địa phương kéo thật đúng là ném phân. Làn đạn như thế nào tới một đám bệnh tâm thần? Đồng dạng là tỉ muội vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Ta cũng không biết có phải hay không cố ý đụng phải, rốt cuộc là ai đâm ai à? Cách vách cố ý tìm cái danh sư tới bực người. Như thế nào, là danh sư dạy dỗ, nàng chính mình liền kéo thực hảo. Ta xem người khác nói diệp nghe kia đem cầm giá trị 219 vạn. Ta dịch giờ. Phục, một cái đàn xéo lộ cũng có thể xảo, quả thực. Phong phát sóng trực tiếp, ứng vãng nghe Lâm Mị kéo mấy khúc nói, người cầm âm sắc cũng có chút quái, cái này cầm mua đã bao lâu. Lâm Mị ngượng ngùng, có như vậy mấy năm, ta lúc ấy không phải mới vừa học cầm, nhưng lúc ấy chưa đi đến giới giải trí, không bao nhiêu tiền, ta chính mình mua, thu thập đồ vật thời điểm thấy. Ta liền mang lại đây, không nghĩ đổi. Giống nhau đàn xéo lâu người mới học mấy ngàn khối đến một vạn khối đều có, Lâm Mị mua liền mấy ngàn đồng tiền. Đều không thể xưng là có âm sắc. Bởi vì Lâm gia cũng mặc kệ nàng cái gì thêm vào hứng thú. Trước kia là cố kỵ ở Lâm gia, hiện tại rời đi Lâm gia, Lâm Mị có một số việc nói liền tương đương dứt khoát. Rất nhiều năm, Lâm Mị trở về Lâm gia một chuyến thu thập đồ vật thời điểm nhìn đến, tới hứng thu mới mang theo cùng nhau. Cầm con có thể kéo, nàng liền không nghĩ tới muốn đổi. Đối lập cách vách mấy trăm vạn cầm, đương nhiên là đối lập tiên minh. Ứng bán dừng một chút, sau đó đứng dậy đi giặt sạch cái tay, lau khô tay nói một câu, ngươi chờ hạ. Lâm mị không biết nàng đi làm cái gì, đương nhiên là không sao cả, tiếp tục vui sướng kéo chính mình cầm. chương 243 phở lỏ dạ đưa. Một lát sau, ứng bán cư nhiên từ bên trong ra tới. Nàng trong tay mặt cầm một cái nguyên bộ đàn xéo lổ trang bị, đi tới trực tiếp cho lâm mị. Ngữ khí cũng lại tự nhiên bất quá, ngươi thử xem cái này, phớt lỏ dạ tặng cho ta, hẳn là không kém. Lúc ấy lao thái thái kiên trì muốn đưa, nàng không hảo cự tuyệt cấp thu xuống dưới. Đương nhiên nàng ngày thường đối kéo cầm không có hứng thú, nay cầm liền vẫn luôn đặt ở kia. Đóng gói đồ vật thời điểm nghĩ có rảnh liền kéo kéo cầm mới mang lại đây, kết quả vẫn là không tưởng, liền vẫn luôn đặt ở kia. Lâm Mị nhân viên công tác, phòng phát sóng trực tiếp người xem. Phớt lỏ dạ là ai? Ứng vãn cư nhiên mua nổi cầm. Lâm Mị run run rảy rảy tiếp nhận tới, này, bao nhiêu tiền a Nàng trong lòng đều phải hét lên, phớt lỏ dạ đưa cầm, kia có thể là giống nhau cầm. Ứng vãn, nhân ra đưa ta hỏi tham giá cả làm gì? Lâm Mị nghĩ thầm cũng là, Lâm Mị vẫn là có chút lo lắng, ta không dám kéo kéo hỏng rồi làm sao bây giờ. Cầm chính là dùng để kéo, ngươi dùng cái này kéo thử xem. Lâm mị chỉ có thể tiếp nhận. Quang xem cầm thân cùng cầm huyền, kia lưu sướng độ cùng ánh sáng độ, liền không phải đơn giản cầm. Lâm mị thí âm tùy tiện kéo một chút, ra tới âm nhạc thanh liền dễ nghe tinh xảo kỳ cục Dùng ứng bạn nói tới nói, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm mị vừa rồi chính mình kéo không cảm thấy, hiện tại dùng tới hảo cầm mới biết được trong đó trên lệnh. Nhân viên công tác gà tặc, kéo gần lại cho cầm thân một cái đặc tả. Tức khác có kiến thức rộng rãi người xem nhận ra tới. Ta thảo mẹ nó phở lò dạ định chế bản. Phở lò dạ chuyên dụng cầm A. Phở lò dạ là ai? Không biết phở lò dạ là ai thỉnh tự hành bài đủ, đây là giả đi. Cây đàn này cư nhiên là phở lò dạ đưa cho ứng vãn. Khoác lắc không chuẩn bị bản thảo, lão thái thái hơn 20 năm liền không kéo cầm, vẫn luôn cùng trượng phu hoàn du thế giới. Nàng thượng nào nhận thức phở lọ dạ? này có thể là phở lọ dạ cầm. Tiết mục tổ có phải hay không thất tâm phòng tưởng cho nàng lập nhân thế gì? Nay cầm có thể là phở lò dạ ta đứng trồng ngược gội đầu hảo sao? Các ngươi có biết hay không phở lò dạ chuyên dụng cầm là thế giới lớn nhất đàn xéo lộ sinh sản thương cả dạ bành cấp phở lò dạ định chế, âm sắc cầm huyền cầm cung toàn phù hợp phở lò dạ bản nhân yêu cầu, một phen định chế cầm giá cả là 1.200 vạn. Các người thật tin ứng vãn lấy ra tới chính là phở lò dạ cẩm vẫn là phở lò giả đưa. Đầu năm nay khoác lắc không nộp thuế liền dùng sức thổi. Thân là đàn xéo lộ thâm niên nghiên cứu giả, ta như thế nào cảm thấy này cầm thật là cùng phở lò giả định chế bản giống nhau như lúc. Phở lọ giả trên thế giới vĩ đại nhất đàn xéo lộ ra chi nhất A A A trước thế kỷ truyền kỳ A A. Này tiết mục như thế nào càng ngày càng có điên cuồng tư thế. Mà thấy này đó là đạ Kinh ngạc đến ngây người nhưng không ngừng người xem, còn có nhân viên công tác bản nhân. Nhân viên công tác đều mở bức, ứng bạn nói là phở lò dạ đưa, buổi sáng ăn cơm thời điểm nàng còn nói nghe qua phở lò dạ bản nhân kéo cẩm ra đi. Đây chính là 1.200 vạn cầm A. Có người nuốt nuốt nước miếng, không biết nên như thế nào miêu tả cảm nhận chung khủng bố ý tưởng. Vì cái gì lợi hại như vậy thái quá nhân vật, ứng bạn nói ra thời điểm liền như vậy tự nhiên. Nữ đạo diễn trong lòng có chút phức tạp, nàng lại ngắm tử tiếu liếc mắt một cái. Tử tiếu, bình tĩnh, bình thường thao tác. Nữ đạo diễn, nàng bình tĩnh không được, nàng cảm thấy chính mình muốn điên rồi. chương 244 cái gì nguyên nhân? Lâm Mị bên này tự nhiên biết ứng vãn khẳng định không phải khoác lác. Tử biết nàng là hủ tẩn giáo thụ về sau, nàng đã phật hệ đối đãi Nàng đều gặp qua tuyên lan nhất, còn có cái gì không thể tiếp thu. Nàng muốn học thói quen, hiện tại là phớ lọ ra, có lẽ mặt sau liền sẽ nhảy ra mặt khác nổi danh nhân vật. Rốt cuộc nổi danh nhân vật cũng là muốn sinh hài tử, mà bọn họ hài tử rất có khả năng chính là bị ứng văn đã dạy. Nàng phía trước còn không hiểu cái này giáo thụ thân phận rốt cuộc có bao nhiêu thái quá, hiện tại lý giải. Rốt cuộc hủ tờn giáo thụ nhiều như vậy, cũng không phải sở hữu giáo thụ đều có tư bản có thể bị này đó nhân vật nổi tiếng coi trọng. Ứng văn còn có thể cùng nhân vật nổi tiếng quan hệ tốt như vậy, mặt bên đã nói lên một ít vấn đề. Phở lỏ ra cầm nàng cũng biết. Phòng tay. Thế cho nên kéo thời điểm run run rẩy rẩy ngược lại không bằng vừa rồi biểu hiện hảo. Ứng văn nói, ngươi bằng không cũng đừng kéo, thật sự không dễ nghe. Lâm mị. Anh anh anh. Không được, lại như thế nào đây cũng là thần tượng đưa cầm, kia có thể không hảo hảo đối đai sao. Lâm mị hít sâu một hơi. Bắt đầu nghiêm túc kéo lên. Ở cái này yên lặng phát sóng trực tiếp ngày đầu tiên, tiếng đàn du dương tiểu viện hoàn cảnh yên lặng. Tiểu hác cổ ở bên cạnh chạy tới chạy lui, trong viện hoa thơm chim hót, cái này cảnh sắc có thể nói là một cái cực hẳn mỹ. Đáng tiếc, quậy bù thượng chính là huyết vũ tinh phong. Phở lỏ dạ đàn xèo lộ. Ứng văn nói đàn xèo lộ là phở lỏ dạ đưa. Này hai đề tài lạng yên nhảy lên hót xệ ức, điểm đi vào vừa thấy. Quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm. Ứng Văn nói đàn xéo lộn là Phở Lọ Dạ đưa nói thật không cần biết ta, Phở Lọ Dạ hơn 20 năm trước liền không kéo cẩm, này muốn xuất ra tới trường tư thế cũng kém quá xa, ta khuynh hướng kia cẩm thật là Phở Lọ Dạ đưa. Ứng Văn nói đàn xéo lộn là Phở Lọ Dạ đưa vấn đề liền tới rồi, một cái nông thôn lớn lên nữ hải, là nơi nào tới tư cách nhận thức Phở Lọ Dạ? Ứng văn nói đàn xeo lộn là phở lò dạ đưa nàng lần trước còn xuyên dê gia định chế sự tình các ngươi có phải hay không đã quên. Nàng thân phận bốn dĩ liền thành mê, dê ra tự mình làm sáng tỏ, này thân phận đã không đơn giản, các ngươi còn không rõ sao. Ứng văn nói đàn xeo lộn là phở lò dạ đưa đối lập khởi cách vách diệp nghe tìm đại sư, ứng văn này tùy tùy tiện tiện đem phở lò dạ cầm đưa cho chính mình tỉ tỉ. Ứng văn nói đàn xéo lộn là phở lò dạ đưa ứng văn rốt cuộc là làm gì đó. Ta thiên, đến bây giờ nàng bất luận cái gì tin tức đều không có, cũng không biết là nào sở tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp đại học đồng học khẳng định nhiều, như thế nào đều không có người đứng ra tin nóng ứng vãn. Ứng văn nói đàn xéo lộn là phở lò dạ đưa ta liền nghĩ đến kỳ quái sự tình, cũng không biết có phải hay không thật sự, ứng văn fans thật nhiều đều là nước ngoài tới nói tiếng Anh nghiêm túc tư liệu hoặc là là Thanh Bắc Đại học hoặc là là Hủ Tẩn, có lẽ là Hủ Tẩn tốt nghiệp. Ứng Vãn nói đàn xèo lộn là Phở Lọ Dạ đưa một cái Hủ Tẩn tốt nghiệp, bình thường học sinh cũng không có khả năng có bản lĩnh nhận thức nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng, trừ phi nàng bản thân thân phận liền không đơn giản. Ứng Vãn nói đàn xèo lộn là Phở Lọ Dạ đưa ta như thế nào cảm thấy Lâm ra hiện tại là ném một cái đại dưa hấu. Về hiện tại Ưng Vãn thân phận phòng đoán, đã nháo đến mưa mưa gió gió. Tuy rằng rất lớn một bộ phận kiên trì không tin, nhưng nàng bản thân quá kỳ quái, phía trước có dê ra tự mình làm sáng tỏ, nàng tỷ tỷ cũng chưa xuyên qua dê ra dẻo định chế đi. Còn có hiện tại còn không có chứng thực, hoa hoan luôn cùng ứng vãn đán cơm. Nàng có thể nhận thức như vậy siêu cấp hào môn nhị lại rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? chương 245 cách vách kìa khoác lát tình Tiết mục tổ tổng bộ thực vui mừng. Ngày đầu tiên ứng vãn cùng Lâm Mị liền tự tìm đề tài liền nhiệt độ thảo tới rồi cước điểm, quả thực quá làm người bất lo. Bất lo về nhà thăm bố mẹ tâm, này hai người vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp, cũng sẽ không chú ý tới trên mạng sự tình. Lâm Mị còn quả thực kéo phờ lò dạ cầm kéo một buổi sáng. Đừng nói liền tính là không có kiến thức người xem, cũng có thể đủ nghe được gian này cầm cùng vừa mới bắt đầu trên lệnh có bao nhiêu đại. Lôi ra tới thanh âm rõ ràng trong trẻo lại tinh xảo. Tự mang ưu nhã cao quý cảm giác. Cảm giác hoàn toàn không phải một cấp bậc. Không quen biết phớ lò giả không quan hệ, ít nhất có thể làm người biết, nga cây đàn này đích sát so lúc trước hảo. Ứng văn lấy ra tới không phải bình thường cầm. Ứng văn tức củ cải ra cũng tức một buổi sáng, rốt cuộc lần này lượng nhiều liền tức nhiều. Giữa trưa thời điểm nàng tiếp tục đi vào nấu cơm, lâm mị kéo cầm kéo đã lâu như vậy cũng ngượng ngùng tiếp tục kéo, liền đi theo tiến phòng bếp hỗ trợ. Nàng không hạ quá bếp, hiện tại ít nhất có thể giúp một ít cơ bản. Tiểu hắc Cẩu tiến vào đảo quanh thời điểm. Lâm mị tò mò hỏi, cậu cậu ngươi từ nơi nào mua a Ứng vãn, nhặt. Lâm mị có chút kinh ngạc, nhặt. Ứng vãn gật đầu, nó chính mình tới cửa tới. Lâm mị cười, ta còn tưởng rằng là ngươi mua đâu. Nàng cũng không phải không thích cậu, nhưng trước kia bận quá cũng không dưỡng quá, càng không nghĩ tới ứng vãn cũng sẽ nuôi chó. Nàng túi người vươn ra ngón tay muốn chọc một chút tiểu hắc cẩu, không nghĩ tới tiểu hắc lùi lại hai bước, có chút cảnh giác nhìn về phía nàng. hiển nhiên là không cho sờ. Lâm mị chỉ có thể từ bỏ, nàng có chút tò mò, thuận miệng vừa hỏi, cái gì chủng loại A? Ứng vãn giải thích tương đương đơn giản, chính là tiểu thổ cẩu, điền viên khuyển hôn loại. Lâm mị, đích xác, tiểu hắc thoạt nhìn không phải cái gì quý báo khuyển loại, còn chính là bình thường khuyển loại. đại khái là hốn. Cho nên làn da mới có thể thuần hắc. Nhưng thật ra bị ứng vãn uy đến không tồi, cả người da lông du quang thủy lượng, thoạt nhìn cũng có chút phì đô đô, nhiều đáng yêu chưa nói tới, cũng không khó coi. Chỉ có hướng về phía ứng vãn thời điểm mới có thể hất đôi. Lâm Mị cùng ứng vãn ở bên này nghị luận đâu, phong phát sóng trực tiếp người xem lại bắt đầu đối thủ cẩu soi mói. Đại bộ phận đều nói đáng yêu, cũng có một bộ người ta nói thủ cẩu không lên đài mặt, làm gì dưỡng loại này cẩu. Đương nhiên, Diệp nghe bên kia lại bắt đầu. Nàng trong nhà mặt cũng xuất hiện một con chó, một cái quý báo khuyền loại, mã ngươi tế tư khuyển. Khuyền loại đảo không phải kinh người quý, mà là bởi vì này cậu là đến quá khen, tuyển mỹ thường. Một thân thuần trắng da lông, đoan trang cao nhã, đích sắc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được cùng mặt khác khuyền loại bất đồng. Diệp nghe bên kia lộng lại đây còn hoa không ít công phu. Mẫu chốt là nàng thượng kỳ tiết mục thời điểm cũng không xuất hiện quá này cậu, hiện tại đột nhiên xuất hiện, còn ôm này cậu tâm can bảo bối kê Tuy rằng cậu quý đích sắc đẹp, nhưng khó tránh khỏi làm người vi diệu. Như vậy vấn đề tới, rõ ràng là ứng bán tiểu hắc cậu trước xuất hiện, ai là học nhân tinh đâu. Nghe nghe ta cảm thấy ngươi thật sự hảo kỳ quái, cách vách học đàn xéo lồ ngươi cũng đàn xéo lồ, cách vách có điều cậu ngươi cũng có điều cậu, ngươi trước kia còn nói quá ngươi đối cậu bao dị ứng. Ngươi đã quên. Ha ha ha ha ha ha ta Thảo Diệp nghe tại tuyến lật xe. Đối cầu mao gì ứng hiện giờ Thảo cái gì ái cầu nhân sĩ. Ngươi chính là tưởng cùng ứng vãn làm đối lập, nhân ra dưỡng điều thổ cầu ngươi dưỡng một cái quý báo khuyển loại liền đến không được. Ghê tởm ai đâu. Còn không phải bởi vì ghen ghét, nhà ta nghe nghe mua nổi mã ngươi tế tư khuyển, cũng không phải là cách vách kia khoác lắc tinh so được với. Chương 246 cảm ơn đồng chí. Lâm Mỹ cùng Diệp nghe quan hệ không tốt, đã tới rồi bên ngoài thượng nông nỗi. Lại nhiều lần bày ra đồ vật đều đụng phải xe, liền có chút làm người vi diệu. Mấu chốt là Lâm Mị bên này tuy rằng thoạt nhìn không lên đài mặt, nhưng nhân ra hiện ra thời điểm nhưng tự nhiên nhiều. Ứng bán cũng không ôm tiểu hắc cẩu kêu cái gì tâm can bảo bối, tiểu hắc cẩu ra kính thời điểm liền ở trong sân mặt vui sướng chơi. Phản chi bị Diệp nghe ôm cẩu cẩu, thoạt nhìn liền có chút cứng đờ. Đại bộ phận thời gian xúc ở tinh xảo ổ chó bên trong không hoạt động. Hiểu công việc cái cổ nhân sĩ nói đây là kháng cự xa lạ hoàn cảnh biểu hiện, thuyết minh nó đi vào trong nhà này mặt căn bản không lâu, còn không có hoàn toàn quen thuộc hoàn cảnh. Chính là Diệp Nghê fans đâu chịu thừa nhận, đương nhiên là ở làn đạn bên trong liền nói người khác nói nói bậy, trước sau không chịu thừa nhận Diệp Nghê chính là học nhân tinh. Ngược lại còn nói là ứng vãn bên này điên cuồng học Diệp Nghê, kết quả bắt trước vừa mà thôi. Diệp nghe đàn xéo lồ 219 vạn nhất đêm cách vách ra nói là phở lò dạ đưa, 1.200 vạn nhất đem cầm hoàn toàn đột phá người sức tưởng tượng, cũng không phù hợp ứng vãn bày biện ra tới nhân thiết, đại bộ phận fans cắn chết ứng vãn là ở khoác lác. Hiện tại dưỡng điều cầu cũng chỉ có thể dưỡng thổ cầu. Thật là cười chết người, ứng vãn nếu là có tiền nàng không nên dưỡng siêu cấp quý báo quyền loại, dưỡng điều tiểu thổ cầu. Giống loại kỳ thị liên ở nơi nào đều tồn tại. Ở cầu trên người đương nhiên cũng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lâm Mị buổi chiều thời gian còn tính toán cùng ứng vãn cùng nhau lên núi, thừa dịp đi toilet công phu thu được từ tiếu tin tức. Bất quá lúc này từ tiếu thật không có trước kia cái loại này hóa giận ngược lại cười cái không ngừng. Diệp nghe bên kia là thật sự muốn cười chết ta, ngươi kéo đàn xéo lồ, nàng cũng kéo, khẳng định là ngươi tới bên này mang theo đàn xéo lồ sự tình bị bên này nhân viên công tác nói cho nàng. Ta nhưng nghe nói nàng này đàn xéo lồ khóa là lâm thời an bài. Còn có cậu, nàng thật là không áp chết ngươi không bỏ qua, kêu cậu là ba ngày trước nàng mua trở về, nàng hiện tại là diễn cho ai xem đâu. Lâm Mị nhữ nhữ mày, nghe thấy Diệp nghe cách làm cũng không khỏi cảm giác được một trận phiền chán. Nàng thật là có tật xấu đi, thế nào cũng phải cùng ta so, đến lúc đó cũng không sợ mặt đều bị đánh sưng. Tháng trước liền cùng ta so muội mội, ta hiện tại đều không nghĩ làm.